bệ hạ thánh minh la tín tướng quân cố nhiên là chu trừ đồng tặc giúp đỡ xã tắc đại công thần nhưng dưới mắt trường an binh mã vì hắn một người bộ đội sở thuộc mà lại hắn còn để đồng chắc một đảng thái ung chi nữ linh quân l ã o thần coi là bệ hạ không thể không p h ò n g lưu hiệp cười nhạt một tiếng vương tư đồ t r i ệ u thiên lúc la tín tướng quân đã trưởng đồng chắc ba phần tư binh mã hắn thẳng có tâm làm loạn hoàn toàn có thể chờ đồng chắc đoạt được thiên hạ về sau mới nổi lên khi đó đại quyền giống nhau tại hắn tri thủ hắn làm sao khổ tại chịu thiền t r ư ớ c liều chết cùng đồng chắc đánh cược một lần vương doan thần sắc nghiêm túc nói bậy hạ ta cũng không phải là hoài nghi la tướng quân trung nghĩa c h i tâm chỉ là c ậ u ngữ có nói đề phòng cẩn thận sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy quốc gia tử sinh đại sự há có thể bởi vì bậy hạ đối một người yên tâm liền hoàn toàn bỏ mặc dung túng mà không có chút nào kiểm soát chẳng lẽ bởi vì địch nhân tạm thời còn không có xuất hiện cho nên tưởng thành liền không cần tu tập sao bởi vì phòng úc không có ngã cho nên đại lương liền không cần chỉnh cố sao nhìn bệ hạ nghĩ lại vương tư đ ổ phê bình đối với là ta suy nghĩ không chu toàn vậy theo ngươi lời nói có gì thượng sách lưu hiệp hỏi bệ hạ có thể từng nhớ kỹ nghị kế thanh châu loạn hoàng cân lúc tình cảnh lúc ấy thái buộc chu tuấn tại công đường để cử đông quận thái thú tào tháo trinh thanh châu bị la tín phản đối nhìn ra được hắn đối tào tháo có chút cố kỵ không bằng chúng ta chiếu tào tháo vào kinh thành lấy ngăn được la tướng quân tào tháo người này tin được không hắn từng mượn ta thất tinh bảo đao hành thích đồng chắc không có kết quả sau bị đồng chắc cả nước đ ổ i tập thảo đ ồ n g quân đồng minh cũng là hắn khởi s ư ớ n g tổ chức người này có trung nghĩa tri tâm hẳn là có thể tin cậy vương tư đồ người tính sai một sự kiện lưu hiệp nói vương doãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem lưu hiệp lưu hiệp mỉm cười nói la tín tướng quân từng tại từ châu từ khăn vàng dư đảng trong tay cứu ra tào tháo tướng quân cả nhà tính mệnh đem tào tháo chiếu nhập kinh thành vạn nhất hắn cùng la tín tướng quân tướng cấu kết chẳng phải là càng lớn thái họa cái này ta nghĩ tào tháo tướng quân sẽ không bởi vì tư ân mà quên công nghĩa cho dù bọn họ tướng cấu kết đến lúc đó chúng ta cũng có phần hóa song phương chỗ trống không đến nỗi bị một nhà độc đại đã như vậy liền theo vương tư đ ổ suy nghĩ đi làm đi b ậ y hạ thánh minh vương doãn không người thối lui ngự y quán lầu hai bộ luyện sư đầy mặt vẻ u sầu mà nhìn xem hai mắt nhắm nghiền la tín thái văn cơ nói Luyện sư, trong thành trường an đồng dư đảng sư, dư đã bộ ị chúng ta trừ sạch có sắc thanh bệnh không khởi tướng quân bệnh vẫn ta trừ la sao. sẽ, là b luyện sư đôi mi thanh tú n h u chặt nói một điểm biến hóa đều không có ta cùng ngự y từng đem hắn thân thể thấm vào trong nước ý đồ thấm diệt hát viêm kết quả một chút tác dụng đều không có nếu như la tín bệnh là hát viêm đưa tới cái k i a đem phượng khải khởi xuống chẳng phải được rồi tôn thượng hưng hỏi đã thử qua vừa rời đi phượng khải hắn mạch tượng liền bắt đầu đại loạn phảng phất bệnh nguy kịch ngữ y nói phượng khải tại giữ gìn tâm mạch của h ắ n không thể thoát ly thái văn cơ nhớ tới trước kia triệu vân từng dạy la tín thương pháp nhân tiện nói muốn không chúng ta viết thư cho triệu vân tướng quân mời hắn chạy về trường an hắn là đỉnh cấp võ giả hoặc là đối đấu hồn phương diện vấn đề xuất hiện có biện pháp giải quyết trước khoái mã cấp báo triệu vân tướng quân thẳng hắn có biện pháp giải quyết liền tận tốc độ chạy đến như không có biện pháp liền giữ vương thanh châu thanh châu là la tín m ộ ư ơ i phần để ý căn cứ địa không cho sơ thất thái văn cơ gật đầu đứng dậy đi làm lúc này cổng thoáng hiện một cái thân mặc lục sắc quần áo bó a na thân ảnh điêu thiền cô nương bộ luyện sư mừng rỡ tại bộ luyện sư trong lòng có khả năng nhất giải quyết la tín bệnh tình chính là cùng phượng khải có quan hệ điêu thiền một phương giờ phút này rốt cục nhìn thấy điêu thiền xuất hiện nàng trong lòng lại nổi lên một t u y ế n hy vọng la tín đang ngủ được mê man đột nhiên cảm giác có người ở trên bàn thành khẩn gõ hai lần t r ư ơ i hai khởi mộng cùng ngộng la tín lúc này ngay tại là một cái khinh mị mộng hắn mơ tới đ i ề u thiền trên thân chỉ mặc lục sắt mỏng lôi ti liên thể xa y ỉa dưới chân mười hai cm màu đen mang vấp mảnh giày cao gót đang ngồi ở chân trái của hắn bên trên mà bộ luyện sư tắc ngồi tại la tín trên đùi phải trên thân là một bộ bạch mảnh tơ tằm bó sát người ngắn sườn xám đưa nàng đường cong ầm ầm sóng dậy chập chúng ưu mỹ dáng người bó chặt sườn xám và táo tại trên gối hai mươi p h ầ n bên cạnh triển khai sái gần p h ầ n eo mơ hồ hiện ra bên trong màu đen lôi ti thái văn cơ cùng tôn thượng hương phía sau hắn thay hắn đấm lưng điêu thiền ngón tay ngọc nhỏ dài bóp một viên b ù a gáo đốt tới bên miệng hắn m ị thanh nói tướng quân há miệng la tín a ô một tiếng đem b ù a dẫn liên quan điêu thiền ngón tay ngọc cũng ngậm vào trong miệng điêu thiền bận bịu nắm tay rút ra đấm nhẹ hắn một chút sẵn g r ọ n g chán ghét la tín đắc ý cười hắc hắc chán ghét người của ta nhiều ngươi tính là cái gì bộ luyện sư mảnh nu bàn tay như ngọc trắng cũng bưng một chén rượu lên đưa đến la tín bên miệng nói phu quân uống rượu không uống ta muốn ngươi đút ta la tín ánh mắt tại bộ luyện sư man rượu dáng người trên dưới q u é t nhìn bộ luyện sư mặt phấn bay lên hường hà cũng đấm nhẹ hắn một chút đem rượu ngầm lấy lấy môi tướng liền la tín b u môi đang muốn thân vội vặn thành khẩn hai tiếng đánh mặt b à n âm thanh truyền đến mộng tức khắc liền tình đến cùng ai vậy không biết ca môn muốn làm cái đẹp như vậy mộng có nhiều khó khăn sao thật đáng ghét la tín trong lòng thầm nghĩ hắn xoa mơ hồ lim di mắt buồn ngủ một tay đem lưu tại k h ỏ e miệng nước bọt lao đi không có cách cái này mộng thực tế là quá diễm mỹ ngẩng đầu lên xem xét nhất thời làm tỉnh lại hơn phân nửa ta dựa vào đây là tầng thứ hai mộng cảnh sao là tín kinh hãi trước mắt một cái hơn bốn mươi tuổi phụ nữ mang theo một bộ kính đen chính nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm đây là dạy hắn cao đẳng toán học mã lao sư hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính mình đang ngồi ở rộng rãi trong phòng học cửa sổ mấy sáng tỏ phía trước một khối trên bảng đen viết nộp bài thi thời gian mười sáu không không chung quanh đồng học đều tại múa bút thành văn hắn cúi đầu nhìn bản sách của mình phía trên bày biện một tấm cao đẳng toán học thượng bài thi phía trên là bút tích của hắn viết la tín hai chữ còn lại thì là trống rỗng một đ ề đều không có đáp la tín vô vô hai gò má của mình an ủi đừng sợ đây chỉ là cái ác ngộng hắn vừa diệt trừ nghịch tặc đồng trác bách quan mắt thấy liền muốn đến nịnh nọt hắn thiên tử lưu hiệp cũng tất nhiên muốn n g h ề trọng với hắn nhặt lại cũ non sông triều đình tư đ ổ vương doãn cùng hắn nâng ly càn chén địa phương quân phiệt viên t i ệ u công tôn toàn nợ ơn hắn quốc gia danh thần khổng dung đ à o khiêm đều niệm tình hắn chỗ tốt loạn thế gian hùng lao t ạ o cùng hắn xưng huynh gọi đệ liền liền đông ngô cái kia tôn quyền bị hắn nảy ra góc tường bộ luyện sư cũng không thể tránh được có thể nói là quát tháo phong vân hắn mặt được hoan g n ê n nhất nam võ tướng chính là hắn la tín loại này danh tiếng cường thịnh thời điểm vừa rồi cái kia trái ôm phải ấp phong lưu vô hạn khởi mộng mới là phù hợp thân phận của hắn đứng đắn ngộ cảnh đột nhiên xuất hiện một cái đã từng là la tín ác mộng bảng xếp hạng top ba cao đẳng toán học thi cua kỳ là cái gì quỷ mã lao sư lạnh lùng đập lên cổ tay chỉ chỉ đồng hồ ra hiệu la tín nhìn thời gian la tín mở mắt xem xét 15, 31, cách nộp bài thi còn lại 29 phút không phải liền là cái cuộc thi mộng sao ta hiện tại có cái gì phải sợ liền cho ngươi họa cái đại mèo hoa đi lên lại có làm sao la tín cầm lấy bút đang muốn bắt đầu vẽ tranh Cánh trái trên tay nhói nhói. Ta ở bởi vì đây chỉ là một lớp thi cuối kỳ không phải thi đại học loại kia nghiêm túc chính thức trường thi cho nên mã lao sư cũng không khách khí chút nào hỏi ngươi trở về rồi chẳng lẽ ngươi vừa rồi bên trên tây thiên thỉnh kinh đi các bạn học một trận cười trộm la tín lại là lập tức đối mã lao sư l a o mắt mà nhìn mã lao sư bình thường làm việc nói chuyện phi thường nghiêm túc cứng nhắc không nghĩ tới vậy mà cũng là truyền thống văn học kẻ yêu thích nàng nhất định thích vô cùng nhìn tây du ký mã lao sư trở lại trên giảng đài không điểm danh c h â m t r ọ c nói có chút đồng học à, bình thường lên lớp không để ý nghe nói vừa đến cuộc thi thời điểm hoặc là nghĩ đến đạo văn đồng học bài thi hoặc là đắp không ra để mục đến nằm ngáy ho ho thật sự là trong ngộng không biết thân là khách la tín nghe mã lao sư giật nảy cả mình trong ngộng không biết thân là khách là nam đường sau chủ lý dục t ử nửa câu sau là nhất thời ham vui chính hợp la tín vừa rồi trái ôm phải ấp khởi mộng chẳng lẽ mình vừa rồi làm cái gì mộng đều bị mã lao sư nhìn ra rồi mã lao sư tấm kia cứng nhắc mặt ở trong mắt la tín thoáng chốc trở nên sâu xa khó hiểu đứng dậy cuối cùng hai năm phút đồng hồ nộp bài thi lần này tại khảo thí lúc đi ngủ đồng thời thất bại đồng học sẽ mất đi thi lại cơ hội mã lao sư nghiêm túc nói đi ngủ đồng thời thất bại rõ ràng là hướng về phía chính mình đến còn không cho thi lại cái này tương đương với phải nhổ cỏ tận gốc la tín cảm giác mười phần phiền muộn hắn cầm lấy bài thi nhìn xem nghĩ thầm cuối cùng hai năm phút đồng hồ t ố t xấu tận một chút nhân sự đi tối thiểu đem lựa chọn dùng tiểu ga chống chọn người pháp cho lớp hiểu rõ để cho người khác nói hắn là không đánh mà hàng Ồ! chuyện gì xảy ra la tín nhìn xem bài thi bên trong đề toán cảm giác được trong thân thể mình có biến hóa vạn phần kinh ngạc chương một trăm sáu mươi ba cuộc thi cùng ăn gà r á n giống nhau la tín nhìn xem bài thi bên trên đề mục mỗi một đạo liên quan công thức đều thanh thanh sở sở hiện lên ở trong đầu rất nhiều đề mục giải đề mạch suy nghĩ cũng tại xem xét phía dưới loang thoáng xuất hiện đây đây là la tín không hiểu chút nào hắn đột nhiên cảm giác trí nhớ của mình biến tốt rồi liền một năm trước ngẫu nhiên nhìn một tờ trên báo chí nội dung đều có thể trong đầu tìm tới hệ thống đem ta trí lực để cao rồi hãn nội thị một chút phát hiện chính mình hệ thống giao diện vẫn tồn tại đẳng cấp cấp năm mươi năm đấu hồn bá vương cảnh trung dai nhưng sử dụng điểm thuộc tính hai mươi mốt điểm thể lực m ộ ư ơ i võ lực võ lực sáu mươi mốt sáu mươi điểm tốc độ chuyển hóa tốc độ hai trăm linh hai thần tốc tăng lên một trăm linh tốc độ tinh thần 33. Phong ngự, kỹ, kỹ năng chủ động tổng cộng bốn cách tay không nhập giao s á c phi long tránh kỹ năng đặc thù mềm nhún vô song cách tổng cộng hai cách chứ mềm nhún khoản nào là màu xám hết thể cái khác bình thường vô song cách cũng trở thành hai cách mặc dù lên tới bá vương cảnh về sau thăng cấp cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều nhưng giết đồng chắc cùng lý nho đám người kia vẫn không ít kinh nghiệm lên tới cấp năm mươi lăm trước mắt hắn trong đại nao biến hóa đoán chừng là cùng ba mươi ba trị số tinh thần có quan hệ la tín nhìn xem biểu chỉ có hai không điểm chung hắn không dành nghĩ lại khác tranh thủ thời gian bắt đầu bài thi mã lao sư ngồi tại trước tấm bảng đen lạnh lùng nhìn xem trong phòng học hết thảy thời gian đến tất cả mọi người ngừng bút nộp bài thi mã lao sư tuyên bố la tín dừng lại bút thở p h à o nhẹ nhõm hắn chỉ còn cuối cùng một đạo đại đ ề chưa kịp làm trừ một hai đề thực tế sẽ không bên ngoài những thứ khác đ ề đại bộ phận đáp đi ra mặc dù thành tích sẽ không quá cao nhưng đạt tiêu chuẩn khẳng định là không có vấn đề la tín cái thứ nhất giao quyển mã lao sư tiếp nhận bài thi của hắn một bên nhìn một bên nói có ít người à bình thường không chăm chú học tập đến cuộc thi liền hai mắt đen thui loạn lấp loạn đáp cứ như vậy còn muốn lừa dối quá quan nàng nhìn xem la tín bài thi biến s á c bài thi là nàng ra đề m ụ đằng sau mấy đạo ứng dụng đề nàng còn nhớ rõ đáp án nhìn thấy một mực thành tích rất kem cõi la tín cơ bản đều đáp đúng nàng lòng nghi ngờ nổi lên các bạn học đều cười hì hì biết đây là tại nói la tín la tín vững tin chính mình có thể bằng cách liền không để ý mã lao sư bẩn t h i u đang muốn đi ra phòng học thời điểm bị mã lao sư gọi lại la tín đồng học ngươi mới vừa rồi là không phải gian lận mã lao sư nghiêm nghị hỏi bình thường thành tích hạng chót la tín vậy mà dùng 2 a không điểm chung liền đem bài thi cơ bản làm xong đồng thời còn đối đầu cái này thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi mã lao sư phản ứng đầu tiên chính là la tín gian lận an gian bị bắt các bạn học lúc đầu có thể tan học nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn tất cả đều gom lại một bên chờ lấy nhìn tình thế phát triển oan uổng a mã lao sư vừa rồi ánh mắt ngươi vẫn luôn nhìn ta chằm chằm ta nơi nào có gian lận cơ hội la tín vô tội nói cuối cùng hai không điểm chung mã lao sư xác thực một mực tại dạy trên đài lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m la tín nhưng muốn nói la tín bằng năng lực của mình đem bài thi làm được nàng vẫn là tình nguyện tin tưởng la tín là gian lận n g ư ờ i có phải hay không trộm nhìn bên cạnh đồng học bài thi mã lao sư truy vấn không có la tín n ú n n ú n vai còn không thừa nhận nếu như ngươi lại không thừa nhận ta cũng chỉ có thể tìm thầy chủ nhiệm đến xử lý chuyện này đến lúc đó ngươi thấp nhất cũng là ở lại trường xem ký đại qua xử lý mã lao sư nói mã lao sư nếu như ta r a lận ngươi vì cái gì không tại chỗ bắt ta mà là tại ta nộp bài thi về sau mới nói ta r a lận la tín nghiêm mặt nói ngươi ngươi ta cái này tìm thầy chủ nhiệm đến mã lao sư rất tức giận hung hăng chừng mắt la tín để lớp trưởng đi mời thầy chủ nhiệm lớp trưởng nhanh như chấp đi ra ngoài nếu là lúc trước la tín sớm đã bị mã lao sư khí thế dọa đến hoang mang lo sợ nhưng bây giờ hắn là người nào hắn là có thể cùng đại n g h ị c h tặc đồng chắc cùng thiên tử lưu hiệp chuyện trò vui vẻ đỉnh cấp v õ giả nếu như đem triều hán so trường học lưu hiệp là hiệu trưởng đồng chắc là phó hiệu trưởng vương doan chính là thầy chủ nhiệm mã lao sư nhiều lắm là xem như cái lý giác vương doan đến la tín sẽ sợ sao không sợ cho nên la tín căn bản không có đem lý giác mã lao sư để vào mắt dựa vào chính mình trí lực đắt đ ề có cái gì tốt lo lắng bên cạnh hai cái nữ đồng học khe khẽ bàn luận ai ngươi nhìn la tín lá gan thật lớn gian lận bị bắt đôi mắt đều không nháy mắt một chút một hồi thầy chủ nhiệm đến hắn liền s o n g lần trước lớp bên cạnh tiểu vương gian lận bị bắt kém chút liền bị nghỉ học la tín nghiêng các nàng một chút ta lại không có gian lận rất nhanh thầy chủ nhiệm đến các bạn học nhường một chút nhường một chút thầy chủ nhiệm dáng người cùng đồng chắc không kém là bao nhiêu từ trong đám người chui vào nóng ra một c h á n mồ hôi hắn lấy khăn tay ra lau mồ hôi vừa nói cái nào gian lận chính là cái nào các bạn học lập tức lui được một vòng tròn vòng tròn ở giữa liền la tín một người đứng thầy chủ nhiệm đẩy đẩy trên sống m ũ i mắt kính gọn vàng chính là n g ư ờ i gian lận sao không sai chính là hắn mã lao sư đạo chủ nhiệm ta thật không có gian lận ta cũng không biết mã lao sư vì sao lại tại ta nộp bài thi về sau nói ta gian lận la tín bất đắc dĩ đối thầy chủ nhiệm nói thầy chủ nhiệm nghi hoặc nhìn về phía mã lao sư mã lao sư vì cái gì nộp bài thi về sau mới bắt người cái này không hợp với lẽ thường nha cái này cái này mã lao sư nhất thời nghe lời nàng đem la tín bài thi đưa cho thầy chủ nhiệm nói ngươi xem một chút bằng đầu góc của hắn làm sao có thể làm được ra những đề mục này ta kháng nghị la tín nhấc tay nói đây là mã lao sư đối cá nhân ta kỳ thị mã lao sư tức giận nói còn không thừa nhận lấy ngươi bình thường thanh tích ngươi có thể đáp được ra loại này đề mục sao đương nhiên có thể la tín đối thầy chủ nhiệm nói không tin ta có thể đơn độc thi lại thi lại một trăm lần còn không sợ la tín hiện tại trí nhớ đại dài kiểm tra cái thử liền cùng ăn gà dán giống nhau dễ như t r ở bàn tay chân tài thực học không sợ thi lại thầy chủ nhiệm hỏi vị này đồng học chủ động yêu cầu thi lại mã lao sư ngươi thấy thế nào Tốt. vậy ta liền một lần nữa ra đề mục để ngươi kiểm tra mã lao sư cắn răng nói chương một trăm sáu mươi bốn đề mục trở ra không sai rất nhanh mã lao sư từ trong máy vi tính in ấn một phần bài thi i đ ra phóng t ớ i trên giảng đài nói đến ngươi an vị ở trên bục giảng bài thi ta nhìn ngươi còn chép a i đi. còn không nghĩ về nhà đồng học mời ngồi về chỗ ngồi của mình mọi người cùng nhau giám sát la tín thi lại các bạn học rầm rầm một chút toàn về chỗ ngồi ngồi xuống hơn bốn mươi ánh mắt thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m la tín nhìn không ít đồng học còn lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép lên video tới mã lao sư cùng thầy chủ nhiệm một trái một phải đứng tại la tín bên người chặt chẽ nhìn xem hắn bài thi không lưu bất luận cái gì một chỗ giám thị góc chết bị nhiều người như vậy hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào la tín không một chút nào hoảng hốt năm đó ở thanh châu bình tặc thời điểm ngay trước mấy chục vạn người mặt phát biểu nói chuyện đều tới trong phòng học cái này mấy chục người chuyện nhỏ hắn chấn định tự nhiên cầm lấy bài thi xem xét không khỏi kêu lên ta dựa vào d ấ n tới dưới đáy các bạn học một trận cười vang mã lao sư cười lạnh nói nhanh viết đi để mọi người nhìn xem ngươi thật b ả n sự la tín nghiêng liếc mắt nhìn nàng thầm nghĩ mã lao sư ngươi cũng có ác bài thi bên trên không có bổ khuyết đề không có lựa chọn không có đúng sai đề tất cả đều là ứng dùng đề mà lại tất cả đều là cùng loại thi đại học toán học bên trong cuối cùng kia một đạo đại đề đúng vậy mã lao sư cho la tín ra đầy bài thi cao đẳng toán học đại đề la tín rất nhanh rõ ràng mã lao sư ý tứ nàng chính là muốn để hắn đáp số không phân lấy biểu hiện hắn toán học thành tích cỡ nào nát cỡ nào không có khả năng giống trước một tấm bài thi như thế dùng hai không điểm chung liền kiểm tra cái đạt tiêu chuẩn la tín hướng mã lao sư giơ ngón tay cái lên xem như ngươi lợi hại mã lao sư khỏe miệng cong lên ra hiệu chuyện nhỏ la tín đem toàn bộ để đều nhìn một lần trong đầu chỉ có mơ mơ hồ hồ giải pháp căn bản không có cách nào rõ ràng hiện hiện tiếp tục như vậy chính mình thật muốn thi số không phân la tín nhìn xem mã lao sư nàng trên mặt lộ ra ra cắt lượng thuận lợi thuyền cỏ mượn tên sau thần sắc hắn lại nhìn xem thầy chủ nhiệm thầy chủ nhiệm thì là đao phủ nhìn tử tù ánh mắt hắn nhìn nhìn lại dưới đài các bạn học bọn họ một mặt ăn dưa quần chúng vây xem phim hollywood hiện trường đóng phim biểu lộ nếu không phải quầy bán quà vặt cách xa hắn tin tưởng nhất định có không ít nữ đồng học lại đi mua khoai tây c h i ê n trở về vừa ăn vừa nhìn hắn đem bài thi đưa cho thầy chủ nhiệm nói chủ nhiệm chính ngươi nhìn xem loại này để thi là cho người bình thường làm sao đây là cho quốc tế áo số tranh tài tiểu tổ làm a thầy chủ nhiệm nhìn cũng không nhìn nói ra cái gì để là chủ nhiệm khóa lao sư tự do ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng toàn cơ bắp là tín thầm nghĩ hắn nhìn xem mã lao sư mã lao sư không có chút nào hối cải chi ý đoán chừng hướng nàng khiếu nại cũng là không có kết quả tốt lúc này một cái lao đầu tản bộ vào đây là còn không có thi xong sao thầy chủ nhiệm kêu lên hiệu trưởng hắn đem tình huống cùng hiệu trưởng nói chuyện hiệu trưởng liên tục gật đầu tiểu hỏa t ử thái độ không tệ chủ động yêu cầu thi lại t ố t t ố t hiệu trưởng vỗ la tín bả vai khen ngợi nói la tín nhìn thấy thiên tử đến vừa vặn ở trước mặt cáo ngự trạng hắn đem bài thi đưa cho hiệu trưởng nói hiệu trưởng ngươi nhìn xem cái này để thi có vấn đề hay không hiệu trưởng tiếp nhận bài thi móc ra kính lao đeo lên mười phần nghiêm túc trước sau trên dưới nhìn một lần c h ọ n vẹn nhìn mười phút mới chậm rãi làm hạ kính lão ngẩng đầu đối mã lao sư nói mã lao sư mã lao sư biến sắc coi là bị hiệu trưởng phát hiện vấn đề nàng túi đầu xuống chờ lấy hiệu trưởng phê bình chủ đề sáng tỏ văn tự lưu loát tự thuật trôi chảy kết cấu nghiêm cẩn lo dịp rõ ràng đề mục trở ra không sai hiệu trưởng biểu chẳng nói la tín một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra hắn lúc này mới nhớ tới hiệu trưởng là ngành trung văn tốt nghiệp mà lại tôn sùng cổ vũ giáo dục pháp hắn tại toàn trường thầy trò trong lòng địa vị cũng rất cao cũng là bởi vì hắn xưa nay không phê bình người mã lao sư vội nói cảm ơn hiệu t r ư ở n g khích lệ ta sẽ tiếp tục cố gắng hiệu t r ư ở n g lại đối mọi người nói một chút cổ vũ lời nói liền đi còn lại la tín vẻ mặt đau khổ ngồi ở chỗ đó nhìn xem kia phần trở ra không sai bài thi mã lao sư nói nhanh viết đi không muốn chậm trễ mọi người thời gian la tín cắn răng một cái thầm nghĩ không thèm đếm x ỉ a ai sợ ai đem còn lại hai mươi mốt cái điểm thuộc tính toàn thêm đến trên tinh thần như vậy hắn tinh thần lực liền đạt tới năm bốn điểm thuộc tính một thêm trong ý nghĩ dường như c u ố n lên một trận bao táp những cái kia giải đ ẻ mạch suy nghĩ bên trên mơ mơ hồ hồ sương mù đ ố n g chốc bị phong bạo thổi tan rõ ràng lộ ra diện mục thật sự hắn cầm lấy bút liền s o á t s o á t s o á t tính lên mã lao sư ở bên cạnh nhìn xem đôi mắt càng trừng càng lớn nàng cố gắng tưởng tận xem xét la tín muốn tìm ra trên người hắn có cái gì gian lận thai nghe loại hình đồ vật nhưng căn bản không thu hoạch được gì la tín rất nhanh liền đem bài thi đắp xong tổng cộng chỉ dùng ba không điểm chung các bạn học cũng bắt đầu nghị luận mã ớ i liền cái viết linh tinh viết linh tinh cũng là viết. Nói điểm điểm phút nhanh chút hắn khả không, không chừng còn có thể hôn trình tốc một tự làm lẽ là là xong, này cũng này. năng, cũng cũng còn à. m sao Có Có có quá số. độ đây sẽ dù lao sư bật máy tính lên so sánh bên trong tiêu chuẩn đáp án càng xem càng kinh hãi bên trong có không ít đề mục nàng cũng cần nhìn tài liệu giảng dạy mới biết được giải pháp nhưng la tín vậy mà đều đối đầu nàng tại la tín bài thi bên trên viết xuống điểm số trầm mặc không nói đưa cho thầy chủ nhiệm thầy chủ nhiệm xem xét cũng là giật nảy cả mình hỏi thăm mà nhìn xem mã lao sư nàng chậm rãi gật đầu thầy chủ nhiệm đành phải trước mặt mọi người tuyên bố tại mọi người cùng nhau giám sát phía dưới đi qua thi lại ta tuyên bố la tín đồng học không có gian lận các bạn học l i u dĩu nghị luận lên thầy chủ nhiệm cùng mã lao sư vội vàng đi la tín cầm lấy bài thi của mình xem xét quả nhiên tại chính mình trong dự liệu hắn tiện tay đem bài thi quăng ra dạo chơi ra phòng học mấy cái đồng học chạy tới nhặt lên bài thi của hắn hoa、wow, loại này để mục là cho người ta ra sao đây cũng quá khó đi tất cả đều là đại đề ta xem một chút ta xem một chút các bạn học vây tới tấm t á c lấy làm kỳ lạ loại này bài thi cho dù là học bá cũng rất khó tại trong vòng ba mươi phút toàn bộ đáp song a hắn kiểm tra mấy phần mấy cái nữ đồng học ở bên ngoài chen không tiến vào cao giọng hỏi mắt điểm một đề đều không có phạm sai lầm、Soạn. toàn lớp kêu to mọi người chạy ra phòng học nhìn xem dưới trời chiều la tín tiêu sái bóng lưng rời đi hắn rất đẹp trai à nữ các bạn học trong mắt lóe ngôi sao nhỏ kêu lên ngự y trong quán điêu t h i ề n cô nương ngươi mau đến xem nhìn la tín đây là làm sao rồi bộ luyện sư ngạc nhiên nói với điêu t h i ề n chương một trăm sáu mươi lăm bóng lưng không đơn giản nữ nhân điêu t h i ề n bờ eo thon lắc nhẹ chậm rãi đi đến la tín trước giường ngồi xuống la tín đầy người đổ mồ hôi đầy đầu mồ hôi trên thân phượng khải phức tạp cổ phát hoa văn bên trong ẩn ẩn có màu đỏ sấm hắc viêm đang lưu động nhưng là từ trên người la tín lại không cảm giác được bất luận cái gì đấu hồn khí tước điêu thiền mày liếu hơi nhữ hỏi ngự y chẩn trị thời điểm nói thế nào hắn nói la tín có thể là đấu hồn đưa tới vấn đề dược thạch không cách nào trị liệu bộ luyện sư mặt ủ mày trau nàng nhìn xem điêu thiền nói điêu thiền cô nương ta nghe la tín nói qua cái này phượng khải cùng các ngươi có liên quan không biết ngươi có thể hay không thay ta hướng chế khải thợ rèn thỉnh giáo một chút hắn loại tình huống này muốn như thế nào mới có thể giải cứu cái này điêu thiền nói lúc trước chế khải sư trước kia liền nhắc nhở qua la tướng quân cái này phượng khải tại thiết kế bên trên còn có thiếu hụt hy vọng la tướng quân có thể đem phượng khải trả lại để cho chúng ta cải tiến nó dù cho không thay đổi cũng phải cẩn thận khu động đấu hồn không muốn quá kích nhưng là la tướng quân dường như không có coi là chuyện đáng kể chứ đồng trắc cùng ngày điều thiền cô nương cũng tại hiện trường ngươi biết lúc ấy la tín không đem hết toàn lực là không có cách nào thắng bộ luyện sư nói điều thiền trong lòng rõ ràng nếu không phải la tín liều chết đánh với đồng trắc một trận nàng cùng bộ luyện sư đều muốn bị đồng trắc cướp đi làm hoàng hậu nương nương hán thất giang sơn cũng đã sớm đổi chủ tốt ta điều thiền gật đầu nói kia để ta đem phượng khải mang về mời khải sư tiến hành sửa chữa đổi tốt rồi lại mang tới cái này khải không thể để cho ngươi mang đi bộ luyện sư vô lực nói ngự y nói rồi cái này khải một mực tại duy tục tâm mạch của hắn không thể cởi xuống tới điêu thiền ngạc nhiên kia nhưng làm sao bây giờ tôn thượng hưng nói có thể mời các ngươi khải thợ rèn tới thay hắn nhìn xem hiện tại hoàng cung đều là văn cơ bộ đội tại thủ vệ tiến đến không có vấn đề thái văn cơ gật đầu nói ta mệnh lệnh hạ xuống phàm là điêu thiền cô nương mang tới người hết thể trực tiếp cho qua chúng ta thợ rèn đã hồi lâu chưa từng trước mặt người khác lộ diện điều thiền khó xử nói ta không biết hắn có chịu hay không vì la tín tướng quân mà đi chuyến này điều thiền cô nương chúng ta là cùng một trận tuyến minh hữu cùng nhau xuất sinh nhập tử qua mời ngươi giúp chúng ta một tay đi bộ luyện sư cầu khẩn nói luyện sư cô nương ta hết sức rõ ràng tâm tình của ngươi ta cũng rất hy vọng la tín tướng quân bình an vô sự mau chóng tỉnh lại điều thiền nói nhưng ta thật không biết khải sư có nguyện ý không đi ra ngoài ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi tranh thủ vậy liền nhờ cả ngươi nhìn xem điêu thiền đi tôn thượng hương rất cảnh giác đối bộ luyện sư nói ta nhìn la tín bệnh tám thành là nữ nhân kia d ở cho quỷ luyện sư ngươi phải để phòng lấy nàng một điểm nàng dường như bối cảnh thật không đơn giản đâu mà lại lần trước cùng la tín trong phòng lén lén lút lút không biết đang làm cái gì điêu thiền cô nương không giống là người xấu lần này có thể chu diệt đồng trác cũng nhiều thua thiệt sự hỗ trợ của nàng dưới mắt la tín bệnh không có chút nào khởi sắc chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào nàng bên kia cấp tông sư khải sư có thể có biện pháp giải quyết bộ luyện sư nhìn xem trên giường bệnh la tín nói khẽ bất kể nói thế nào đối loại này lai lịch không do nữ nhân nhất định phải bảo trì cảnh giác mới tốt tôn thượng hưng nói ưu ám một chiếc cô đăng đen nhanh phòng hai cái mang theo g i ữ t ậ n mặt nạ người thần bí điều thiền một gối chạm đất mỹ thanh nói cho nên thiếp thân nghĩ mời khải tượng hướng ngự y quán đi một chuyến đồng chắc đền tội hán thất chuyển u y thanh an la tín đã không giá trị lợi dụng hắn chết chúng ta vừa vặn có thể đem phượng khải thu hồi lại thanh thái buộc hờ hưng nói thế nhưng là điều thiền ngập ngừng nói la tín trung quy là minh hữu của chúng ta nếu như lúc này liền vứt bỏ hắn kia không khỏi c ũ n g quá quá vô tình kim thái buộc tiếp lấy điều thiền l ờ i nói nói thanh thái buộc nói la tín giờ phút này độc tài trường an b i n h quyền khó đảm bảo tương lai sẽ không trở thành kế tiếp đồng trác hắn chết mới là c h i ề u hán phúc lợi chúng ta đại hán không cần loại này bá vương thiên tử đã hạ chiếu mệnh đông quận thái t h ú tào tháo nhập trường an coi là ngăn được chi ý nếu như la tín chết rồi ai đến ngăn được tào tháo thanh thái buộc ngươi có thể bảo chứng tào tháo sẽ không trở thành kế tiếp đồng chắc sao kim thái buộc cãi lại nói ta nói kim thái buộc ngươi là chuyện gì xảy ra lần trước ta để điêu thiền đi dụ lũng la tín ngươi không đồng ý hiện tại ta nói để la tín như thế muốn chết không sống xung ố dưới ngươi lại không đồng ý ngươi là muốn cùng ta làm trái lại à. thanh thái buộc chúng ta luận sự la tín vừa chết trong thành trường a n thế lực cân bằng như thế nào hình thành kim thái buộc nghi ngờ nói tào tháo dễ đối phó la tín không dễ dàng đối phó hán thế nhưng là lấy bá vương cảnh sơ giai đấu hồn rết chết trạng phách cảnh cao giai đồng c h ắ c võ giả hai quyền tướng hoành lấy này nhẹ tào tháo có thể lưu la tín giữ lại không được kim thái buộc cười nói trước đó muốn điêu thiền lung lạc la tín người là ngươi hiện tại muốn từ bỏ la tín cũng là ngươi ngươi làm sao cũng trước sau mâu thuẫn mỗi thời mỗi khác nuôi hổ gây họa phản chịu nầy hại kim thái buộc nếu như cứu sống la tín ngày sau hắn làm lên ác lai ngươi nhưng có biện pháp phản chế kim thái buộc nghiêm mặt nói la tín chưa có việc ác cũng không lộ ra ác dấu vết thanh thái buộc cớ gì một ý cho là hắn sẽ làm ác thanh thái buộc thở dài ngươi muốn coi t r ư ờ n g đuôi to khó vây a kim thái buộc hỏi điêu thiền ngươi tiếp xúc la tín thời gian không ngắn ngươi thấy thế nào la tín mặt ngoài cử chỉ tùy tiện danh mãnh thời khắc mấu chốt lại có thể đảm đường trách nhiệm hắn cùng đồng c h ắ c võ lực t r ê n lệnh quá lớn vẫn không sợ hai chút nào mà tới tử chiến đủ thấy một thân bản tính có thể tin cậy điêu thiền cung kính nói thanh thái buộc cười nói song điêu thiền ngươi đây là nhìn lên la tín kim thái buộc ngươi không ăn giấm kim thái buộc nói có cái gì giấm ăn ngon nếu điêu thiền tán thành la tín như vậy khải sư liền hướng ngự y quán một chuyến nhìn xem có thể hay không giúp được một tay điêu thiền ôm quyền nói đa tạ hai vị thái buộc thanh thái buộc dễu cợt nàng nói chúng ta đồng ý đi cứu la tín cái kia hẳn là là la tín lao bà cảm ơn chúng ta ngươi cảm ơn cái gì chương một r ư ơ i sáu khải sư xem bệnh chứng ngự y quán hoàng thượng giá lâm một tên thái g i á m lanh lảnh lấy cuống h ạ n g hô thiên tử lưu hiệp thân mang đỏ chót cửu long bảo đi theo phía sau tư đồ vương doãn đi đến bộ luyện sư ngay tại thay la tín l a o mặt thấy thiên tử tiến đến gấp hướng lưu hiệp hành lễ bộ cô nương miễn lễ chấm hôm nay xử lý xong hướng chuyện chuyên tới để thăm viếng la tướng quân làm phiên bệ hạ quan tâm bộ luyện sư thấp giọng nói lưu hiệp nhìn một chút sâu ngủ không tỉnh la tín nói xem ra cùng trước đó vẫn giống nhau lưu hiệp dò xét trong phòng bài trí la tín trước giường treo một bức cạn phan hâm mộ màn treo một chuỗi nho nhỏ vỏ sọ phong linh r a câu không nhiều sơn dầu bàn sáng bóng quăng c ó thể chiếu người trên bàn một cái sứ trắng thanh hoa trong bình nghiêng cắm hai gốc thúy diệp bạch lan lưu hiệp gật đầu khen phong mặc dù đơn sơ cũng là có mấy phần lịch sự tao nhã đây đều là bộ cô nương bố trí sao bộ luyện sư vi trình tới thăm la tín quan viên không ít nhưng chưa từng người giống lưu hiệp như vậy chú ý qua trong phòng bài trí nàng đáp phòng là tôn thượng hương cùng thái văn cơ cùng nhau hỗ trợ thu thập vương do a nói n ba nữ hai tử khó trách có lòng như vậy nghĩ nói đến ta trong phủ còn có chút thượng hạng nhân sâm quay đầu ta mệnh hạ nhân đưa tới bộ cô nương tốt làm chút canh sâm cho la tướng quân bổ một chút vương tư đồ nhân sâm ấm ủ la tướng quân giờ phút này quanh thân nóng hổi chỉ sợ không nên ăn canh sâm lưu hiệp nói bộ luyện sư nói bậy hạ nói cực phải ngự y cũng dặn dò không thể cho la t í n ăn ấm bổ chi vật lưu hiệp sờ lên c ằ m ấm bổ không được ăn chút bổ dưỡng hẳn là có thể quay đầu ta để người đem trong cung cống phẩm nấm tuyết tổ hiến đưa tới cho ngươi lưu hiệp đối thái g i á m bên cạnh phân phò nói ngươi an bài mười người năm thất ngựa ở đây chờ đợi bộ cô nương phân công trong cung nội phủ vật phẩm bộ cô nương như có cần Lập tối ứ c được cung chỉ. chỉ c đưa đà sư Lưu lưu sai tới, sót. Thái tuân thi tạ giám nói, nói, hiệp lưu lại không hạ. h luyện ở Bộ bệ lệ c cùng cáo lát, luyện một trận, đứng dậy cáo tử. t hàn huyên đứng bộ dậy sư ố hôm đó đêm không trăng sao thưa bộ luyện sư làm xong tạp vụ ngồi có trong hồ sơ trước bàn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhờ ma phấn nhìn xem trên bàn ánh đèn phiêu diêu không chừng ánh lửa ngẩn người ngoài cửa sổ trong hành lang vang lên nhỏ xíu tay háo vút không thanh âm nàng lập tức cảnh giác đứng lên cổ tay khe đạo tên nỏ đã cầm trong tay là ai bộ luyện sư quắt lên ta điêu thiền một cái áo xanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào bộ luyện sư đ ạ i hỉ điêu thiền cô nương người rốt cục đến rồi vài ngày trước điêu thiền đáp ứng hỗ trợ mời khải sư tới thay la tín tìm kiếm bệnh can nàng vẫn tại ngóng trông điêu thiền đến khải sư đồng ý giúp đỡ sao bộ luyện sư không kịp chờ đợi hỏi ta đã dẫn hắn đến điêu thiền nói bộ luyện sư lại hỉ Nhìn thấy cổng xuất hiện người lúc, lại chưa phát giác hai hít vào một ngụm lệnh. mang theo kim sắc tợn răng nanh mặt nạ người, toàn thân gắn vào một kiện rộng lớn miếng vải đen tràng thấy chưa phát hai hít khí theo xuất một Một mặt một lúc, giác cái sắc giữ lại kim vải áo dị vào vào bộ ê tiên bên n trong, nhẹ nhàng vào nhà đến.、Điều、thiền không người nói, kim tiên sinh, mời tới bên này. tới vào Điều kim mời b luyện sư cùng điều thiền dẫn kim thái buộc đi tới la tín trước giường ngồi xuống kim thái buộc tay háo vung khẽ cầm la tín trên tay mạch môn bộ luyện sư ánh mắt nhạy cảm tay háo vung qua trong chốc lát giật mình kim thái buộc mười ngón nhọn tinh tế trắng nõn rõ ràng là cái cô gái trẻ tuổi tay trong bụng nàng cứ khác vẫn cho là có thể chế được loại này sáng ý đặc biệt thủ công tinh xảo chiến khải tối thiểu cũng phải là ở phương diện này nghiên cứu nhiều năm sư phụ già không ngờ vậy mà là cái cô gái trẻ tuổi kim thái buộc đem xong la tín mạch cẩn thận xem sát la tin phượng khải bên trên mơ hồ lưu động hát viêm suy nghĩ nửa ngày đối điêu thiền cùng bộ luyện sư nói hai người cắp ngươi đem hắn lật một cái thân ta nhìn một chút mặt sau quả nhiên kim thái buộc gâm thanh, thanh thúy nhu hòa nữ điệu bình tĩnh tựa hồ là cái tuổi không lớn lắm trầm tĩnh nữ tử hai người theo lời đem la tín lật lên hắn c á i cổ trên lưng hai viên hắc rượu thạch vốn là toàn thân đen nhánh bây giờ lại một hồi đen một hồi xích hồng chuyển đổi lấy nhan s ắ c kim thái buộc lại từng cái xem xét những văn lộ kia sau đó nói có thể đem hắn lật trở về đi đồng chắc là trạm phách cảnh hỏa thuộc tính đấu hồn a kim thái buộc hỏi bộ luyện sư cùng điêu thiền cùng kêu lên đáp đúng vậy la tín nghĩ đến là lọt vào đồng chắc tính áp đảo đấu hồn công kích cho nên để đồng chắc hỏa thuộc tính xâm nhập phượng khải vận hành đường vân bên trong nhiều loạn phượng khải động đi dẫn phát la tín nội tức h ố n loạn kim thái buộc chầm dãi nói bộ luyện sư nghe được nàng tìm được la tín nguyên nhân bệnh không khỏi nhãn tình sáng lên kim tiên sinh có biện pháp cứu tỉnh la tín la tín hiện tại hôn mê bất tỉnh đấu hồn đã tăng hẳn ra mà phượng khải lại không thể cởi xuống quá lâu ta bây giờ không có biện pháp tìm ra loạn nguyên cũng kịp thời đem này sửa chữa đạo chính kim thái buộc lắc đầu thở dài bộ luyện sư như rơi b ă n g k o c nói như vậy liền ngươi cũng thúc thủ vô sách rồi dưới mắt s á t thực vô sách kim thái buộc trầm ngâm nói cũng may l à tín hiện tại mặc dù bất tỉnh nhưng cũng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ có lẽ có k h á c biện pháp giải quyết cũng khó nói vậy làm phiền kim tiên sinh bộ luyện sư thành khẩn nói nàng hiện tại toàn bộ hy vọng đều ký t h ắ t trên người kim thái buộc kim thái buộc đối điêu thì nói chúng ta đi thôi ta đưa hai vị ra ngoài bộ luyện sư nói điều t h i ề n ngừng lại nàng luyện sư cô nương còn mời dừng bước kim tiên sinh không hy vọng quá nhiều người trông thấy tung tích của nàng ta theo kim tiên sinh ra ngoài là đủ bộ luyện sư hướng hai người doanh doanh thi lễ đưa mắt nhìn các nàng đi ra cửa phòng la tín ném bài thi đi ra hắn biết sau lưng nhất định có thật nhiều nữ đồng học dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem hắn lâng lâng đi ra trường đi tới trên đường cái soặt quả nhiên không ngoài s ở liệu hắn sợ hãi than nói chương một trăm sáu mươi bảy nếu như không có ngày mai muốn làm sao nói tạm biệt la tín phóng tầm mắt nhìn tới đi đầy đường vớ đen váy ngắn cao gót đùi ngọc bay lên đây quả thật là thế kỷ hai mươi mốt ta trở về hắn tại xe tới xe đi trên đường cái chậm rãi đi cảm thụ được hồi lâu chưa từng tiếp xúc qua hiện đại khí tức đi thẳng đến đèn hoa mới lên đèn đổi màu lập lòe màn đêm bông u xuống hắn ngồi tại bóng rừng đạo bên cạnh ghế đá nhìn xem rộn rộn ràng ràng xa hoa, trụy lạc hoa chợ đêm kinh ngạc ngần người tại tam quốc thời điểm vẫn nghĩ phải nhanh trở lại hiện đại nhưng là thật trở về không biết thế nào hắn trong lòng cảm giác trống g i ỗ n g phảng phất thân thể mất trọng lượng hồn phách không tại đồng dạng t h i cuối kỳ kết thúc nghỉ dài hạn bắt đầu trước mặt đầu đường biển người m á n h liệt phi thường náo nhiệt những người ở nơi này không có chiến loạn sinh tử gian nan khổ cực mặc kệ cuộc sống cho bọn hắn ép như thế nào gánh bọn họ sinh tồn không có nhận uy hiếp trên mặt tối thiểu đều là bình thản buông lỏng nhưng nhìn xem lấy những này yên tĩnh đám người la tín lại rất cảm thấy cô độc hắn trên mặt mặc dù cũng treo cười nhưng nụ cười này bên trong lại là nói không nên lời tịch mình tại tam quốc thời điểm mỗi ngày cùng bộ luyện sư thái văn cơ cùng tôn thượng hương các nàng nói một chút đồn áo ban đêm t r e o chọc điêu t h i ề n ban ngày nghĩ đến làm sao thu thập đồng trác thời gian phong phú mà kích thích về tới đây hắn đột nhiên tìm không thấy mục tiêu cái này nhất định là vừa về đến nhà còn không có thích hứng hoàn cảnh l ệ n h giờ không có ngã tới hắn như vậy hướng mình giải thích nói trở về hưởng thụ một chút wifi đánh mấy cục trò chơi nói không chừng có t r ợ giúp thư giãn loại này cô đơn cảm giác la tín đứng dậy trở lại ký túc xá bật máy tính lên trình duyệt leo lên trang web nhìn một chút tin mới thế giới cũng không có bởi vì hắn xuyên việt về tam quốc mà sinh ra biến hóa gì hắn trở lại tam quốc mấy tháng nhưng hiện thực thời gian mới trôi qua mười mấy tiếng hắn lên tới phẩy l ũ tiểu thuyết internet phát hiện cái kia gọi ta là vượng tài huynh tác giả viết sách đã lên cùng đổi mới tốt mấy t r ư ờ n g hắn một hơi xem hết cho cái này bị vùi dập giữa chợ viết lách một phần khen thưởng lẩm bẩm ta cô nàng đều ngâm mấy cái ngươi lúc này mới càng mấy chương thật t r ư m n h ư n g trong lòng vẫn là không được hoảng hắn mở ra trên mặt bàn đi nạ xỉ ổ g ì ý ốt trò chơi đồ tiêu đi vào trò chơi làm thế nào đều không tâm tư chơi chỉ là càng không ngừng tại lựa chọn giao diện nơi đó phản, phản phục phục nhìn những cái kia tên quen thuộc bộ luyện sư điêu thiền tôn thượng hương thái văn cơ lữ linh khởi triệu vân thôi thôi hắn mở ra máy chiếu phim ngẫu nhiên cất cao giọng hát nằm đến trong chăn tay gối đầu không biết nên nghĩ cái gì trong ngộng không biết thân là khách nhất thời ham vui la tín chưa phát giác nghiệm lên mã lao sư nâng lên cái này lời nói sơ l ầ m một mình chớ r ử a vào làng can vô hạn giang sơn đừng lúc dễ dàng thấy lúc khó ai hắn thở dài một tiếng đừng lúc dễ dàng thấy lúc khó ngắn ngủi mấy tháng kỳ dị lữ trình cứ như vậy kết thúc rồi đã nói xong bình định thiên hạ kéo dài đại hán triều vinh quang để người trong thiên hạ đều có thể an cư lạc nghiệp lý tưởng đâu ám lý bên trong lấy không biết là ai hát ca, nếu quả thật còn có thể có ngày mai phải chăng có thể đem chuyện đều làm xong phải chăng hết thệ cũng đem tan thành mây khói chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại bộ luyện sư các nàng đi một cái chớp mắt chính mình liền chạy trở về không biết các nàng có thể hay không sốt ruột có thể hay không không bỏ được hắn mà nước mắt chảy xuống thật xin lỗi luyện sư triệu vân còn có nhiều như vậy thanh châu các tướng sĩ hắn đối tái n h ậ n trần nhà nói nói xong chúng ta cùng một chỗ cố gắng khai sáng thái bình t h n h thế ta lại chính mình c h ạ y mất hắn đột nhiên nhớ tới phim truyền hình bên trong tiểu nữ hài kia nói tới n ã i n ã i nói tạm biệt muốn sớm làm sự so sánh tốt bởi vì thật đến lúc kia liền không có cách nào hào hào tạm biệt rời đi được vội như vậy thậm chí liền gặp lại đều chưa hề nói luyện sư mặt có thể hay không bị nước mắt trang p h ủ ám l ý bên trong ca sĩ cảm khái hắt nói nếu như còn có ngày mai ngươi muốn như thế nào trang phục mặt của ngươi nếu như không có ngày mai muốn làm sao nói tạm biệt la tín một cái l y cá vượt long môn từ trong c h â n nhảy dựng lên hệ thống chuyện của ta còn chưa làm xong ta muốn trở lại tam quốc đi mặc kệ như thế nào ta muốn trở về đem nên làm làm xong việc đem muốn nói lời nói xong la tín quyết định hệ thống t h i ệ n ta về đi hệ thống hoàn toàn không có trả lời yên tĩnh p h ả n phất nó căn bản không tồn tại giống nhau nói chuyện a hệ thống người đi ra cho ta không phải vậy cẩn thận ta khiếu nại ngươi la tín uy h i ế m nói nhưng một chút hiệu quả đều không có nói la tín tức giận hướng trên tường nện một quyền lập tức đau đến chừng này đáng hận hắn vận trưởng t h a n h đ a o hung hăng chặt trên ghế cái ghế không có hư bàn tay rồi được đau nhức không đúng hắn hiện tại đòn công kích bình thường cũng có sáu mươi mốt võ lực giá trị không có lý do một cái ghế đều có thể chém vào tay đau nhức la tín cảnh g i t lên thật vô song phi long tránh hắn đem thân xoay tròn hướng phòng khách đột tiến kết quả chính là đùng dựng một tiếng quẳng xuống đất trực tiếp bị vùi dập giữa chợ hai ô vương vô song lóe lên chứng minh hắn vô song không có phóng xuất ra hắn vận khởi đấu hồn thân bên trên trống rỗng không có chút nào đấu hồn cương khí cảm giác đây là có chuyện gì la tín không hiểu chút nào thêm tinh thần lực về sau kiểm tra mát điểm kết quả nói do hệ thống thuộc tính vẫn là hữu hiệu chỉ là vì cái gì võ lực của mình giá trị cùng vô song đều mất đi hiệu lực chỉ còn lại có tinh thần lực hữu hiệu lúc này hắn rốt c ụ c chú ý tới mình bi thảm giá trị vẫn là trói mắt hai trăm năm mươi ta đi ta bi thảm giá trị không thay đổi vì cái gì lại trở lại hiện đại rồi hệ thống ngươi đến cùng đang dở trò q u ỷ gì hệ thống trầm mặc không đáp bẩm tướng quân ngoài thành có một đại biêu binh mã ngay tại tới thủ tướng chạy đến thở không ra hơi hướng thái văn cơ báo cáo nói thái văn cơ leo lên tường thành nhìn thấy nơi xa bụi đất che trời một chi đại quân nghiêm trang lợi kích đội ngũ chỉnh tề hướng thành trường an đi tới chuyên lệnh xuống trừ hoàng cung thủ vệ bộ đội bên ngoài còn lại toàn thể bộ đội tập hợp khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị thái văn cơ hạ lệnh t r ư ớ c 168, thái văn cơ bảo vệ chặt cửa thành đại quân tại thành trường an ngoài nửa dặm địa phương dừng lại một chi 2.000 n g ư ờ i tiền phong bộ đội bao vây lấy mấy tên tướng lĩnh hướng thành trường an hạ bàn tới thái văn cơ vung tay lên trên tường thành cung tiễn thủ hoa toàn đứng dậy dương cung lắp tên nhắm chuẩn dưới thành binh mã dưới thành tướng quân các ngươi là ai binh mã đến thành trường an tới làm cái gì thái văn cơ lớn tiếng hỏi dưới đáy mấy tên võ tướng nghe được nàng tra hỏi lấy làm kinh hãi chủ công trên thành vậy mà là cái nữ tướng ở trong chủ tướng g ụ c ngựa ra khỏi hàng hướng thái văn cơ chắp tay nói vị tướng quân này ta chính là đông quận thái thú tào tháo phụng thiên tử chiếu mệnh đặc biệt dẫn quân đến thành trường an hiệp trợ phòng ngự tào tháo lúc này trên ngựa tuyên đọc chiếu thư đọc xong sau cười h i ế p mắt nói mời tướng quân mở cửa cho qua thiên tử chiếu thư thái văn cơ s ữ n g sở dưới mắt la tín hôn mê bất tỉnh thiên tử ngay tại lúc này đem tào tháo đại quân chiếu đến là có ý gì nhưng thái văn cơ rất rõ ràng la tín chưa tỉnh trước đó quyết không thể để bất luận cái gì ý đồ đến không rõ binh mã vào thành bởi vì hiện tại trong thành cũng chỉ tôn thượng hương cùng bộ luyện sư hai người tương đối cao đấu hồn võ lực cửa thành vừa mở vạn nhất đối diện quân đội trùng sát chỉ sợ không dễ ngăn cản tào tháo tướng quân dưới mắt ta không được chủ tướng mệnh lệnh không dám tự tiện thả ngươi vào thành xin thứ lỗi thái văn cơ nói khéo từ chối nói tào tháo bên cạnh một vị tay cầm trường đao võ tướng cả giận nói ta chờ phụng chiếu mà đến ngươi dám chống trọi chỉ không tử là muốn học đồng c h ắ c khi quân sao tay cầm cường cung võ tướng cũng mỉm cười nói nói với nàng nhiều như vậy vô dụng không mở cửa vậy chúng ta cũng chỉ có tấn công vào đi lạc một cái khác tay cầm xong đoàn kích đầu chọc v ô v ô c h á n một bộ chờ đợi chém giết bộ dáng thái văn cơ kêu lên c u n g tiễn thủ chuẩn bị tất cả cung thủ xếp thành hàng liệt sắt cung kéo như trăng tròn lóe hàn quang un g tùn mũi tên đồng loạt nhắm ngay dưới thành b ì n h mã tào tháo tay giơ lên ngừng lại thủ hạ võ tướng hạ hầu đôn hạ hầu huyên không nên vọng động hắn nói với thái văn cơ đã như vậy còn mời tướng quân đi hướng chủ tướng thông báo mời hắn định đoạt la tín hiện tại hôn mê bất tỉnh thông báo có làm được cái gì thái văn cơ trả lời tướng quân nhà ta giờ phút này không tại trong thành trường an mời tào tướng quân tạm thời lui binh đợi tướng quân nhà ta trở về lại làm thương nghị xin hỏi nhà ngươi tướng quân là vị nào tào tháo hỏi thảo nghịch tướng quân la tín tào tháo thầm nghĩ quả nhiên là tiểu la hắn cười nói la tướng quân là ta bạn cũ hắn còn đã cứu cả nhà của ta tính mệnh mời tướng quân t r ư ớ c mở cửa thả chúng ta đi vào chúng ta trong thành trường an chờ hắn trở về không được la tướng quân mệnh lệnh tha thứ ta không thể mở cửa thái văn cơ cũng mặc kệ tào tháo cùng la tín có phải hay không lão bằng hưu chỉ cần la tín không có tỉnh nàng cũng chỉ nhận triệu vân cùng tào thuận hạ hầu huyên khó chịu nói la tín không tầm tường h a không bằng chúng ta trước tiên đem thành đánh xuống lại nói cái kia không biết la tướng quân khi nào trở về tào tháo tính tình rất tốt la tướng quân chuyện ta một cái thủ thành võ tướng như thế nào biết tào tướng quân xin thứ tội ta thực tế không thể trả lời ta chờ phụng chiếu mà đến hoặc hứa tướng quân có thể lên báo thiên tử từ thiên tử định đoạt há không thắng qua khổ đợi la tướng quân q u ý doanh tào tháo nhãn châu xoay động đem thiên tử rời ra ngoài ép thái văn cơ tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận la tướng quân trước khi đi mệnh ta tất yếu tử thủ trường an ta ngày đêm ở đây phòng giữ không dám tự ý rời nếu muốn lên báo thiên tử chỉ sợ phải đợi la tướng quân trở về giải trừ ta thủ thành chức trách về sau mới có thể đi xử lý thái văn cơ đem bóng ra đá trở lại la tín trên thân ngươi nhìn nàng cái này khó chơi dáng vẻ hạ hầu huyên cả giận nói chờ ta trước thu thập nàng nói cầm trong tay mạnh cung kéo hết cỡ trên dây ba mũi tên liếc về phía thái văn cơ tào tháo vội vàng đệ lại hắn cung đối thái văn cơ nói đã như vậy vậy ta quân chính là ở đây chờ la tướng quân trở về thái văn cơ ôm quyền hành lễ tào tháo dẫn đội về doanh hạ hầu đôn kinh ngạc nói chủ công chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy ta nhìn cái kia la tín khẳng định là lại giống như đ ồ n g trác bắt giữ thiên tử cho nên không dám thả chúng ta vào thành hạ hầu huyên căm giận nhưng nói tào tháo nghĩ đến trước đây không lâu la tín ở trước mặt hắn nói ta cũng có một cây thiết thương dự định đưa cho đồng chắc lúc quả quyết bộ dáng trầm giọng nói la tín là chuyện gì xảy ra chúng ta luôn có biết rõ ràng một ngày hạ hầu huyên vẫn là mười m phần k h ô n g phục vì cái gì không để ta cùng đ i ệ n vi ế t đi vào liền cái kia tiểu nương môn ta hai căn đầu ngón tay liền có thể bóp chết nàng. nàng tuyệt đối ngăn không được chúng ta tào tháo nói các ngươi không có chú ý tới trên thành cung tiễn bộ đội sao đội ngũ trình tề ngay ngắn rõ ràng nhìn vào tới là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội chúng ta tùy tiện tiến công như vậy một tòa thành trì tổn thất tất đại huống chi tào tháo nói bổ sung vạn nhất la tín còn tại trong thành khó đối phó hơn hạ hầu đôn hừ lạnh một tiếng la tín không biết từ nơi nào học một điểm y ê u pháp hữu chiêu một lần chế địch tiểu thủ đoạn chuyện này chỉ sợ khắp thiên hạ đều biết Chúng tao còn cái có cười chúng cùng lên, chế cái, khác cái có của hắn, có cái mọc cánh, rồng, cha các cẩn chứ được hạn Điển nói, người tiến lên, hắn lần liền tính mệnh hắn, Hắn lưng lên hồn rồng, tận mắt nhìn không, ngươi trọng không khinh biết ba tiểu vi hai hai đối phải một tử ta một trụ một mặt thể tốt ta mắt thấy, tuyệt xuất. t sợ sợ? sau pháp yêu lấy đấu hóa à? là à gì tháo nhắc nhở ba người nói ba người không để ý t à o tháo đại quân chú đóng ở ngoài thành trường an ba ngày sau tào tháo lại đi tới dưới cửa thành tìm thái văn cơ nói chuyện la tướng quân còn không có quy doanh tào tướng quân mời về thái văn cơ chủ động nói tào tháo cười híp mắt nói ta hôm nay đến là có chuyện muốn nhờ tại tướng quân có việc muốn nhờ thái văn cơ nghĩ thầm cái này tào tháo lại muốn chơi hoa dạng gì chương một trăm sáu mươi chín trên bàn cờ k h ố n cục không biết tào tướng quân lợi nói chuyện gì thái văn cơ bảo trì cảnh giác nói là như vậy chúng ta phụng chiếu đến đây vốn cho rằng có thể thuận lợi vào thành cho nên cũng không mang bao nhiêu lương thảo theo quân ai ngờ la tướng quân vậy mà ra ngoài chậm chạp không về ngươi lại không chịu để chúng ta vào thành quân ta lương thực sắp hết vạn nhất đến lúc binh sĩ không có lương thực mà bất ngờ làm phản dưới sự phẫn nộ đối thành trường an khởi xướng tấn công mạnh ta có thể quản khống không ngừng cho nên ta muốn hướng tướng quân mượn điểm lương thảo để chúng ta tiếp tục tại đây đợi la tướng quân tào tháo cười nói cái này lão hồ ly thái văn cơ rõ ràng tào tháo ý tứ trong lời nói hắn đang uy hiếp nàng hoặc là để hắn vào thành hoặc là cho hắn cung cấp lương thảo không phải vậy liền muốn phái binh công thành đồng thời còn đem công thành trách nhiệm còn hoàn toàn quy tội tại thái văn cơ tao tướng quân ta chỉ là cái phụ trách thủ thành võ tướng lương thảo chuyện ta không cách nào làm chủ ta cũng chờ lấy đốc lương quan cho ta đưa ăn đây này hết thệ vẫn là chờ la tướng quân sau khi trở về rồi nói sau thái văn cơ mềm không được cứng không xong mặc kệ chuyện gì đều chờ la tướng quân trở lại hăng nói tào tháo xem xét tiểu cô nương này đủ cường a đánh thái cực công phu lô hỏa thuần thanh không khỏi hỏi xin hỏi tướng quân cao tính đại danh mặt tướng thái diễm chữ văn cơ thái văn cơ tào tháo một trinh ngươi hẳn là chính là thị trung thái ung nữ nhi chính là tại hạ tào tháo kinh hỷ nói nghĩ đến lao thái nữ nhi vậy mà như thế tiền đồ cũng làm bên trên thủ thành tướng quân văn cơ ta cùng cha ngươi thái ung là nhiều năm bạn cũ khi đó chúng ta cùng ở tại lạc dương thường tại uống rượu với nhau nghiên cứu một chút thư pháp tào â m sự thơ Thái phương nghe Cơ cùng nói Văn xa. Vừa l Thái t Chí Ung Nữ, à tháo c ũ nhớ g liền k ô n nàng g gọi t ư n quân, g trực tiếp lại ấ y thân phận của trưởng đối gọi tên của nàng. Tào Tháo phận nhớ nàng. của của gọi bối l trước kia thời gian trong ánh mắt vô hạn mang xa hỏi phụ thân ngươi lao thấp khớp hiện tại còn lao phạm sao gia phụ chân tật vẫn thường có phát tác làm phiền tào tướng quân lo lắng gia phụ cũng thường n h ắ c lên tào tướng quân thơ tình tài hoa đối tào tướng quân tài văn t r ư ơ n g hào hùng có chút tôn sùng nói như vậy tất cả mọi người không phải người ngoài không bằng ngươi mở ra cửa thành để ta trở vào thành hướng thiên tử phục mệnh được chứ tào tháo gặp một lần thái văn cơ thừa nhận là người quen biết cũ lập tức nắm chắc tìm kiếm vào thành thực tế thật có lỗi tào tướng quân quân ta lệnh mang theo không dám làm trái tha thứ ta không thể tỏ mệnh thái văn cơ cự tuyệt tào tháo nhãn châu xoay động vậy ta quân quân lương ngươi tổng có thể rút một tay nghĩ một chút biện pháp rồi thái văn cơ khó xử nói tào tướng quân lương thảo xác thực không tại chức quyền của ta phạm vi bên trong ta thực tế là bất lực tào tháo rất thất vọng nói như vậy a k ê u mời ngươi phụ thân đi ra cùng ta tự ôn chuyện luôn luôn có thể a nhiều năm không gặp rất là tưởng niệm ta hiện tại thân phụ thủ thành c h i trách không dám l ấ y tư phế công tào tướng quân ngươi lại chờ một chút chút thời gian chờ la tướng quân trở về tự nhiên là có thể cùng cha ta tướng tự đến lúc đó ta thay hai ngươi nấu trà nấu rượu tâm tình thơ văn vậy được rồi ta lại trở về chờ chút tào tháo quay lại đầu ngựa muốn đi lại hỏi một câu văn cơ ngươi bây giờ làm tướng quân không biết địa bàn quản lý mang bao nhiêu binh mã hắn nghĩ tìm kiếm thành nội hư thực ta hiện tại phụ trách chỉ huy trường an phòng giữ bộ đội mười lăm vạn người trong thành tích xúc lương thảo đủ cung cấp toàn thành dân chúng cùng thiên tử bách quan ba năm chi dụng tào tướng quân không cần lo lắng thái văn cơ cố ý đem số lượng báo lớn ý là tào tháo ngươi tỉnh lại đi đừng đánh trường a n ý nghĩ xấu có bản lĩnh ngươi vây thành ba năm nhìn là ngươi lương thực ăn đến nhanh vẫn là chúng ta lương thực ăn đến nhanh lao thái nữ nhi này cũng rất lợi hại tào tháo trở về hoàng cung vườn hoa trong lương đình lưu hiệp đang cùng vương doãn đánh cờ lưu hiệp tay cầm bạch tử nói vương tư đồ cái này một tử rơi xuống thế cục liền biến phức tạp vương doãn sầu mi khổ kiềm nói bậy hạ ta lúc ấy coi là la tướng quân qua mấy ngày lui nóng tự nhiên là có thể tỉnh lại cho nên mới vội vàng hạ chiếu lệnh tào tháo chạy đến kinh thành ai có thể ngờ tới la tướng quân cái này đều một tháng còn không có dấu hiệu chuyển biến tốt lúc này thật sự là tiến thối duy gian thúc thủ vô sách chiếu đến tào tháo bản ý vì ngăn được la tín dưới mắt la tín bất tỉnh nếu như tào tháo vào thành ngược lại biến thành tào tháo không người ngăn được muốn không dứt khoát lại xuống chiếu để tào tháo về trước đông quận vương doãn nói lưu hiệp lập tức bác bỏ hắn ý nghĩ này quân vô hí ngôn chiến sự há có thể như thế trò đùa vương doãn vẻ mặt đau khổ nói thế nhưng là nếu để tào tháo đại quân vào thành dựa vào thái cô nương cùng bộ cô nương bọn hắn ba nữ h à i tử căn bản không có cách nào cùng tào tháo chống đ ỡ a hoặc là chúng ta để hắn tiếp tục ở ngoài thành ở lại lập tức chính hắn phủ định chính mình ở ngoài thành ở lâu chỉ sợ sự kiên nhẫn của hắn cũng sẽ hữu dụng xong một ngày ngần đến nhất thời ngốc không được một đời mà la tướng quân cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh ai khó khó khó hắc tử ra không được bạch tử vào không được cái này cờ có thể làm sao hạ mới tốt vương doãn dùng tay nện lấy cái chăn nói lưu hiệp nhìn xem trong bàn cờ phân loạn chiến cuộc đông nhiên c ư ờ i nhạt một tiếng vương tư đồ ngươi lấy tướng vương doãn kinh ngạc nói cái gì lấy tướng rồi ngươi một mực đang nghĩ lấy làm sao phá cái này cục diện bế tắc đương nhiên thế cục như cờ không phá tan cục diện này mặc kệ là hắc tử vẫn là bạch tử đều không cách nào tìm tới đừng ra vương doãn vẫn là đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ chăm chú suy nghĩ lưu hiệp đứng lên cất bước g a đình nghỉ mát nhìn xem đạo bên cạnh một gốc hoa lan cất cao giọng nói vương tư đ ổ đường ra ngay tại bên ngoài bàn cờ chương một trăm bảy mươi thứ ba loại quân cờ bên ngoài bàn cờ vương doãn c ũ n g tử trong lương đình đi ra ngẩng đầu nhìn lại trời cao mây rộng phong thanh khí sảng trong không khí một trận hoa lan hương thơm bệ hạ bên ngoài bàn cờ s ắ c thực phong cảnh rất tốt chỉ là chúng ta hiện tại chính bản thân chỗ trong v ă n cờ như thế nào có thể nhảy thoát thế cuộc đâu lao thần ngu dốt thực tế không rõ trong thâm không cái này rõ ý. vương doãn h ư vô ậ y chúng h ta sao k n nhập g gia loại tay một cái dưới mắt la tín bất tỉnh tào tháo vừa vào trường an không người nào có thể ngăn được chúng ta hoàn toàn có thể lại chiếu mấy chi những bộ đội khác tới giống nhau có thể ngăn được tào tháo không cần khổ đợi la tín khôi phục biện pháp này ta làm sao liền không nghĩ tới đâu vương tư đ ổ chuyên chú vào tháng bại khó mà tự kềm chế gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê lưu hiệp cười cười vương doãn vũ nhẹ cái chán cười nói lao thần quá nhập hí không biết bệ hạ nói tới loại thứ ba quân cờ là ai đâu ta nghe nói năm đó ở bách quan trên bữa tiệc viên thiệu giận dữ rút kiếm cùng đồng trác rằng co người này rất có dũng khí trong nhà bốn đời tăng công thảo đồng đồng minh lúc chư hầu cũng đề cử hắn vì minh chủ vài ngày trước cùng công tôn toàn tại bàn hà đánh nhau cuối cùng cũng phụng chiếu lui binh có thể thấy được này trong lòng còn có triều đình dưới mắt hắn thân có tịnh châu ký châu chi địa nắm hai châu chi tinh binh ngươi nhìn người này như thế nào lưu hiệp hỏi viên thiệu tướng quân ta thấy được vương doãn gật đầu kia chiếu thư liền từ vương tư đầu n g ư ờ i thay mặt mô phỏng đi sứ phát ra đi ta đi thăm viếng một chút la tín lưu hiệp nói vương doãn l ĩ n h chỉ trở ra phòng tối bên trong kim thái buộc người phượng khải đã nghiên cứu lâu như vậy nghiên cứu ra kết quả gì rồi thanh thái buộc lơ đến hỏi có phần khó ngoại bộ viêm hỏa xâm nhập đường vân hỗn loạn đấu hồn la tín thể nội chi khí tức không biết muốn thế nào điều trị nếu như la tín có thể tỉnh lại hỏi rõ trong cơ thể hắn tình huống có lẽ có pháp có thể nghĩ kim thái buộc trong đầu nghiên cứu phượng khải bản thiết kế một bên đáp ha ha thanh thái buộc cười nói chúng ta bây giờ phải giải quyết phượng khải thiếu hụt không phải liền là vì cứu tỉnh la tín sao như hắn có thể tỉnh dậy kia còn nghiên cứu phượng khải làm gì ngươi nha lẫn lộn đầu đôi thanh thái buộc ngươi cũng đừng ở bên cạnh nói ngồi châm t r ọ c ta tốt xấu còn đang nghĩ biện pháp ngươi ngược lại là cả ngày nhàn rỗi không có chuyện để làm ta làm sao không có chuyện để làm rồi điêu thiền đây là ta vừa luyện chế ra đến mát lạnh ngọc kim đan ngươi cầm đi cho la tín cùng nước ăn b ả o có lẽ có thể hàng trong cơ thể hắn nhiệt độ cao thanh thái buộc từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng lòng bàn tay thủ công tinh xảo xanh h ộ p gô đưa cho đ i ề u thiền đ i ề u thiền cảm ơn nhận lấy la tín là đấu hồn r a xóa nội tức vấn đề chén thuốc không cách nào điều trị ngươi những này kim đan chính là ăn được một lò thì có ích lợi gì kim thái buộc nói thanh thái buộc không đồng ý nói phượng khải bên trên h ắ c viêm đúng là la tín đấu hồn r a loạn nhưng làm sao ngươi biết la tín hôn mê cũng là bởi vì đấu hồn đâu vạn nhất la tín chỉ là n o n g choáng vậy ta mát l ạ n h ngọc kim đan tự nhiên là thấy công hiệu trước kia liền nói đã thử qua đem la tín cua được trong nước nhưng là không dùng được thanh thái buộc cường tự biện luận kim đan của ta có thể luyện chế không dễ hiện tại là xem ở điều thiền trên mặt mui mới cho hà nan ngựa chết xem như ngựa sống y đi ai kim thái buộc nghĩ đến phượng khải bên trên nan đề không hiểu được thở dài đừng lao ai ai liên t h à n h tào tháo binh mã chỉ sợ phải có động tác đến lúc đó hắn đánh vào thành trường ăn đến ngươi lại thở dài đi thanh thái buộc tức giận nói nay cục muốn có giải vẫn là phải dựa vào la tín ta phải nắm chặt thời gian tìm ra sửa chữa phượng khải chi pháp kim thái buộc khăng khăng tại phượng khải phía trên ngươi từ từ suy nghĩ đi thanh thái buộc lắc đầu đứng dậy đi điêu thiền cũng không người nói ta đi cấp la tín đưa kim đan kim thái buộc hướng nàng phất phất tay điêu thiền quay người ra ngoài ngự y quán lầu hai luyện sư triệu vân tướng quân hồi âm đã đến tôn thượng hương trong tay cầm một phong thư nhảy vào ta xem một chút bộ luyện sư mở ra tin đọc xong sau một mặt thất vọng hắn cũng không có cách nào giống triệu vân loại này chỉ dụng s o n g toàn đỉnh cấp võ giả cũng không có cách nào giải quyết nói rõ từ đấu hồn phương diện bắt đầu đường đã đi không thông vậy làm sao bây giờ tôn thượng hương bất đắc dĩ nói theo văn cơ phỏng đoán tào tháo binh mã tại gần đây khả năng liền muốn phát động công kích nếu như la tín còn bất tỉnh bằng vào chúng ta làm sao ngăn cản được trong thành lương thảo rất đủ bị vây thành cũng không sợ các binh sĩ đều là trước kia đồng trác tây lương binh mã có chút d u n g manh thiện chiến không kém gì tào tháo kiêm thả văn cơ luyện binh có pháp đối bọn hắn huấn luyện không ít thời gian đoan trừng thủ thành không có vấn đề quá lớn chính là la tín một mực hôn mê các tướng sĩ sĩ khí tương đối thấp mê thời gian dài cái này sẽ là cái thai hoảng ẩm bộ luyện s ư nói bên ngoài trong hành lang nhỏ xíu tay háo tiếng xé gió tôn thượng hương m g o lẹ lấy ra trên lưng trường cung dương cung lắp tên n h ắ m chuẩn ngoài cửa quát lên ai bộ luyện sư đẻ xuống nàng cung nói là điêu thiền cô nương trong mấy ngày này điêu thiền thường xuyên tới thăm viếng bộ luyện sư bằng vào phong thanh liền đã nghe ra là điêu thiền quả nhiên gió nhẹ lên chỗ điêu thiền thức tha thân ảnh phù phong bảy liêu đi đến la tín nằm ở trong chăn bên trong ám l ủ ca còn vang lên hắn một mực tại cùng hệ thống nói chuyện nói đến đều nhanh ngủ hệ thống lại ngay cả không để ý tí nào qua hắn ngươi đến cùng là đang giả vờ k ẻ điếc vẫn là chết m á y rồi la tín hỏi nhãn tình sáng lên hắn kế thượng tâm đầu ngươi giả chết có phải là rồi hệ thống cái tên vương bắt đảng ngươi hai lưu manh thiếu thông minh đối hệ thống tiến hành nhân thân công kích sẽ bị nhốt phòng tối cấm n ô n một giờ muốn nhốt phòng tối dù sao cũng phải có hệ thống nhắc nhở a la tín đắc ý thầm nghĩ có bản lĩnh ngươi lại giả câm cho ta xem một chút t r ư ớ c 171, người hiểm nghi là ai hắn đợi đến hoa nhi cũng tạng hệ thống đừng nói n ố t phòng tối nhắc nhở căn bản liền cái rắm đều không có phóng u i hệ thống chẳng lẽ ngươi thật chết rồi la tín có chút không dám tin coi như hắn vượt qua 20 cấp t r ê n lệch giết c h ạ g phách cảnh cao dài đồng c h á c đẳng cấp một chút thăng sáu cấp cũng không đến nỗi liền để hệ thống xử lý không đến mà chết cơ à. hắn đưa tay vô vô đầu của mình hệ thống tỉnh khởi động lại một chút có thể không có phải là tiếp xúc bất lương rồi không có phản ứng hắn lại sờ một chút cái chán không có phát sốt cuối cùng hắn thuyết phục chính mình hệ thống cũng không phải sinh trưởng ở trong đầu hắn sờ chán không dùng cuối cùng hắn im lặng ngưỡng vọng trần nhà lâm vào ngẩn người trạng thái n g ự y quán với lúc bắt đầu điêu thiền mỗi một lần đến bộ luyện sư đều sẽ đại hỉ chờ mong nàng có thể mang đến tin tức tốt thế nhưng là theo thời gian trôi qua điêu thiền đến số lần dần nhiều bộ luyện sư đã không còn dám ôm ảo tưởng nhưng nàng vẫn rất chú ý quan sát điêu thiền trên mặt thần s á c hy vọng có thể từ phía trên tìm tới một chút xíu có thể chứng minh có tin tức tốt biến hóa nhưng nàng rốt cục vẫn là thất vọng điêu thiền biểu lộ bình tĩnh không có gì sắc nói rõ cũng không có tin lành truyền đến điêu thiền đưa cho bộ luyện sư một cái cái hộp nhỏ nói đây là thanh tiên sinh luyện đang ăn dược nói là có khả năng hàng la tín chi cao nóng cùng nước cho hắn ăn ăn vào thử một chút bộ luyện sư vội vàng lấy ra bắt t r à tôn thượng hương đem tới nước cấm đem kim đan kia phóng tới trong chén trà tinh tế mải nàng một bên cọ sát lấy đan dược một bên kinh ngạc nói không nghĩ tới kim tiên sinh chẳng những tinh thông chế khải chi đạo còn đối dược hoàn cắt đan có nghiên cứu vừa rồi thất vọng phía dưới nàng đem thanh tiên sinh nghe thành kim tiên sinh không phải kim tiên sinh điêu thiền giải thích nói là một vị khác thanh tiên sinh mặt nạ là màu xanh các ngươi nơi đó tổng cộng có mấy cái tiên sinh tôn thượng hương tò mò hỏi liền hai vị kim tiên sinh cùng thanh tiên sinh bộ luyện sư thành tâm nói thực tế là để hai vị tiên sinh hao tâm tổn trí chờ la tín thân thể khôi phục nhất định phải làm cho hắn tự mình hướng hai vị tiên sinh nói lời cảm tạ mới được bọn họ hai vị đều không quá ưa thích lộ diện điêu thiền nói huống chi hiện tại la tín như vậy tôn thượng hương nhanh mồm nhanh miệng hiện tại la tín như vậy cũng không biết còn có thể hay không tỉnh điêu thiền nói đây là ngươi nói ta có thể không nói gì tôn thượng hương liếp mắt h ừ nghĩ thầm nữ nhân này chính là g i ả u hoạt a thu a thu la tín nhìn lên trần nhà liền đánh hai nhảy mũi hắn xoa mũi nói chuyện gì xảy ra thiên cũng không lạnh ta lại không có cảm bạo đây là ai tại nguyền r i ù a ta đây mắt thấy kim đan không sai biệt lắm mài s o n g bộ luyện sư đang chuẩn bị bưng lên bắt cho ăn la tín uống thuốc môn trên mái hiên đột nhiên lật tiến đến hai tên người áo đen như lá dụng nhẹ nhàng chạm đất một điểm âm thanh đều không có hai người này nhất định là từ trên mái hiên chậm c h ạ m bồ nằm tới cho nên trong phòng ba người đều không nghe ra động tĩnh ai người nào tôn thượng hương cùng điêu thiền đồng thời quát lên tôn thượng hương từ hông bên trên cởi xuống sông hoàn điêu thiền cổ tay khe đảo một đôi lục quang tiểu đào khoảnh khắc nơi tay bộ luyện sư thì là cấp tốc đem bắt đóng mang tới cầm chén đắp lên hai tay đ ạ lại sợ đem đan dược vầy đồng thời trở lại mặt hướng đại môn ngăn tại la tín trước người hai tên người áo đen hai tay liền phát mười hai viên phi tiêu từ, từ từng cái phương hướng phân biệt bắn về phía trên giường la tín c ù người bộ luyện s t r tháo n t h u đen dường như không ngờ đến người trong phòng võ nghệ không tầm thường hai người liếp nhau vuông ngược ra khỏi phòng bỏ chạy tôn thượng hương đoạt bước nhảy ra ngoài phòng nhìn thấy hai cái người tháo đen đã không biết tung tích thượng hương không nên bảo hộ la tín làm trọng bộ luyện sư gọi lại nàng phi tôn thượng hương hướng ngoài phòng hầm ngực nói chạy còn nhanh hơn thỏ điêu thiền nhặt lên một viên phi tiêu tường tận xem xét đến những người này là ai phái tới đồng trác dư đảng văn cơ đã sớm đem trong thành trường an đồng trác dư đảng thanh trừ sạch sẽ hẳn không phải là bộ luyện sư cũng nhặt lên phi tiêu nhìn kỹ đây là nàng chấn động trong lòng cái này phi tiêu cùng bản hà lúc đánh lén viên t i ệ u cùng công tôn toàn giống nhau như đúc điều thiền cô nương những người này không phải là các người tổ chức sao nàng hỏi tôn thượng hương nghe xong mày liệu đứng đấy song h o à n nhất cử nói ta đã sớm biết người nữ nhân này có gì đó quái lạ có phải hay không là người phái người điều thiền thi thi nhiên nói với tôn thượng hương không sai là ta phái người vừa rồi viên đan dược kia cũng bị ta hạ độc người tốt nhất đừng để là tín an tôn thượng hương nghe nàng đang nói nói mát nhất thời im lặng lúc trước ta cùng la tín đều đoán những cái kia là các ngươi người dưới mắt đến xem không phải là các ngươi người kia sẽ là ai chứ bộ luyện sư nghĩ mãi mà không rõ điêu thiền ngạc nhiên nói các ngươi trước kia liền gặp được những người kia bộ luyện sư gật đầu đem bàn hà thời điểm phát sinh sự t ì n h từ đầu trí cuối nói ra ba người đều rơi vào chầm tư không phải đồng chắc người cũng không phải điêu thiền người muốn la tín chết còn có ai tôn thượng hương lẩm bẩm nói tào tháo điêu thiền nói hắn bây giờ bị cự ở ngoài thành nếu như la tín chết rồi trong thành trường an quân tâm đại loạn hắn liền có thể thừa cơ nhập chủ trường an bộ luyện sư gật đầu trước mắt có thể muốn lấy được cũng chỉ có tào tháo không ngừng các ngươi đều quên một người khác tôn thượng hưng nói hắn cũng là rất có thể chủ sử sau mà người n chứ tào tháo còn có ai điêu thiên hỏi hán thiên tử lưu hiệp c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai trời ban khởi mộng không thể không lấy thiên tử vì cái gì cũng phải giết la tín bộ luyện sư hỏi hiện tại trường an binh quyền đều rơi vào tay la tín thiên tử trong tay không binh hắn sợ hãi la tín trở thành cái thứ hai đồng trác lại muốn đoạt về quyền k h ô n g chế cho nên thừa dịp hắn không thể động đậy lấy mạng của hắn không phải rất chuyện đương nhiên sao tôn thượng hương phân tích nói điều thiền khen ngươi ngày bình thường trí cha trí c h o không nghĩ tới có đôi khi ngươi cũng còn rất thông minh đó là đương nhiên b ả n cô nương thông minh còn cần ngươi khen tôn thượng hương đắc ý nói một lát sau nàng kịp phản ứng nghiêng mắt bất thiện hỏi cái gì gọi là có đôi khi bộ luyện sư trên mặt thần sắc lo lắng nói đúng ta cùng la tín thảo luận chuyện này lúc cũng hoài nghi là điều thiền cô nương phương diện người làm khi đó chúng ta cũng còn cho là ngươi là vương tư đồ người nhưng bây giờ biết ngươi không có quan hệ gì với vương tư đồ nói như vậy người áo đen vẫn có thể là vương tư đồ p h ả i tới xem đi ta đoán không lầm a vương tư đồ là đáng tin bảo hoàng phái cho nên hắn vì thiên tử lợi ích mà ám sát la tín cũng là phi thường có khả năng tôn thượng hưng nói bất kể là ai hạ thủ đều tốt chúng ta trước mắt cần phải làm là hết sức bảo vệ tốt la tín bộ luyện sư nói nàng vừa rồi nói chuyện đã đem một b á t đan dược cho ăn xuống dưới một nửa uy hệ thống ngươi đi ra láo tài xế lái xe dẫn ngươi đi bay la tín n h ả m chán hướng trầm mặc hệ thống lời nói khách sáo trước mắt đột nhiên tối đen ám lì bên trong tiếng ca cũng ngừng bốn phía yên tĩnh không có một tia âm thanh ta ít rít rít vừa trở về ngày đầu tiên liền cho ta toàn bộ mất điện a la tín không hề bị lay động vẫn lười biếng nói nếu như thế giới này không có điện vậy ta trở về làm gì thần a không bằng ngươi đem ta đưa về tam quốc đi thôi tối thiểu nơi đó có trời xanh có mây trắng còn có như hoa như ngọc cô nương xinh đẹp một tia sáng hiện lên điện báo rồi la tín mở to hai mắt xuất hiện trước mặt bộ luyện sư điêu t h i ể n cùng tôn thượng hương khuôn mặt tươi cười tỉnh hán tỉnh tôn thượng hương lớn tiếng kêu lên ai nha ta nói thượng hương đừng kêu lớn tiếng như vậy lỗ thai ta đều sắp bị đánh vỡ la tín đưa tay vuốt vuốt lỗ thai lẩm bẩm ai nhất định là lại nằm mơ bộ luyện sư vành mắt có chút đỏ đây không phải nằm mơ đây là sự thực hán thật tỉnh nằm mơ la tín đằng ngồi dậy đôi mắt xoay tít tại ba mỹ nữ trên thân đảo quanh đ i ề u thiền vẫn là cùng bình thường giống nhau màu xanh nhạt xa mỏng kề sát tại nàng mười phần mê người dáng người bên trên chập trùng tinh tế dường như một cái khắc tầng mịn màng làn g à da thân thể đường cong như tơ trượt thuận mị mắt lưu ba hết sức xinh đẹp tôn thượng hương xinh đẹp tóc ngắn trên thân tiểu bôi h á o lộ ra tinh tế e o thon da bạch thắng tuyết hoặc bắt động lòng người bộ luyện sư ngực đản lấy mảng lớn bạch ngọc da thịt mịn màng như mỡ đông vân phong bành trướng to lớn theo nàng hô hấp phập phồng d ậ p d ờ n không chừng la tín kêu lên trời ban khởi mộng nếu như không lấy át gặp trời phà một đôi long c h ả o tật dò xét mà ra chia ra tấn công vào điều thiền cùng bộ luyện sư hai người nguy nga vân phong điều thiền ngón tay nhỏ nhắn nhanh như t h i ể m điện khoác lên trên cổ tay hắn u ố n éo bộ luyện sư bàn tay như ngọc trắng cũng cầm một cái chế trụ hắn m ạ n h môn la tín lập tức không thể động đậy điều thiền vũ mị cười nói n g ư ờ i đây là nghĩ giả ngu a n thiếp thân đầu hũ a bộ luyện sư cũng ngọc diện phi hà cười nói vừa tỉnh tay liền không thành thật ta nhìn cái tay này không muốn cũng được tôn thượng hương thì là cảnh giác thối lui hai bước trường cung lấy ra dương cung lắp tên nhắm chuẩn hắn uy hiếp nói ngươi dám tới thử một chút vì cái gì liền liền làm mộng đều không cho ta đắc xính la tín lung túng nghĩ đang nghĩ nói chút gì mắt tối sầm lại gian phòng đèn sáng ả m lì bên trong lại vang lên ca la tín nhìn xem tái nhợt trần nhà cái này mộng tỉnh được thật nhanh hắn xoa bị điêu thiền xoay đau cổ tay nói điêu thiền cô nàng này hạ thủ thật sự là quá ác đau đến trong hiện thực không đúng hắn nhìn xem trên cổ tay điêu thiền lưu lại bốn cái nhọn dấu móng tay vừa rồi đó không phải là ngộng ta lại xuyên trở về hệ thống ngươi đã tỉnh chưa la tín ngạc nhiên hỏi ta hệ thống đại ca ngươi có thể rốt cục trở về rồi nhưng là hệ thống vẫn là trầm mặc im lặng nhanh tiến ta về đi ta muốn về tam quốc đi thật sự là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nhớ ngày đó hắn chết sống cũng không chịu xuyên qua thà rằng ở nhà làm đ ộ c thân cầu bây giờ lại là trông mong nước mắt lưng tròng nóng trông có thể xuyên trở về nhân sinh chính là như vậy kế hoạch luôn luôn không bằng biến hóa nhanh trước kia chẳng thèm nó g tới đồ vật nói không chừng tương lai sẽ biến thành vui vẻ chịu đựng chân bảo tiểu tử đừng tưởng rằng giả chết liền có thể hôn qua điều thiên mị mắt như tơ trên tay kình lực gia tăng muốn xoay được la tín kêu đau bộ luyện sư đánh bả vai hắn một chút mau dậy đi đừng có lại dòa người la tín thân thể mềm mềm không có phản ứng chẳng lẽ lại bất tỉnh rồi hai người mau đem la tín đỡ về trên giường hai mặt nhìn nhau t a o tháo ở trong doanh t r ư ớ n g đọc sách đôi mắt mặc dù nhìn xem từng cái chữ hán trong đầu cũng không ngừng vận chuyển tại ngoài thành trường an đóng quân một đoạn thời gian rất dài không thể lại như thế rằng có nữa là tiến quân vẫn là lui binh nhất định phải làm tình thế hỗn loạn viên thiệu dưới trướng lữ bố t r ư ơ n g hợp bọn người ngay tại duyệt châu biên cảnh thống l ĩ n h đại quân nhìn chằm chằm nếu như binh mã của hắn bị kéo tại trường an để lữ bố thừa lúc vắng mà vào liền phiền phức hắn đang nghĩ ngợi doanh trướng cổng đứng hầu vệ binh đột nhiên im lặng ngã trên mặt đất trong cổ chảy ra máu tươi trứng ư đỉnh nhảy xuống hai tên che mặt người áo đen tào tháo phản ứng cũng cực nhanh hắn một bên rút ra bên hông b ộ i kiếm một bên lớn tiếng kêu lên có thích khách t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba đột nhiên chủ động nhiệt tình hai cái người áo đen đang muốn đột kích cảm giác sau lưng có cỗ to lớn cương kình đánh tới hai người vội vàng hướng bên cạnh loại lên một nhánh sắt kích xuyên thẳng tới đất báng kích phía trên tuân ra rộng ba thước mạnh mẽ hồ quang điện tư tư rung đậu đ ầ u cho cự hán điển vi từ dưới đất đem sắt kích rút lên gánh tại trên vai t h u hào nói dám đến quân ta trong doanh đánh lén thật sự là an gan hùn mật báo tào tháo tắc thừa dịp sắt kích bay tới khe hở đem bàn dựng đứng lên làm tấm thuẫn tay cầm bảo kiếm nhìn kỹ hai cái thích khách thích khách rút ra đoàn đao hàn quang trật hiện tả h ư u giáp công điển vi điển vi s o n g kích hồ quang điện quanh quẩn trung thượng hạ lẫn nhau cách trấn khai hai tên thích khách hắn s o n g kích lẫn nhau ra bên ngoài bán ra một đạo nguyệt nha cương khí chém bay thích khách thích khách đao quang x t qua đem nguyệt nha cương khí cắt thành hai nửa tặc tử nơi nào đi bên ngoài truyền đến hạ hầu đôn cùng hạ hầu huyền chạy tới âm thanh hai tên thích khách tại chỗ giường như con quay xoay tròn hai tay phi tiêu tại trong doanh trướng bốn hướng bắn nhanh không đ ớ t tào tháo n ú t ở bàn tấm thuẫn đằng sau điển vi song kích c u ố n vũ cướp được tào tháo trước người hộ vệ hạ hầu đôn hai người đã cướp được cửa doanh trước hai cái người háo đen bên hông đoàn đao vung khẽ doanh trướng hai bên cắt bị cắt ra một cái miệng lớn thích khách chạy ra ngoài những tiểu tặc này trốn được thật nhanh hạ hầu u y ê n hướng người áo đen chạy trốn phương hướng khinh thường nhổ nước miếng điện vi rút ra trên đùi bên trong một viên phi tiêu trầm giọng hỏi chủ công ngươi không có bị thương chứ ta không sao tào tháo chống kiếm suy tư nói là ai sẽ phái thích khách đến hành thích ta hạ hầu đôn h ừ lạnh một tiếng chứ la tín còn có thể là ai dưới mắt không muốn nhất để ngươi tiến thành trường an chính là hắn chủ công đánh đi ở đây đóng quân xuống dưới lương thảo cũng là gánh vác tới khi nào mới là cái đầu la tín liền đợi đến c h i n h chúng ta lui binh đâu hạ hầu h u y ê n nói nô、no. tào tháo trong mắt hàn quang l ó e lên sắc mặt lạnh lùng nói mệnh lệnh vu cấm lý điện tập hợp binh mã chuẩn bị công thành ngự y quán lầu hai vừa rồi lúc tỉnh lại nhìn xem hắn một chút việc đều không có làm sao đảo mắt liền lại té xịu rồi tôn thượng hương n h í u lại đôi mi thanh tú nói xem ra thanh tiên sinh mát lệnh ngọc kim đan vẫn là có hiệu quả điêu thiền nói bộ luyện sư xem xét trong chén còn có một nửa tranh thủ thời gian bưng lên bát cho la tín cho ăn x u ố n g dưới một lát sau la tín chậm rãi mở mắt ra a lại xuyên về đến hắn đ ỗ n g nhiên ngồi dậy nhìn trước mắt ba vị mỹ nữ điều thiền cười híp mắt nói lần này ngươi còn dám làm loạn liền trực tiếp đem ngươi tay tháo bỏ xuống đao của ta đã chuẩn bị kỹ càng ngươi có l à gan liền thử một chút tôn thượng hương tắc không có hảo ý nói bộ luyện sư một mặt vẻ mặt tân cẩn ngươi thế nào có hay không nơi nào không ổn la tín hoạt động một chút tay chân nói không có vấn đề n h a nơi nào đều tốt hắn nội t h ì một chút hệ thống giao diện kỹ năng đặc thù mềm nhún khoản nào vẫn là màu xám cái khác đều bình thường hắn xuống đất vừa đi vừa về đi vài bước nói không có việc gì ta trở về trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy thể lực của mình vậy mà chỉ có bảy điểm kinh hãi làm sao chỉ còn như thế điểm trong trước mắt lại từ bảy rơi sáu ồ làm sao ta thể lực rơi được nhanh như vậy hệ thống hệ thống la tín triệu hoán hệ thống hệ thống vẫn không có phản ứng tam nữ gặp hắn thần sắc khác thường không khỏi hỏi làm sao rồi nơi nào không ổn đang khi nói chuyện thể lực rớt xuống năm mau đưa chiến khải t ớ i xuống bộ luyện sư nhớ tới hắn hôn mê chính là bởi vì phượng khải đưa tới hiện tại la tín khôi phục bình thường nhưng phượng khải hắc viêm vẫn đang lưu chuyển không bằng thừa dịp t h à n h tỉnh trước thoát khỏi cái này ra trục chặt phượng khải la tín còn không có hiểu rõ tình trạng ba nữ hải cùng nhau tiến lên giúp hắn thoát chiến khải ai ai các ngươi đột nhiên như thế chủ động nhiệt tình người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu la tín sắp bị xảy ra bất ngờ to lớn cảm giác hạnh phúc đánh bại phượng dực huyền hồn khải vừa bị cởi xuống la tín liền thấy thể lực của mình bay lưu thẳng xuống dưới một chút liền ngã xuống một không ngừng loé h ư n g quang đây là làm sao rồi la tín m ở mịt nói hắn hỏi bộ luyện sư luyện sư ngươi nhìn xem ta có phải hay không lại chảy máu mũi rồi bộ luyện sư một mặt không hiểu không có lưu ngươi trên mặt rất bình thường vậy tại sao ta nói còn chưa dứt lời la tín trước mắt lại tối đen cắt điện bộ luyện sư xem xét la tín lại té x ỉ u đồng thời hô hấp thô trọng cùng trước đó đem hắn chiến khải cởi xuống lúc triệu chứng giống nhau đành phải bất đắc dị nói không được không thể thoát chiến khải nhanh giúp hắn mặc vào la tín nhìn lên trần nhà trong lô thai nghe ảm lì đang hát nhẹ nhàng đối ta c ư ờ i một tiếng ngươi liền không gặp ta đi đâu tìm tìm đi tìm ngươi cười hệ thống ngươi đang làm cái g i á m a chơi thuấn gian di động liền không thể chân thật để ta hảo hảo mặc một lần la tín đối hiện trạng cảm thấy không có lực lượng hắn nhìn xem hệ thống giao diện bên trong thể lực của mình lại biến thành tràn đầy mười điểm không hiểu chút nào vừa rồi tam quốc nơi đó là chuyện gì xảy ra hắn căn bản không có mở ra đấu hồn thể lực cũng không ngừng hướng xuống rơi phượng dược huyền hồn khải vốn là có khôi phục thể lực công năng nhưng không biết tại sao một chút tác dụng đều không có lên từ phượng khải đến thân thể của hắn đến hệ thống nhất định là chỗ nào có vấn đề thái tướng quân tào tháo quân có gì động bọn họ ngay tại tập kết bộ đội lính liên lạc vội vàng hướng thái văn cơ báo cáo nên đến cuối cùng vẫn là đến rồi thái văn cơ leo lên thành lâu ngắm nhìn tào tháo trong doanh động tĩnh đối lính liên lạc nói tốc độ lệnh các môn quân coi giữ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lính liên lạc lên ngựa chạy như bay t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn vậy hạ tiết kiệm một chút sức lực xem ra thanh tiên sinh đan dược s á t thực hữu hiệu bộ luyện sư nói với điêu thiền thế nhưng là dược hiệu chỉ có ngắn ngủi hiệu quả không biết loại đan dược này t h a n h tiên sinh nơi đó còn có không có điêu thiền lắc đầu nói theo ta được biết đan dược này là thanh tiên sinh đặc biệt vì la tín luyện luyện hai tuần mới luyện ra một viên đến đã không có ai tôn thượng hương thở dài nói tỉnh dậy không đến thời gian nửa nén hương liền lại đổ xuống hiện tại thuốc cũng ăn sạch người cũng đổ hạ thật sự là giống như hoàng lương nhất ngộng ba mỹ nữ chính mặt ủ mày trao dưới lầu thái dám the t h ế giọng nói kêu lên hoàng thượng giá lâm tôn thượng hương nói bên này còn không có tỉnh bên kia ám sát người hiểm nghi lại đi tới thượng hương một hồi thiên tử đến ngươi chớ nói lung tung bộ luyện sư nhắc nhở nàng nói tôn thượng hương làm cái mặt quỷ biết trong hành lang vang lên lưu hiệp tiếng bước chân rất nhanh liền đến cổng tam nữ hướng hắn hành lễ các vị miễn lễ lưu hiệp nói điêu thiền cô nương ngươi cũng tới thăm viếng la tướng quân hắn đến thăm la tín lúc cùng điêu thiền gặp qua mấy lần cũng coi là bên trên quen biết đúng thế điêu thiền đáp ta lần này là mang đan dược cho la tín thử một chút có hiệu quả sao lưu hiệp quan tâm hỏi bộ luyện sư bọn người đem tình huống vừa rồi hướng lưu hiệp giới thiệu một lần xem ra loại đan dược này vẫn là có hiệu quả lưu hiệp nói không biết điêu thiền cô nương có thể hay không đem đơn thuốc báo cho trong cung dược liệu đông đảo nói không chừng có thể luyện thêm một chút đi ra h á n tiếng nói ngừng lại nghĩ đến loại này kỳ dược có thể sẽ không tùy tiện đem phương thuốc nói cho người ngoài liền nói hoặc là điêu thiền cô nương chế dược lúc cần gì chân quý dược liệu chỉ cần ta trong cung có hết thệ có thể đảm nhiệm điêu thiền cô nương lấy dùng điêu thiền cảm ơn vừa mới cho la tín uống thuốc thời điểm có hai tên người áo đen xâm nhập muốn dùng phi tiêu hành thích la tín may mắn được chúng ta đánh lui bộ luyện sư trầm dai nói mắt đẹp không nháy mắt nhìn chăm chú lưu hiệp trên mặt thân sắc lưu hiệp nghe vậy kinh hãi cấm cung bên trong lại còn có thể bị người xâm nhập hành thích điêu thiền đem một viên người áo đen lưu lại phi tiêu đưa cho hắn nói thích khách dùng chính là loại này ám khí lưu hiệp tiếp nhận phi tiêu nhìn kỹ nói đây là lá liêu tiêu này tiêu ở giữa sợi không lấy làm lấy máu chi dụ chỉ là không biết người nào muốn tới hành thích l à tướng quân chúng nữ lắc đầu điêu thiền có ý riêng nói nghĩ không ra bệ hạ lại còn đối loại này giang hồ ám khí rõ như lòng bàn tay chỉ là hơi có độc lướt qua thôi lưu hiệp lạnh nhạt nói hắn đem tiêu đưa cho bên cạnh thái giám cất kỹ phân phó nói ngươi đi thông báo chấp kim nô để hắn tăng cường ngựa y quán chung quanh phòng bị thái giám c o người n lính chỉ bộ luyện sư từ lưu hiệp trên mặt tìm không ra một k i a giả mạo hư giả biểu lộ thầm nghĩ xem ra sự kiện ám sát có lẽ không có quan hệ gì với hắn lưu hiệp tắc nghĩ ngợi nói mắt lệnh ngọc kim đan có hiệu quả nói do nếu như có thể hữu hiệu giảm xuống la tướng quân thể nội kỳ quái nhiệt lực liền có thể để hắn tỉnh lại có thể cái kia cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc tôn thượng hương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tỉnh qua một lúc lại đổ xuống tương đương với b ạ c h tỉnh nếu có thể hồi tỉnh lại vì sao lại sẽ lần nữa té xịu đâu lưu hiệp hỏi bộ luyện sư đáp theo cái này chiến khải thợ chế tạo nói cái này chiến khải chịu đồng chắc mạnh đại viêm khí chỗ quái nhiêu loạn đường vân dẫn đến la tín đấu hồn hỗn loạn cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh đấu hồn cùng chiến khải mới là bệnh căn lưu hiệp phân tích nói nói cách khác la tướng quân thể nội nhiệt độ cao là từ đấu hồn cùng chiến khải đưa tới kim đan mặc dù có thể hạ xuống la tướng quân thể nội nhiệt lượng nhưng bởi vì chiến khải cùng đấu hồn nhiễu loạn nhiệt lượng quần quận không dứt cho nên kim đan hạ nhiệt độ công hiệu dùng một lát tận la tướng quân liền lại lần nữa bị nhiệt độ cao chỗ xâm chiếm b ậ y hạ một c â u bên trong bộ luyện sư nói căn nguyên tại chiến khải lưu hiệp sợ lên cảm nghiêm túc xem xét la tín chiến khải xem hết chính diện hắn lại đem la tín lật qua nhìn mặt sau cái này chiến khải cấu tứ thật sự là xảo đoạt thiên công không chỉ có hắc rượu thạch đường vân còn đồng thời chiếu cố cái k h ắ c viêm lôi băng gió bốn hệ vận hành hoa văn năm loại hoa văn lẫn nhau không q u ấ y dày nhau lại có thể đồng thời có tác dụng thiết kế ra bộ này chiến khải người thật là một cái thiên tài lưu hiệp sợ h ã i thắn nói bộ luyện sư trong lòng cũng mười phần kinh ngạc mặc dù nàng cũng biết bộ này chiến khải chỗ độc đáo nhưng đó là bởi vì nàng xuất thân từ chế khải luyện tinh danh môn thế gia từ nhỏ mưa dầm thấm đất bố trí mà lưu hiệp làm cao cao tại thượng hoàng thất một viên chẳng những hiểu k h n khí còn hiểu phức tạp chế khải phương diện tri thức thật là làm nàng giật mình đáng tiếc bộ này khải tại thiết kế bên trên vẫn còn có chút thiếu hụt mới tạo thành la tín dưới mắt hôn mê bất tỉnh điêu thiền nói chính là khải bên trên hắc viêm tạo thành chiến khải cùng la tướng quân đấu hồn hôn luận a lưu hiệp hỏi theo khải sư lời nói hẳn là như vậy bộ luyện sư nói khải sư không thể tìm ra thiết kế thiếu hụt ở nơi nào sao tạm thời chưa thể được già sửa chữa phương án điêu thiền nói lưu h i ệ p nói cho dù còn không có sửa chữa phương án chỉ cần đem chiến khải bên trên hắc viêm dập tắt la tướng quân nhiệt độ cao chẳng phải có thể giảm xuống tới rồi sao bộ luyện sư không do nó ý nói chính là bởi vì không thể đem hắc viêm dập tắt cho nên mới cần sửa chữa chiến khải a nếu như có thể dập tắt hắc viêm đã sớm không cần sâu mượn muốn dập tắt hắc viêm có lẽ còn là có biện pháp lưu hiệp nói tôn thượng hương thờ phạc mà nói bậy hạ ngươi tiết kiệm chút khí lực đi chuyên nghiệp chế khải sư cũng còn không thể nghĩ ra biện pháp đâu ngươi có thể có chủ ý gì tốt lưu hiệp gọi qua thái g i á m đến tại hắn bên thai nói nhỏ vài câu thái g i á m vội vàng đi xuống lầu dưới lầu phòng lấy khoái mã một tiếng gào d í t tiếng v õ ngựa nhanh chóng mà đi ba nữ hải tử liếc mắt nhìn nhau nghĩ thầm chẳng lẽ vị hoàng đế này thật muốn ra biện pháp gì tốt chương một trăm bảy mươi lăm băng cùng hỏa chi tranh thời gian nửa nén hương đi qua dưới lầu tiếng võ ngựa vang lên chỉ chốc l á t trong hành lang có người đông đông đông chạy cái kia thái g i á m có một túi đồ vật chạy vào đầu đầy mồ hôi ô lấy khí nói bệ bệ hạ tất cả đều cẩm lấy tới thái g i á m đem cái túi đặt lên bàn mở ra đám người xem xét hóa ra là mấy cái màu xanh băng tinh thạch còn có một số công cụ bộ luyện sư nhận ra những cái kia đều là khảm vào tinh thạch muốn dùng đến công cụ ý của bệ hạ là bộ luyện sư do dự lấy hỏi lưu hiệp cười nhạt một tiếng la tướng quân vì h ắ t viêm chỗ nhiễu nếu mục đích của chúng ta là áp chế h ắ t viêm băng hỏa tương k h ắ c dùng băng tinh thạch không còn gì tốt hơn một bộ chiến khải bên trên không phải chỉ có thể trang một loại tinh thạch sao la tín cái này trên áo giáp là trang h ắ t rượu thạch ta tôn thượng hưng hỏi bộ này khải bên trên vỏ cùng bốn hệ tinh thạch vận hành đường vân nhiều trang một loại tinh thạch có lẽ cũng không thành vấn đề điều thiền nói tinh thạch cần đấu hồn rót vào mới có thể vận hành la tín hiện tại hôn mê bất tỉnh không có đấu hồn trang tinh thạch cũng vô dụng khải sư cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới t h u ố c thủ vô sách lưu hiệp lắc đầu nói la tướng quân mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng lại chưa hẳn không thể vận hành tinh thạch chỉ giáo cho bộ luyện sư hỏi nếu như còn có mát lệnh ngọc kim đan thừa dịp la tín tỉnh dậy kia một đoạn thời gian ngắn để hắn mở ra đấu hồn ngược lại là có thể chỉ là hiện tại lại không có kim đan chư vị mời nhìn la tướng quân không có đấu hồn nhưng chiến khải bên trên hắc viêm là cái gì lưu hiệp chỉ vào chiến khải hỏi hắc viêm là đồng trắc vượt trên đến đấu hồn tôn thượng hưng nói đồng t r ắ c đấu hồn là viêm thuộc tính màu đỏ hiện tại chiến khải bên trên tại ẩn ẩn lưu động lại là nửa đen nửa đỏ lưu hiệp nhắc nhở bộ luyện sư ngọc dung chấn động trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm nhưng lại nhất thời nâng không rõ ràng lưu hiệp thấy đám người vẫn không hiểu từ từ chia tích nói đồng chắc cùng la tín đại chiến thời điểm chúng ta đều tận mắt thấy hắn viêm hệ đấu hồn sẽ xâm phệ la tín chiến khải hắc khí mặc kệ l à nuốt mất cũng tốt vẫn là thiêu hủy cũng được tóm lại sẽ đem hắc khí tiêu diệt rơi la tướng quân không có hôn mê trước đó trên thân cũng đã là màu đen viêm hỏa tại vận chuyển nói rõ hắn đấu hồn cùng đồng chắc xâm vượt trên đến lửa đấu hồn thế lực ngang nhau hiện tại la tín hôn mê không có đấu hồn rót vào hắc khí đình chỉ chuyển vận chiến khải bên trên vốn nên chỉ còn lại có màu đỏ viêm thuộc tính đấu hồn mới đúng vì cái gì vẫn là nửa đen nửa đỏ đâu hợp lý suy đoán chính là viêm thuộc tính đấu hồn đi qua chiến khải kiêm dung bốn hệ đường vân khởi động hắc diệu thạch cho nên vẫn có chút ít hắc khí tại chuyển vận cả hai tướng xâm tướng tổn hình thành những này gây nên l à tướng quân nội tức hỗn loạn hôn mê hắc viêm tôn thượng hương lắc đầu nói vẫn là nghe không hiểu bộ luyện sư đối chiến khải tràn đầy tâm đắc Tắc thể thông hát thạch, thể có cái chiến nói, nếu như viêm đấu hồn có thể thông qua cái này chiến khải đường vân động như năng viêm khải khởi diệu đấu qua vậy đấu lưu hiệp từ đấu hồn cùng chiến khải vận hành trên nguyên lý tìm kiếm ra phương pháp phá giải trong lòng mọi người đều âm thầm bội phụ không có nghĩ đến cái này hoàng đế trẻ vậy mà như thế học rộng tài cao đồng thời trí kế qua người nếu tất cả mọi người không có ý kiến ta liền động thủ trang tinh thạch đi lên rồi lưu hiệp trưng cầu tam nữ ý kiến dù sao trong mắt hắn cái này ba nữ hải từ một loại ý nghĩa nào đó nói thuộc về la tín người giám hộ tất cả mọi người gật đầu đồng ý chỉ là lưu hiệp mặc dù tại trên nguyên lý nói đến đạo lý rõ ràng thật đến động thủ liền vụng tay vụng chân nửa ngày không thể đem chiến khải bên trên tinh thạch danh hộ mảnh tháo xuống bậy hạ ta vừa rồi nhìn ngươi miệng lưỡi lưu loát còn tưởng rằng ngươi là chế khải đại tông sư đâu không nghĩ tới ngươi hóa ra là lý luận xuống nha tôn thượng hương ở một bên t r e o ghẹo nói lưu hiệp khuôn mặt tuấn tú đỏ lên ta chỉ là từ trong điện tịch học chút gia lông để tôn cô nương chê cười bậy hạ vẫn là để ta tới đi bộ luyện sư nói trang tinh thạch phương diện này ta tương đối quan luyện lưu hiệp một mặt ngượng ngùng đem công cụ cùng vị trí tặng cho bộ luyện sư bộ luyện sư dùng tới công cụ rất nhanh liền đem băng tinh thạch sắp xếp gọn có tác dụng không tôn thượng hương cùng điêu thiền đều lại gần quan sát chiến khải bên trên biến hóa băng tinh thạch sắp xếp gọn về sau đem chung quanh đường vân đều liên thông trước kia tại đường vân bên trên hắc viêm nhao nhao chạy đến băng tinh thạch bên trong băng tinh thạch trung tâm sáng lên yếu ớt thanh sắc còn mang chưa kịp quyết tán liền đã bị bắt phương mà tới hắc viêm ngăn chặn hai bên trong băng tinh thạch triển khai tranh đấu kịch liệt thật sự là thủy hỏa tương khắc trời sinh đối thủ một mất một còn điều t h i ề n thở dài thanh s á c quan g mang trong băng tinh thạch xung đột bất lực hát viêm ăn mòn càng ngày càng nhiều cả khối màu xanh băng tinh thạch chậm rãi biến thành màu đen là một điểm cuối cùng thanh mang bị hát viêm nuốt trừng binh một tiếng văng giòn băng tinh thạch tan vỡ vẫn chưa được bộ luyện sư thất vọng nói có lẽ là khối này băng tinh thạch tính chất không tốt tiếp nhận không được kịch liệt như vậy tương khắc thuộc tính ăn mòn nơi này còn có hai khối bộ cô nương thay đổi thử lại lần nữa lưu hiếm nói điều t h u ề n linh cơ khe động nói vì cái gì không dứt khoát đem phía sau kia hai khối hát rượu thạch cũng đổi thành băng tinh thạch như vậy định ra ba cái điểm đóng băng hát viêm hỏa lực liền sẽ bị phân tán a bộ luyện sư lắc đầu nói hát rượu thạch là dùng một lần thành hình phương pháp khảm đi lên chỉ có trước tâm cái này tinh danh có thể tự do thay thế thái tướng quân quân địch đã đem bắc môn cửa đông cửa nam bao bọc vây quanh lính liên lạc nói thái văn cơ nhìn xem dưới thành trận địa sẵn sàng quân địch rõ ràng đối phương cũng là một tri nghiêm chỉnh huấn luyện mạnh mẽ quân đội phe mình si khi không cao có thể hay không đem quân địch tiến công tiếp tục chống đỡ vẫn là ẩn số t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu màu thiên thanh chờ mưa bụi tôn thượng hương chừng to mắt ba viên băng tinh thạch tất cả đều bể nát xem ra biện pháp này không được thiếu hụt phẩm chất cao tinh tài cùng hắc viêm chống đỡ thất bại trong găng t ứ c tương lai nếu có thể tìm được tốt băng tinh thạch lấy thêm cho la tướng quân thử một chút đi lưu hiệp cũng rất thất vọng đứng dậy cáo tử tam nữ đưa tiễn lưu hiệp tướng ngồi không nói gì suy nghĩ thật lâu bộ luyện sư nói với tôn thượng hương thượng hương có lẽ ta nên dùng túi theo bên trong kia một viên thử một chút tôn thượng hương giật mình nói luyện sư ngươi cần phải nghĩ kỹ kia là nhà ngươi bảo vật gia truyền tương lai muốn cho ngươi làm đồ cưới lắp đặt đi vạn nhất lại bể nát ngươi làm sao cùng người trong nhà giao phó điều thiền nghe xong liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra cũng khuyên đ ủ thiên tử vừa rồi cái kia cũng chỉ là cái tư tưởng còn chưa nhất định chính xác đâu không bằng chờ ta đi về hỏi hỏi kim tiên sinh lại tính toán sau không nên tùy tiện cầm bảo bối thử hiểm ta đã nghĩ tới b ậ y hạ chỗ nói có lý luận bên trên là có thể thành lập vừa rồi băng tinh thạch tình huống xác thực cũng là bởi vì tính chất không đủ mới tiếp nhận không được hắc viêm x u n g kích mà vỡ vụn dùng cái này viên tinh thạch đổi một cái cơ hội ta cảm thấy giá trị bộ luyện sư trịnh trọng nói huống chi có thể nghĩ biện pháp chúng ta đều đã nghĩ tới còn phải đợi tới khi nào đâu nói nàng từ thiếp thân túi t h e o bên trong lấy ra một viên tinh thạch cái này viên tinh thạch quy cách cùng cái khác băng tinh thạch hoàn toàn nhất trí khác biệt duy nhất chính là nó màu sắc băng tinh thạch khác đều là màu xanh gần như màu lam cùng lục sắc hôn h ò a thể nhưng bộ luyện sư lấy ra cái này viên tinh thạch nhan sắc có ánh sáng long lanh giống bốn năm tháng mưa buổi sau vừa tạnh lúc sắc trời vô cùng thanh tịnh trong suốt hiện ra một loại ánh sáng nu h ò a bộ luyện sư thuần thục đem cái này viên thiên thanh thạch lắp đặt đến la tín chiến khải bên trên khẩn trương nhìn xem h ắ c viêm xâm nhập thiên thanh thạch bên trong cùng trước đó băng tinh thạch bên trong một đinh hàn mang khác biệt cái này viên thiên thanh thạch tại h ắ c viêm đi vào kéo theo nó vận chuyển về sau trung tâm xuất hiện một đoàn thanh quang c ũ n g cấp tốc h u y ế t tán xâm nhập trong đó h ắ c viêm bị nhanh chóng thanh trừ t ị n h hóa rất nhanh bên trong h ắ c viêm bị quét dọn không còn cả khối thiên thanh thạch bị thanh tịnh khí đông sở chiếm cứ điêu t h i ề n cùng tôn thượng hương cùng kêu lên kêu lên vui mừng quả nhiên đem hát viêm ngăn trở phượng khải cái cổ trên lưng hai viên h ắ c rượu thạch bị h ắ c viêm thôi động liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng cho h ắ c viêm h ắ c viêm được cố lực lượng này từ bốn phương tám hướng đường vân tiến công thiên thanh thạch thiên thanh thạch lại đem những này xâm chiếm h ắ c viêm từng cái tịnh hóa rơi hai bên hình thành một cái tuần hoàn phượng khải bên trên năng lượng hình thành cân bằng ba mỹ nữ khẩn trương nhìn chằm chằm la tín mặt không biết hắn có thể hay không tỉnh lại qua một hồi lâu bộ luyện sư sờ sờ la tín tay ngạc nhiên nói nhiệt độ của người hắn thật h ạ quả nhiên la tín chậm rãi mở mắt nhìn thấy ba mỹ nữ ánh mắt la tín cười khổ nói uy ta lần này lại có thể ở bao lâu à? hắn nội thị hệ thống giao diện phát hiện thể lực giá trị tại mười cùng chín ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên nghĩ đến là hắc viêm đem hắn thể lực tiêu tốn một sau đó thiên thanh thạch đem hắc viêm cho tịnh hóa lúc này phượng khải khôi phục cơ năng có tác dụng đem thể lực từ chín khôi phục lại mười sau đó hắc viêm lại đem hắn thể lực tiêu tốn một chu bắt đầu lặp đi lặp lại sẽ còn hay không lại bất tỉnh tôn thượng hương nhìn c h ầ m c h ầ m la tín mặt nhìn sẽ không có chuyện gì la tín nói điều thiền điểm một nén hương nói chờ cái này nén hương đốt xong nếu như còn không bất tỉnh mới xem như không có việc gì bộ luyện sư cùng tôn thượng hương đồng loạt gật đầu đồng ý nhìn các ngươi cái này khẩn trương bộ dáng ta nói đã tốt rồi các ngươi còn không tin la tín cười nói hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện không phải tại trong nhà mình hỏi đây là nơi nào đám người đem ở giữa phát sinh sự tình cùng hắn nói chuyện hắn kinh hãi thầm nghĩ ta tại thế kỷ 21 chỉ ngốc 24 giờ không đến không nghĩ tới tam quốc bên này đã qua hơn một tháng nghe tới là lưu hiệp nghĩ ra chủ ý mới đem hắn trị tình la tín kinh ngạc nói lưu hiệp lại còn hiểu chiến khải nguyên lý người khác đều nói ta cao thâm khó g i ta nhìn cái này thiên tử cũng không kém nơi nào hắn nhìn một chút chính mình chiến khải bên trên thiên thanh thạch cùng hắc viêm tranh đấu thở dài cái này chiến khải xem ra dường như chúng vi rút máy tính giống nhau vi rút không ngừng phục chế phần mềm diệt vi rút không ngừng tra dết tôn thượng hương nói muốn không ngươi khởi động đấu hồn thử một chút nhìn có thể hay không để thiên thanh thạch đem hắc viêm toàn bộ tiêu tán diệt đi thiên thanh thạch ta còn sứ thanh hoa đâu la tín cười nhạo nói liền ta loại này giữa đường xuất ra đều biết cái này gọi băng tinh thạch thượng hương ngươi thật không có văn hóa thiên thanh thạch ha ha ha ngươi biết cái gì tôn thượng hương đưa tay tại la tín trên đầu gõ cái bạo lật liếc mắt nhìn hắn nói thiên thanh thạch là độ tinh khiết cực cao băng tinh thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu luyện sư nhà hai mươi mấy thay mặt tinh thạch sư cũng mới gặp như vậy một hai cái lại dùng đến ngươi tiểu tử này trên thân đây chính là luyện sư tương lai không đợi nàng nói xong bộ luyện sư đánh gãy nàng la tín thân thể của ngươi nếu là không có vấn đề nên ngẫm lại tào tháo vây thành chuyện muốn giải quyết như thế nào la tín đối tôn thượng hương cười hh nói cái gì gọi là dùng đến ta tiểu tử này trên thân luyện sư chẳng phải là của ta sao ta vẫn là của ta thiên thanh thạch danh tự này không sai không sai hắn sờ lên cầm hướng bộ luyện sư cười nói luyện sư còn nhớ rõ hổ lao quan chúng ta vừa gặp mặt thời điểm sao khi đó ta liền nói màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi không nghĩ tới ngươi thật là có khối bảo bối thiên thanh thạch cũng đang chờ ta đây chính là hai ta duyên phận a bộ luyện sư mặt phiếm hồng hà đúng a đúng á ngươi lợi hại a một câu thành sấm tôn thượng hương làm mặt quỷ nói chỉ có thể yêu luyện sư cũng không biết trêu chọc cái nào đường tiểu quỷ vậy mà để nàng gặp được ngươi la tín đang nghĩ lại đùa nàng trong hành lang một trận tiếng bước chân vội vã một sĩ binh tại cửa ra vào hành lễ nói luyện sư cô nương lớn việc lớn không tốt chương một trăm bảy mươi bảy có loại xuống tới đánh với ta một trận bộ luyện sư trầm giọng nói sự tình gì tào tháo đã phái binh đem nam bắc đông ba môn bao bọc vây quanh đoán chừng lập tức liền muốn phát động công thành chiến binh sĩ thở không ra hơi báo cáo hắn n g mở đầu nhìn lên cảm giác trong phòng họa phong không đúng ồ làm sao dường như thêm một người hắn s ở lấy cái hốt tự nói ngươi nói ta dường như là dư thừa giống nhau la tín liếc mắt nhìn hắn nói la la tín tương quân người rốt cục tỉnh rồi binh sĩ nhận tốt một vẻ mới nhận ra la tín ngạc nhiên nói lần này tốt rồi chúng ta không cần lo lắng la tín hướng hắn phất phất tay đi đem ta thiên lý truy vân yên g i á tới binh sĩ cực nhanh chạy ra ngoài vừa tỉnh liền muốn xuất chiến rồi điều thiền cười hỏi bộ luyện sư lo nói thân thể thật không có vấn đề sao không có việc gì binh khí của ta đâu la tín hảo khí vượt mây nói tôn thượng hương tử trong ngăn tủ lấy ra hắn phong thuộc tính huyền thiết thương thương ống vứt cho hắn la tín khởi động đấu hồn rót vào thương trong ống ở giữa màu làm trong tinh thạch cán thương trong nháy mắt bắn ra ngoài hắn tả hữu mua cái thương hoa cười nói rất lâu không dùng qua thương ngươi đấu hồn làm sao hạ xuống được lợi hại như vậy điêu thiền kinh ngạc nói đúng nga lại biến trở về thái điều tôn thượng hưng nói la tín nhìn một chút hệ thống giao diện phía trên biểu hiện đấu hồn bá giả cảnh cao dai ta dựa vào làm sao từ bá vương cảnh rơi trở lại bá giả cảnh rồi la tín cũng giật n ả cả mình càng làm hắn hơn giật mình là h ắ n trị số một điểm cũng không có thay đổi vẫn là c ù n g cấp năm mươi lăm lúc giống nhau như lúc vẹn vẹn đấu hồn dám xuống.、Bộ、luyện đấu dám Bộ sư thật ấ đấu y thế chút trước tới tướng thể tại t không hiểu chút nào, ngươi lần trước không phải cảnh hiện hiện phượng sao. Hiện tại đấu hồn xuống đến bá giả, nhưng phượng h đến cũng có rực rực còn nào, ngươi lần nói lên xuống vẫn vẫn giả, mới lại sau sao. đó. ba ba về ở sự là cổ quái nàng suy tư nói chẳng lẽ đây mới là phượng rực khải chân chính thiết kế thiếu hụt thêm một khối thiên thanh thạch nội tức bị áp chế dẫn đến đấu hồn cũng hạ xuống rồi cũng may ngươi khởi động đấu hồn về sau hắc viêm đã bị thiên thanh thạch hoàn toàn tịnh hóa hẳn là sẽ không lại té xịu nàng cẩn thận xem xét la tín trên thân chiến khải đường vân rồi nói ra vậy l i ề n trước mặt k ệ nó trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói la tín hào phóng khoát tay c h ặ t lại chỉ cần có phượng dự tại có thể khôi phục thể lực chính mình trị số cũng không có giảm bớt cái k i a đối địch lúc tác chiến hiệu quả chính là giống nhau đơn giản chính là đấu hồn xem ra thấp một chút dễ dàng bị người xem thường thôi hắn thực lực bây giờ bày ở chỗ này căn bản là không thèm để ý ánh mắt của người khác nếu la tướng quân đã chuyển biến tốt đẹp thiếp thân cái này trở về hướng kim tiên sinh báo cáo tình huống điêu t h i ề n quay người ra ngoài la tín không hiểu ra sao cái gì kim tiên sinh bộ luyện sư nói chính là phượng khải chế tạo thợ rèn một cái tuổi trẻ nữ tử cô gái trẻ tuổi la tín lập tức đẩy mắt ngôi sao nhỏ đối điêu thiền bóng lưng lớn tiếng kêu lên điêu thiền cô nương thay ta hỏi một chút kim tiên sinh mời nàng làm bạn gái của ta được không điêu t h i ề n cười khanh khách nói chính ngươi đến hỏi nàng đi tôn thượng hương chừng la tín một chút nói ngươi cho chúng ta hai cái là trong suốt ta bộ luyện sư lại chỉ là cười cười hắn luôn luôn đều là bộ này tính tình chúng ta cũng làm hắn là trong suốt tốt rồi dưới lầu thiên lý truy vân yên một tiếng tê minh la tín bước nhanh xuống lầu nói luyện sư thượng hương ta đi trước một bước đi cho các tướng sĩ căng căng sĩ khí hắn cưỡi ngựa dương thương hướng bắc môn bay nhanh lúc này bởi vì xuất hiện địch t ì n h trên đường l a o bách tính tất cả đều tránh về trong phòng dọc đường đường cái đều là trống giống la tín phóng nhựa rong ruổi bên thai hô hô do vang không bao lâu liền đến đến trường an bắc môn trên tường thành trên tường thành cung tiễn thủ đã chuẩn bị kỹ càng các loại thủ thành khí giới cự nỏ xe b à n đá gỗ lăn cũng đều toàn bộ đến nơi các binh sĩ nhìn bên ngoài thành vây quanh đại quân dù sao phe mình chỉ có một cái không biết võ nghệ nữ tướng quân thái văn cơ tại làm chỉ huy quân địch mánh tướng cũng không ít các binh sĩ trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g một thất quanh thân đen nhánh ngửa cao to chở một tên thân mang hắc hải trên lưng một đôi phượng rực võ tướng như một trận màu đen gió lốc giống nhau thẳng lên tường thành kia là la tín tướng quân một sĩ binh ngạc nhiên kêu lên la tín tướng quân trở về la tín lấy b à vương cảnh sơ dai đấu hồn chém giết t r ạ g phách cảnh cao dai đồng trác chuyện này trong thành trường an binh sĩ biết tất cả không ít người vẫn là tận mắt nhìn thấy hiện tại phe mình cái này viên trọng tướng khôi phục xuất chiến các binh sĩ lòng tin đấu trí sĩ khí tất cả đều trở về phụ trách công kích bắc môn võ tướng là lý điển nghe được trên thành địch binh nhảy cân hoan hô hán c ư ớ i ngựa đến gần xem xét trên tường thành một cái sau lưng mọc lên hai cánh người tay cầm huyền thiết thương uy phong l ấ m liệt chính nhìn về phía ngoài thành la tín binh sĩ cùng kêu lên hô to là tướng quân trở về lý điển một t r i n h người này chính là la tín lập tức cười lạnh trước đó đợi trái đợi phải không gặp người hiện tại chúng ta vừa chuẩn bị công thành ngươi liền nhảy ra la tín thấy trong quân địch đi ra một cái võ tướng nhìn xem lạ mặt cũng không nhận ra thế là ôm quyền nói dưới thành tướng quân tại hạ thảo nghịch tướng quân la tín có thể hay không mời tào tháo tướng quân đi ra nói hai câu lý điển thấy rõ la tín vẻ mặt thấy la tín niên kỷ quá nhỏ may kiếm mắt sáng khí vũ bất phảm thầm nghĩ nói khó trách chủ công đối với người này có chút để ý quả nhiên cùng bình thường võ tương có khác biệt lớn nhưng hắn lại xem xét la tín đấu hồn chưa phát giác cười ra tiếng đúng là cùng bình thường võ tướng có khác biệt lớn đấu hồn chỉ có bá giả cảnh cao dai đây là liền cao cấp võ giả cánh cửa cũng còn không có rào bước tiến lên tới lòng khinh thị nhất thời hắn hướng la tín kêu lên ngươi muốn cùng nhà ta chủ công nói chuyện trước hỏi qua trong tay của ta c h ô i n à y xe xoáy kích lại nói có gan liền xuống tới đánh với ta một trận chương một trăm bảy mươi tám đại ma vương xuất lông á tôn tử binh pháp bên trong phân tích tài dùng binh lúc nói thượng binh phạt nghiêu tiếp theo phạt giao tiếp theo phạt binh này hạ công thành công thành là cuối cùng cũng là nhất bất đắc d i thủ đoạn thà rằng hai quân tại giã ngoại giao chiến cũng đừng công thành vũ khí lạnh thời đại hai quân giã bên ngoài chém giết còn là đả thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm nửa cân đổi tám lượng chuyện thúng chi là đối phương c ó đầu rút cổ tại lầu cao tường dày trong thành trì thủ vệ chiến tranh một khi đi vào công thành chiến bình thường liền mang ý nghĩa công phương phải bỏ ra giá cao thảm trọng mà lại còn chưa nhất định có thể công được xuống tới mạnh như thần toán ra cắt lượng lúc trước lĩnh ba mươi vạn đại quân cường công hách chiêu ba nghìn người chấn giữ c h â n thương đánh hơn hai mươi ngày quả thực là không thể đánh xuống cuối cùng lương thực hết bị ép lui binh đủ để thấy làm quân coi giữ có đầy đủ chiến đấu ý chí lúc công thành sẽ có bao nhiêu gian nan t h à n h trương an hiện tại là thiên tử chi đô tường thành đi qua thêm cao thêm dày gia cố còn khó s ử công la tín binh sĩ lại là dũng mánh thiện chiến tây lương quân nếu muốn ở đối thủ như vậy trước mặt đánh hạ trường an thương vong tất nhiên thảm trọng mặc dù tào tháo công thành mệnh lệnh còn chưa truyền đạt nhưng hiển nhiên đã bắt buộc phải làm lý đ i ể n thấy la tín chỉ có bá giả cảnh đấu hồn thế là nghĩ ra như thế một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp mời la tín đơn đấu hắn nếu không dám ứng chiến vậy hắn thủ hạ binh lính khó tránh khỏi sĩ khí sẽ c o hạ xuống hắn nếu dám đi ra ứng chiến lý đ i ể n tự tin thu thập một cái bá giả cảnh võ giả dư s à i đến lúc đó trường an quân thấy đại tướng chiến tử chiến đấu ý chí nói không chừng liền nhất cử sụp đổ la tín ngươi nếu là tên h á tử liền mở cửa đánh với ta một trận lý điển giơ trong tay xe xoáy kích kêu lên nếu là ngươi không có can đảm vậy liền sớm dâng ra thành trì cũng tốt miễn đi một trận kiếp nạn vị tướng quân này ta cùng nhà ngươi chủ công tào tướng quân là hổ lao quan thời điểm lão bằng hữu chúng ta không có không phải chiến không thể lý do nha trong này nói không chừng có hiểu lầm gì đó la tín lo liệu lấy công nhân năm nghìn đến nay tiên lễ hậu binh ưu lương truyền thống ý đồ cùng lý điển bày sự thật giảng đạo lý n g ư ơ i cùng ta chủ công có hiểu lầm hay không ta không biết nhưng là n g ư ơ i cùng ta trong tay chiến kích tuyệt đối không có hiểu lầm tranh thủ thời gian xuống tới đánh với ta một trận lý đ i ể n kêu lên quân tàu nhóm cười vang dưới đáy binh sĩ vung đao kêu lên có gan liền xuống tới à, đồ h è n nhát n g ư ơ i có phải hay không thuộc rùa chỉ dám nuốt ở trong vỏ các binh sĩ thấy lý đ i ể n một ý s u ố i dục la tín đơn đấu liền thuận lý đ i ể n ý đối la tín mở ra trào phúng n g ư ơ i chiến kích tính cái dám à? lữ bố như vậy chảnh chứ ta đều như thường đem h ắ n cầm la tín rất bất đắc dĩ lao tử tại hổ lao quan dây cầm lữ bố chuyện nhanh như vậy liền không ai nhớ k ỹ rồi khó trách người ta nói đại chúng tập thể trí nhớ chỉ có bảy ngày bảy ngày qua đi liền quên mất không còn một mảnh vị tướng quân này xin chỉ bảo ngươi cao tính đại danh la tín rất khách khí hỏi đi không đổi tên ngồi không đổi họ tại hạ họ lý tên đ i ệ n trên thành đường như vậy tốn nhiều lời nói mau mau xuống tới quyết nhất tử chiến ai không dám chiến ai là rùa đen ta đi la tín trong lòng kêu lên lúc nào đến phiên lý điện loại này võ nghệ nhị lưu ra hỏa giám ở ca môn trước mặt khiêu chiến rồi thật sự là cây nhỏ không tu còn không thẳng tắp lý điện tướng quân ta cuối cùng nói lại lần nữa mời nhà ngươi chủ công đi ra cùng ta nói hai câu ngươi nếu là lại không nghe lời ta coi như đối ngươi không k h á c h khí đừng trách là không nói trước la tín đối lý điện truyền đạt cuối cùng thông điệp phi lý điện hướng trên thành phun một bãi nước miếng làm chính thức trả lời xuống tới a tiêu b ạ c h kiểm các binh sĩ khiêu khích nói chẳng lẽ ngươi đã tiến cung làm thái giám cho nên không dám xuống tới gặp người những này không biết tốt xấu ra hỏa không thu thập thật sự là không được la tín âm thầm vung một chút thương phát ra đen bên trong sen lẫn thanh băng làm gió c ư ơ n g khí cảm giác thân thể hết thệ bình thường hán đối lý điện kêu lên người phía dưới tránh ra cho ta ta muốn xuống dưới lý điện trên thân băng hệ đấu hồn tiêu đốt khởi động chiến khải lớn tiếng nói ta ngay ở chỗ này thay người nhặt xác la tín đem tọa hạ ngựa bụng khe kẹp thiên lý truy vân yên rít lên một tiếng gào thét dọc vó trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống trên thành dưới thành binh sĩ tất cả đều là thấy một tràng thốt lên thành trướng an tường thành có mười hai mét chi cao la tín như thế phóng ngựa nhảy lên coi như người không có ngã chết tối thiểu cũng phải rơi cái bán thân bất toại trên thành binh sĩ cả kinh nói la tướng quân có phải là bệnh nặng mới khỏi đầu hóc còn không có tỉnh táo lại coi như l à tướng quân chiến khải trên có hai cánh có thể hắn trung quy là người không phải chim không bay lên được nha lý điện bên người một sĩ binh cười nói tên tiểu bạch kiểm này là nghĩ quẩn dự định nhảy lầu tự sát tự sát ta nhìn hắn là cảm thấy mình không phải lý điện tướng quân đối thủ không mặt mũi gặp người cho nên đành phải tự sát người t r u n g quanh đều cười ha ha một tiếng lý điện lại chừng một cái người lính kia nghĩ thầm ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không vì cái gì không phải là đối thủ của ta liền muốn không mặt mũi gặp người lao tử võ nghệ thật kém như vậy sao la tín thân ở giữa không trung huyền thiết thương bạo khởi đấu hồn hướng phía dưới đ â m thẳng một đạo mang theo màu làm cuồng phong cương k ì n h oanh kích mặt đất nổi lên một cái cự đại hình nửa vòng tròn sóng x u n g kích khí lãng sen lẫn bụi đất chạy xiết mà lên thiên lý truy vân yên chịu c ố này khí lãng bên trên nhờ chi lực đạt được giảm sóc v ư ơ n g vàng rơi xuống đất lý đ i ể n cùng quân tàu tất cả đều h o à n g hốt cao như vậy nhảy xuống một điểm tổn thương đều không chịu từ trước đến nay không gặp có người có thể làm như thế đây đây là người có thể làm đến chuyện sao một sĩ binh trận mắt hốc mùng nói dĩ nhiên không phải la tín lên tiếng cười nói đại ma vương la tín xuất l ồ n g á t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín nữ tử rắn như thép la tín kẹp lấy ngựa bụng thiên lý truy vân yên đứng thẳng người lên một tiếng hí dài qua trong dây lát đã thẳng đến đến lý điện trước mặt an ta một thương la tín vung thương một cỗ hùng hậu màu đen bá khí thuận mùi thương chém thẳng vào mà xuống vừa rồi la tín phi không mà xuống kinh thiên nhất kích đã đem lý điển hoàn toàn c h ấ n trụ hắn tự n g h ị chính mình quyết định ngăn không được la tín một kích này uy lực tranh thủ thời gian quay đầu ngựa muốn chạy trốn không ngờ la tín trên thân phượng khải trang bị mới bên trên thiên thanh thạch khí đông mạnh mẽ lý điển dưới thân tọa kỵ trong chớp mắt đã bị đông cứng được chậm chạp đùng dựng một tiếng liền ngã trên mặt đất lý điển mượn ngựa nằm lăn ngay tại chỗ lăn ra ba bước miễn cưỡng né tránh la tín một thương này hắn chưa t ỉ n h hồn còn chưa kịp từ dưới đất đứng lên thiên lý truy vân yên cũng đã chạy vội tới trước mặt hắn la tín cổ tay nhẹ dung huyền thiết thương bên trên lưu phong bay nhanh huyền hóa ra mười mấy điểm màu lam hàn quang nhanh đâm lý điện mặt lý điện h o à n g hốt phía dưới cuồng vũ xe xoay kích hàn băng đấu hồn n g ừ n g ra một mặt băng thuẫn muốn đem màu lam hàn quang đều ngăn lại không ngờ la tín cầm trong tay thương xoay tròn mười mấy điểm lam mang kết hợp một đạo xoắn ỗ kình đinh một tiếng đem băng thuẫn chui phá băng khí bốn nát la tín thương vẩy một cái cự lực vào tới lý điện hổ khẩu mọi như xe xoáy kích bị la tín huyền thiết thương đánh bay thẳng lên giữa không trùng mùi thương ngưng tại lý điện yết hầu trước tào tháo quân nhóm đều nhìn ngốc ba chiêu chỉ dùng ba chiêu liền đánh bại lý điện tướng quân đây thật là quá điên cuồng ta từ trước đến nay không nghĩ tới lý điện tướng quân sẽ bị bại thảm như vậy muốn không chúng ta thừa dịp người nhiều cùng nhau tiến lên đem cái này họ là xử lý ta ủng hộ ngươi nhanh lên đi chính ngươi đi thôi đừng kéo lên ta ta còn không muốn chết trên thành đám binh sĩ tinh thần phân chấn không hổ là la tín tướng quân hai ba chiêu liền dây mất cái kia con tôm nhỏ ta lúc đầu quyết định cùng la tín tướng quân thời điểm cũng đã dự liệu đến hôm nay loại tràng diện này thật không hổ là có thể lấy bá vương cảnh sơ giai liền xử lý trạm phách cảnh cao giai võ giả la tướng quân a đại ma vương la tín xuất l ồ n g á ha ha ha la tín mũi thương chỉ vào lý điện cười n h ạ t nói lý điện đem tào tháo kêu đi ra đi lý điện sắc mặt như cho tàn nói chủ công không ở nơi này hắn tại cửa đông ngươi nếu là sớm một chút như thế hợp tác không là tốt rồi rồi la tín khẩu súng dơ lên đối quân tàu quát l ý điển đã bị ta đánh bại còn có ai muốn tới đánh với ta một trận các binh sĩ gặp hắn thần uy không khỏi tất cả đều lùi về phía sau mấy bước còn có ai la tín nói đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội quân tàu chẳng hề dám đáp la tín cười ha ha một tiếng giục ngựa hướng cửa đông phóng đi tào tháo tại trường an ngoài cửa đông trần t r ờ là có hay không muốn hao phí chính mình bộ đội tinh nhuệ đến công này tòa kiên cố nặng nề thành trì văn cơ hắn hướng trên thành kêu lên công thành chính là hạ hạ kế sách h ú n g chi đối phương vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội hắn vẫn là đang suy nghĩ thời khắc cuối cùng thông qua đàm phán thương lượng đến giải quyết vấn đề tào tướng quân người có lời gì muốn nói thái văn cơ hiện thân đầu tường thái văn cơ cũng cũng không nguyện ý cùng tào tháo tiến hành công phòng chiến từ tư tới nói tào tháo là phụ thân nàng lão bằng hữu điểm này nàng là biết đến từ công đến nói nàng tin tưởng tào tháo cũng đúng là phụng thiên tử chi chiếu mà tới nhưng bây giờ la tín hôn mê bất tỉnh nàng không có cách nào tự mình làm chủ đem trường an đại môn mở ra cho một chi sau khi đi vào k h ô n g chế không nổi bộ đội hiện tại các ngươi có ba cái lựa chọn hoặc là mở thành hoặc là đưa lương hoặc là tử chiến đây là ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội tào tháo nói quân sự là chính trị kéo dài chỉ có trong chính trị đã không cách nào lấy được tiến bộ hoặc không còn đường lui mới có thể lựa chọn dùng quân sự đến giải quyết vấn đề tào tướng quân tại la tín tướng quân không có trở về trước đó ta đều chỉ có một lựa chọn chính là thủ vương thành trì nếu ngươi nhất định phải tiến đánh trường an quân ta thủ thành khí giới đã chuẩn bị kỹ càng văn cơ tuy là nữ tử nhưng cũng sớm có cùng thành trường an môn cùng tồn vong giác ngộ thái văn cơ không kiêu ngạo không tự tin nói bên cạnh một viên thiên tướng nhỏ giọng hỏi văn cơ tướng quân tào tháo yêu cầu lương thảo chúng ta trong thành trường ăn chữ lương cũng đầy đủ vì cái gì không cho hắn một điểm tốt kéo dài nhiều thời gian hơn đâu từ ngắn hạn đến xem cho bọn hắn cung cấp lương thảo là cái lựa chọn tốt nhưng từ thời gian dài đến xem là nghiêm trọng bất lợi cho quân ta hành vi thái văn cơ phân tích nói quân ta như hướng quân t à o cung cấp lương thảo một bọn họ sẽ cho là ta quân e ngại bọn họ cổ vũ bọn hắn ngang tàng c h i tâm kể từ đó bọn hắn sẽ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước đưa ra càng nhiều không yêu cầu hợp lý hai sẽ dẫn đến quân ta tướng sĩ trong lòng quen thuộc đối quân tàu thỏa hiệp thầm nghĩ muốn thỏa hiệp chiến đấu ý chí tự nhiên là đánh mất thật đến quân địch công thành thời điểm quân ta đấu trí sợ rằng sẽ nhanh chóng sụp đổ cần đàm phán nói điều kiện kia là chủ xoáy chuyện c h ờ chủ xoáy tỉnh lại hắn đi đàm chúng ta là quân đội là quân nhân chúng ta thiên chức chính là chiến đấu không có hướng kẻ địch chỗ để thỏa hiệp căn cứ vào hai điểm này vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể đáp ứng tào tháo yêu cầu thái văn cơ nói tào tháo dưới thành tiếp tục nói quân ta đã đem trường an vây quanh một khi khai chiến không chết không thôi ngươi thật muốn dùng nhân mạng cùng máu tươi đến ngăn cản ta đại quân sao binh pháp có nói mười lần tắc vây chi gấp năm lần tắc công chi quân ta phòng giữ bộ đội chung mười bảy vạn người tào tướng quân như tự tin nhân số gấp năm lần tại quân ta cũng vui lòng lấy mạng người cùng máu tươi lấp cao đến thành trường an trên tường quân ta cũng vui vẻ phụ bồi thái văn cơ kiên quyết nói hạ hầu đôn cùng hạ hầu huyên mệnh lệnh bộ hạ làm tốt tiến công chuẩn bị thái văn cơ cũng ra lệnh cho quân coi giữ chuẩn bị chiến đấu lúc này tường thành vọng lâu bên trên binh sĩ lớn tiếng báo cáo nói thái tướng quân phía trước lại có một chi không rõ lai lịch quân đội hướng thành trường an đánh tới không đúng là hai chi hai chi c ờ hiệu khác biệt quân đội đều tại hướng trường an xuất phát binh sĩ càng chính đạo chương một trăm tám mươi đồng loạt tấn công vào đi thôi hai chi thật sự là nhà rột còn gặp mưa thuyền trễ lại gặp ngược gió tại la tín không có lúc tỉnh ba nhánh đại quân tể công trường an chỉ có thể liều chết một trận chiến thái văn cơ lớn tiếng nói mặc kệ đến chính là hai nhánh quân đội vẫn là hai trăm nhánh quân đội muốn đi vào thành trường an liền phải t r ư ớ c từ ta thi thể bên trên vượt qua trường an là ta triều hán kinh đô thiên tử chi thành cũng là gia viên của chúng ta bất cứ địch nhân nào muốn xâm chiếm nhà ta ta thổ chúng ta cũng phải làm cho hắn trả giá thê thảm nhất đại giới các binh sĩ gặp nàng một cái mảnh mai nữ tử không có chút nào võ nghệ lại thân là trước mắt trường an quân tối cao quan chỉ huy lại cam mạo tên đạn đứng tại đối địch tuyến đầu cùng mình sóng vai tử chiến đều âm thầm bội p h ụ trong lòng hào khí ngừng lại t h ă n g một sĩ、si、binh lớn tiếng kêu lên thề sống chết bảo vệ trường an tất cả mọi người đi theo hô to thề sống chết bảo vệ trường an cuối cùng tại cửa đông mấy vạn binh sĩ cùng kêu lên hô to thề sống chết bảo vệ trường an chỉnh tề to rõ tràn ngập đấu trí âm thanh truyền khắp khắp nơi tào tháo quân nghe sắc mặt đều trầm xuống binh đối binh tướng đối tướng một khi bắt đầu công thành bọn họ chẳng những muốn đối mặt lại cao lại dày tường thành ở vào bất lợi địa thế còn muốn đối mặt một đám chiến đấu ý chí kiên định như sắt thép đối thủ mặc kệ công được hạ công không được đều sẽ có thật nhiều người rốt cuộc về không được cố hương tào tháo nhìn thấy trường an quân ngầm cao sĩ khí cũng không khỏi được gâm hạ mặt lần này gặp một khối xương cứng một cái lính liên lạc nhanh chóng chạy tới bẩm báo chủ công quân tàu a hai chi không rõ lai cánh chi lịch hiện không quân phải đội. xuất t rõ o Tháo biến sắc, giờ phút biến giờ này đang sắc, m ố n công tháo à là n nếu h c n bên bị đánh lén, thành nội quân h bị c i giữ đi ra hai giáp đường công, cũng không dễ dàng ngăn cản. Hán ứng ra nhanh, Hán hạ cản. biến cũng là cực nhanh, lập tức hạ lệ, toàn lập cực tức dễ là lệ, quân nhưng rời, bảo trận ì đề phòng.、Tào、tháo quân Tào t r hình không thay đổi chậm rãi rời đi thành trường an môn cùng t r ư ờ n g an quân cùng cánh bên tới không rõ quân đội thành thế chân bạc để tránh bị g i á p công rất nhanh hai nhánh quân đội đồng loạt đi tới ngoài thành trường an bọn họ thấy tào tháo quân dường như đang muốn công thành thế là cũng mười phần cảnh giác bố trí xong trận hình ba tri bộ đội trên tại ngoài thành trường an đề phòng lẫn nhau bên phải nhất trong bộ đội phóng ngựa đi ra một viên tướng lĩnh trong chiều ở giữa bộ đội kêu lên công tôn toản người lao đi theo ta cái mông sau chạy cái gì nơi này có người chuyện gì ở giữa trong bộ đội công tôn toản cũng cưỡi ngựa đi ra kêu lên viên thiệu trường an là hán thiên tử kinh thành ta thân là hán thần đến đây yết kiến thiên tử liên quan gì đến ngươi viên thiệu không vui nói ta phụng thiên tử chi chiếu đến đây ngươi có chiếu sao ta nhìn ngươi chính là đến bừa bãi công tôn toàn cả giận nói đại lộ chỉ lên trời cắt đi nửa bên ngươi đến ngươi ta đến ta mọi người lẫn nhau không liên quan ta nhìn ngươi chính là trong lòng có quỷ có tật giật mình tào tháo lúc này cũng c h ậ m chậm, chậm cưỡi ngựa tới đằng sau đi theo hạ hầu đôn hai huynh đệ cùng điển vi hai vị lão bằng hữu đã lâu không gặp lâu rồi không gặp có khỏe hay không tào tháo cười nói công tôn toàn đoạt trước nói tào tướng quân ngươi tốt ngươi nhất thiết phải cẩn thận viên thiệu cái này bội tín chi đồ ngươi có thể hay không đừng cùng cái thoán phụ dường như suốt ngày thấy người liền nói ta nói xấu viên thiệu cả giận nói phi công tôn toàn phản kích trong lòng không thẹn sợ cái gì người khác nói ngươi mắt thấy hai người lại muốn đánh lên tào tháo tranh thủ thời gian kéo ra chủ đề viên thiệu tướng quân không biết ngươi đến trường an cần làm chuyện gì trước đó vài ngày ta tại kỳ châu thiên tử đi sứ chiếu ta vào kinh thành ta cái này không liền đến sao viên thiệu cầm trong tay ra chiếu thư ra hiệu d ư ơ n g lên công tôn t o à n ở bên cạnh tức giận nói cũng không biết chiếu thư là thật là giả người có phải hay không ốc ta cầm cái giả chiếu thư tới gặp thiên tử kia không đồng nhất thấy liền xuyên bang viên thiệu liếc mắt nói vô duyên vô cớ thiên tử tại sao phải chiếu ngươi làm sao không gặp thiên tử chiếu ta công tôn t o à n sạt đạo hai người kia đi tới cửa thành đánh khoa cắm lộn một nhau nhau lúc đầu tào tháo quân cùng thái văn cơ quân coi dự ở giữa dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương lập tức bị hòa hoãn không ít tào tháo đưa tay ổn định hai người nói hai vị lại chớ cãi lộn lao viên ngươi có công vụ mang theo vẫn là t r ư ớ c làm chính sự quan trọng vẫn là lao tào nói đúng ta có chuyện đứng đắn muốn làm viên thiệu trừng công tôn toàn một chút không giống ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm đến gây sự viên thiệu hướng trên thành thái văn cơ kêu lên vị tia thủ thành tướng quân ta là ký châu viên thiệu phụng chiếu đến đây hán trên ngựa hướng thái văn cơ đọc xong chiếu thư nói mời ngươi mở cửa thái văn cơ nói viên tướng quân ta phụng la tín tướng quân chi lệnh c h ấ n giữ kinh đô cửa thành không được thả bên ngoài c h ấ n binh mã đi vào mời viên tướng quân thứ lỗi công tôn toản ngạc nhiên nói a vẫn là cái nữ tướng quân thái ung nữ nhi tào thao giới thiệu nói công tôn toản cùng thái ung không quen chỉ là gật gật đầu l à tín tướng quân đâu chúng ta là bạn cũ lâu năm hai tháng trước hắn đến ta ký c h â u chơi ta cũng không kịp chiêu đ ạ i hắn mời n g ư ờ i gọi hắn đi ra cùng ta nhìn một lần chúng ta có việc dễ thương lượng viên thiệu v i ệ n giao tình nói thật không trùng hợp la tướng quân có việc ra ngoài ngày về chưa định viên tướng quân chỉ sợ được nhiều chờ chút thời gian thái văn cơ vẫn là lần trước chiêu tào tháo trong lòng cười hắc hắc rốt cục lại có một cái thằng xui xẻo n g ế m mùi thất bại như vậy a viên thiệu chính suy nghĩ chuyện này một ngẩng đầu nhìn thấy tào tháo đang c ư ờ i trộm lúc này mới nhớ tới lao tảo ngươi tại sao lại ở chỗ này ta giống như ngươi cũng là phụng chiều đến bị ngăn tại bên ngoài gần một tháng tào tháo nói hạ hầu huyên lớn tiếng nói ai biết la tín là thật không tại hay là giả không tại viên tướng quân ngươi chính là ở chỗ này chờ hơn nửa năm chỉ sợ cái kia la tín cũng sẽ không ngoi đầu lên không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tấn công vào đi thôi tấn công vào đi viên thiệu nhìn xem tào tháo những cái kia đã đao kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị chém giết binh sĩ không khỏi rơi vào trầm tư chương một trăm tám mươi mốt ngươi m u ố n chiến liền tới chiến bộ luyện sư tay cầm nỏng ngắn tôn thượng hương gánh vác trường cung hai nữ đi tới cửa nam trên tường thành la tín đến bắc môn thái văn cơ tại trọng binh c h ấ n giữ cửa đông các nàng hai người đến thủ cửa nam lấy cam đoan các môn không lưu thai hoàng ẩm khoảng thời gian này vất vả mọi người bộ luyện sư đối đem binh sĩ lớn tiếng nói nói cho mọi người một tin tức tốt la tín tướng quân đã khôi phục đồng thời đã tại phòng giữ bắc môn mặc kệ lần này cần đối mặt nhiều địch nhân cường đại chúng ta đều tuyệt sẽ không thất bại trước đó các binh sĩ còn có chút bàng hoàng nghe nói la tín đã khôi phục đều là mừng rỡ la tín tướng quân trở về liền không có gì đáng lo lắng bất quá là một cái c ử a thành chẳng lẽ chúng ta còn thủ không được sao ha ha đúng rồi ta vẫn chờ la tướng quân mang ta bình định thiên hạ đâu hh ắ c ắ c bộ luyện sư thấy tào tháo quân tiến công trận thế đã dọn xong đao kiếm trường mâu lập lòe tỏa sáng liền đối với dưới thành vu cấm nói dưới thành tướng quân nhà ta la tín tướng quân đã trở lại trường an dưới mắt hẳn là đang muốn cùng tào tháo tướng quân thương lượng hy vọng ngươi ước thúc tốt bộ đội của ngươi miễn tổn thương mọi người hòa khí hừ la tín loại này bọn trốn n h ắ t trước đó một mực trốn không gặp người đợi đến quân ta muốn công thành mới sốt ruột bận bị hoảng đi ra đàm phán thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vu cấm khinh thường nghĩ hắn dặn dò bộ hạ không cần phải để ý đến cái kia nữ nói cái gì các bộ làm tốt c hạ u đầu ẩ n cần chủ công mệnh lệnh vừa đến, lập tức bắt đầu công thành. Vâng. bị, bắt bộ chỉ chủ tức Các h lập vừa cùng teo lên đáp bộ tướng quân tôn tướng quân quân tạo phía sau lại xuất hiện một bưu quân mã có thể là tào tháo hậu viện bộ đội đến võng lâu bên trên vệ binh báo cáo đến bao nhiêu còn không sợ la tín tướng quân thế nhưng là một đấu một vạn ha ha bộ luyện sư bên cạnh một cái lao binh cởi mở cười nói binh lính chung quanh đều vui vẻ cười nói địch nhân đến được càng nhiều chúng ta chiến công lại càng lớn vu cấm nghe song lính liên lạc ở bên thai báo cáo sau giật nảy cả mình quân ta phía sau xuất hiện đánh lấy la tín quân kỳ hào bộ đội lĩnh quân võ tướng thân phụ bá vương cảnh đấu hồn trước sau nhận bao bọc đây chính là binh gia tối kỵ hạ lệnh toàn quân hướng cửa đông chủ doanh phương hướng di động vu cấm tự nghĩ không cách nào cùng bá vương cảnh võ giả chống lại liền dẫn quân hướng chủ doanh triệt hồi vu cấm rút khỏi trận địa về sau một chi ý chí chiến đấu sụp xôi đi lại chỉnh t ề bộ đội đi tới ngoài cửa nam triệu vân bộ luyện sư ngạc nhiên kêu lên làm sao ngươi tới rồi ta tiếp vào tình báo nhắc tào tháo dẫn binh hướng thành trường an xuất phát cho nên ta mang theo bộ đội vụng trộm quanh co qua tới vì để tránh cho bị phát hiện lãng phí một chút thời gian cuối cùng bắt kịp triệu vân nói bộ luyện sư dặn dò bộ hạ mở ra cửa thành bị triệu vân ngừng lại quân ta ngay tại ngoài thành trường an bảo trì cơ động để giáp công quân địch các ngươi chuyên tâm phòng vệ triệu vân nói trên tường thành có không ít lúc trước phó thanh châu một nhóm kia binh lính tinh nhuệ nhao nhao cùng triệu vân chào hỏi vu cấm nhận triệu vân quân uy nhiếp một đường hướng cửa đông đi thám tử hồi báo nói vu tướng quân con đường phía trước bị một c h i bộ đội chiếm đóng cái gì vu cấm hai dị nói không nghĩ tới la tín vậy mà trước kia liền bày ra mai phục chúng ta đều trúng kế viên thiệu đang suy nghĩ muốn hay không công thành cánh bên lính liên lạc mau chạy tới nói chủ công quân ta cánh phải có một chi đánh lấy tào tháo cờ hiệu quân đội ngay tại đến đây viên thiệu đ ố n g nhiên n g n g đầu lao tào ngươi đây là ý gì vậy mà đặt mai phục vây quanh ta lao tào làm tốt lắm công tôn t o à n chỉ sợ không loạn s ô n g tào tháo giơ ngón tay cái lên tào tháo suy tư nói vu cấm bộ đội tới đây làm gì không phải an bài hắn tại cửa nam chuẩn bị chiến đấu sao chẳng lẽ hắn phát hiện viên thiệu quân có cái gì dị thường hành vi nghĩ như vậy không khỏi hoài nghi nhìn xem viên thiệu nghĩ thầm lần trước hắn cùng công tôn t o à n tại bản hà tranh đấu lúc chính là la tín thay bọn hắn hòa giải viên thiệu có thể hay không liên hợp la tín đang làm cho quỷ công tôn t o à n kêu lên láo tảo không muốn do dự vén tay háo lên chính là làm công tôn t o à n n g u y ê một mực tại nơi đó châm ngòi ly dán đến cùng là muốn làm gì viên thiệu nói hắn phát hiện mình bị tào tháo quân đội bao bọc vốn là đã lòng nghi ngờ nổi lên lần này nhìn thấy công tôn t o à n lại châm ngòi thổi gió hắn bừng tỉnh đại ngộ nói nhà ta nhớ tới tại hổ lao quan thời điểm hai người các ngươi cùng la tín liền mỗi ngày la hét phải gấp tốc độ tiến binh các ngươi là cùng một bọn đúng hay không công tôn toàn gân cổ nói không sai chúng ta chính là cùng một bọn ngươi có thể làm gì ta có phải là lại muốn đánh một trận a tào tháo thấy hai người kẻ s ư ớ n g người họa mặt ngoài tại cãi nhau trên thực tế lại là muốn động thủ càng phát hoài nghi hai người kia là đang cố ý khiêu khích để kiếm cớ động thủ sao trên tường thành thiên tướng nhìn xem phía dưới loạn thành một bấy, đối thái văn cơ nói thái tướng quân phía dưới dường như lên nội chiến thái văn cơ nói mặc kệ bọn hắn là thật nội chiến hay là giả nội chiến chúng ta bảo trì cảnh giác chuẩn bị tùy thời ứng đối quân địch công thành mặc kệ là con nào bộ đội bất kể là ai thế lực ai công thành chúng ta liền đánh người đó dưới thành vẫn ẩ m ĩ không thôi tào tháo hỏi kỳ thật hai người các ngươi mới là la tín đồng đảng a hắn tại trường an vây thành la tín ra ngoài kết quả hai cái này tiếp thụ qua la tín hòa giải người liền mang theo đại quân đi tới muốn nói bọn hắn cùng la tín hào không quan hệ hắn thực tế không thể tin được hạ hầu đôn xuống ngựa đi tới nói mặc kệ ai là la tín đồng đảng chỉ cần ngăn cản quân ta liền sẽ bị ta diệt trừ hạ hầu u y ê n cùng đ i ệ n vi cũng đều đi tới bảo hộ ở tào tháo trước người người có võ tướng chẳng lẽ ta liền không có viên thiệu kéo ngựa lui lại mấy bước kêu lớn ta manh tướng ở đâu một con ngựa từ viên thiệu trong quân chạy nhanh đến trên lưng ngựa một viên võ tướng phi thân mà ra một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu q u a n h một tiếng rơi vào hạ hầu đôn ba người trước mặt hắn ngang thân đứng lên lẫm liệt như là trong lửa thần tướng trong tay phương thiên họa kích một chỉ ngạo nghệ nói các ngươi m u ố n chiến vậy liền đến chiến chúng binh tướng đều hít vào một ngụm khí lạnh chiến thần lưỡi bố chương một trăm tám mươi hai kẻ thắng làm vua viên thiệu dương dương đắc ý nhìn xung quanh quá sợ hai đám binh sĩ phi thường hài lòng bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phản ứng hán tử khi được ký châu thân có hai châu c h i địa tay cầm hai châu tinh b ì n h dưới trướng có nhan lương văn xú trường hợp cao lãm lữ bố lữ linh khởi những này manh tướng đã có thể nói là lúc này triều hán cường đại nhất quân thiện để người trong thiên hạ đều biết uy danh của hắn sợ hai thế lực của hắn là một kiện mười phần thư thái chuyện đương nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ có công tôn toàn loại này trong đầu thiếu gân gia hỏa tổng đi theo hắn cái mông phía sau chiếc cưỡng suốt ngày giống con con rồi giống nhau vòng quanh hắn ông ông gọi nhưng những này chỉ là vương giả sinh hoạt hàng ngày bên trong tiểu tạc â m hắn căn bản không để trong lòng lao tạo nếu thật là động thủ ngươi người tuyệt đối không phải là quân ta chiến thần l a bố đối thủ ta khuyên ngươi tỉnh táo một điểm viên thiệu ha ha cười nói tào tháo mặt có không ngờ chi sắc lao viên ngươi đây là quyết tâm muốn giúp lấy la tín tới đối phó ta sao lao tạo ngươi đang nói cái gì nói cái gì gọi là ta giúp đỡ la tín tới đối phó ngươi viên thiệu rất không cao hứng tào tháo đổi trắng thay đen la tín nhiều lắm là có cái thanh châu mà lại châu mục còn không phải hắn có thể cùng chính mình thần kiêm tịnh ký hai châu đánh đồng sao chính p h ụ phân rõ coi như muốn rút đó cũng là la tín giúp đỡ ta đối phó người mà không phải ta đi giúp lấy hắn công tôn toàn đều bị hai người kia không hiểu thấu đối thoại quân c h o n váng nói ta đều nghe không rõ các ngươi đến cùng là ai giúp ai ai với ai một bên liên hỏi các ngươi một câu đến cùng sợ không sợ còn muốn đánh nữa hay không rồi các ngươi đánh xong kẻ thắng làm vua ai thắng ai nói chuyện chẳng phải là tốt hơn công tôn toàn nói lữ bố tràn đầy tự tin nói chính hợp ý ta hạ hầu huyên gỡ xuống trên lưng cường cung từ bao đựng tên bên trong rút ra ba mũi tên nhọn đặt lên trên dây c u n g lạnh lùng nói biện pháp này không sai các ngươi ba cái cùng lên đi lữ bố nói ta thời gian đang gấp điện vi trong tay s o n g kích tướng giá cười lạnh nói thật sự là d á m túi tràn đầy đắc ý ba viên tào tướng đem riêng phần mình đấu hồn mở ra tạo binh nhóm cao giọng reo hò nói ba cái bá vương cảnh v õ giả uy vũ lữ bố trong tay phương thiên h ỏ a kích vung lên một đạo mãnh liệt hơn h ỏ a diễm phóng lên tận trời quắp tới đi bá vương cảnh tôn cá i nhãi nhép nhóm côn g bạo mà nóng rực cương phong thổi lên trên đất c á t bụi chung quanh công tôn toản tào tháo viên thiệu tọa kỵ đều không chống chịu được lại lui về sau mấy bước điển vi ba người con ngươi co vào t r ạ g phép cảnh tào tháo đám binh sĩ đều nhìn nốc lẫn nhau xì xào bàn tán lữ bố vậy mà lên tới trạm phép cảnh theo ta được biết trước mắt có thể đạt tới t r ạ g phép cảnh cả nước chỉ một mình hắn a ta còn tưởng rằng theo hai vị hạ hầu tướng quân cũng lên tới bá vương cảnh quân ta tướng lĩnh thực lực có thể khinh thường cả nước không nghĩ tới lữ bố lại lại một lần nữa xa xa dẫn trước quả nhiên không hổ là chiến thần lữ bố thăng cấp cọ cọ hoàn toàn không cho người khác hy vọng viên thiệu đám binh sĩ tắt cùng kêu lên gieo h ỏ t r ạ g phép cảnh t r ạ g phép cảnh t r ạ g phép cảnh tương thành thượng thái văn cơ sắc mặt nghiêm trọng nàng khoảng thời gian này đến nay đã hiểu rõ võ tướng các cấp đấu hồn cấp độ lữ bố hiện tại đạt tới t r ạ n g p h á c h cảnh nói do thực lực của hắn đã cùng ngày đó lấy ưu thế thật lớn áp chế la tín đồng chắc không sai biệt lắm phía dưới những này t r ạ n g p h á c h cảnh tăng thêm bá vương cảnh bọn quái vật nếu như đồng loạt hiệp lực công thành nói thái văn cơ có chút không dám tưởng tượng trường hợp như vậy e là cho dù la tín tỉnh lại cũng khống chế không nổi a vu cấm bị triệu vân cùng viên thiệu bộ đội kẹp ở giữa tiến thôi không được chính phiền mỗi lúc nghe được viên thiệu trong quân núi kêu biển gầm kêu lên chạm phách cảnh hãi dị nói la tín cái này khốn nạn vậy mà dùng chạm phách cảnh thêm bá vương cảnh võ giả đến bao bọc ta lần này còn có đường sống sao hắn hung hăng đem đầu nón trụ nện trên mặt đất đáng chết la tín gian tặc tào tháo quân cùng viên thiệu quân to lớn tiếng hò hét mơ hồ truyền đến cửa nam trên tường thành bộ luyện sư cùng tôn thượng hương liếc nhau đều nói cửa đông chuyện gì xảy ra bên cạnh thiên tướng nói hai vị tướng quân nơi này có chúng ta cùng triệu vân tướng quân trông coi khẳng định không có vấn đề không bằng các ngươi tiến đến cửa đông hỗ trợ đi hai nữ lo lắng thái văn cơ không biết võ nghệ có phong hiểm thế là vội vàng từ trên tường thành xuống tới cưới ngựa hướng cửa đông tiến đến hạ hầu huyên trên dây cung hồ quang điện lượn lờ xoay người k h ô n g bước quắp nhìn tiễn tay vừa để xuống ba nhánh lôi điện tiễn bay nhanh mà ra lại không phải bắn lữa bố mà là bắn nhanh về phía trên cổng thành thái văn cơ tướng quân cẩn thận thái văn cơ bên cạnh một tên tay cầm đại thiết thuẫn đội thân vệ cấp tốc giơ lên tấm thuẫn ngăn tại trước người nàng keng ba mũi tên đồng thời đinh ở trên khiên điện quang đôm đốp nhất bạo đem t h u ẫ n binh đánh ngã trên mặt đất t h u ẫ n binh toàn thân một trận chết lặng miệng bên trong kêu lên ta không sao hạ hầu huyên thấy đánh lén thất bại ảo não kêu lên ai nha hắn lại rút ra ba mũi tên muốn lại lần nữa tập kích lữ bố k ê u cán thiêu đốt lên họa kích đã mang theo nóng rực cương k ì n h thẳng chạm mặt của hắn người cái này tồn cá nhại nhép hoàn toàn không có đem ta lựa bố để vào mắt ta điển vi ngang qua đến trong tay hai cây sắt kích chống chọi lựa bố h ỏ a kích dùng sức ra bên ngoài một t u e đem lựa bố h ỏ a kích trấn khai t ố t đón thêm ta một chiêu lữ bố khen h ỏ a kích vung ra ba đạo bảo diễm như là ba viên sao bằng ẩm v a n g đánh tới điển vi sắt kích c u ầ n cắt ngang quét cùng lữ bố bảo diễm va chạm được tinh h ỏ a vang khắp nơi hắn đấu hồn mặc dù không bằng lữ bố nhưng bằng hắn trời sinh cự lực trong lúc nhất thời vậy mà cũng cùng lữ bố đấu cái lực lượng ngang nhau tào tháo quân cánh trái quân đột nhiên một trận nóng n ả y động có người đột trận mà đến miệng bên trong hô lớn tránh ứng ra tránh ra đại ma vương l à tín đến rồi chương một trăm tám mươi ba tôn gia t i ế t pháp văn cơ ngươi không có sao chứ bộ luyện sư cùng tôn thượng hương chạy đến vội vàng chạy lên thành lâu dưới tình thế cấp bách bộ luyện sư nguy nga hai tòa vân phong kịch liệt chập trùng khí gấp rút thở phì phò mà hỏi thăm Ta, ta tạ sao. Đa không bên ộ tướng tâm. quân quan hầu u Bị hạ y ba binh mũi tên điện tên đất thuẫn ngã xuống vẫn không cạnh ó thể đứng lên, nằm trên mặt đất tướng ta thái tướng không hỏi hỏi chính đứng đáp. lên, nằm quân người, người quân. Bên là Bộ c các tướng sĩ、si、cười nói tôn thượng hương gặp hắn trên tầm chăn cắm ba nhánh mũi tên phía trên vẫn có yếu ớt hồ quang điện lưu lại đang du động rõ ràng hắn vừa rồi khẳng định là thay thái văn cơ ngăn lại địch quân võ tướng tập kích thế là hai tay nắm lấy hắn tấm thuẫn dùng sức đem hắn kéo lên khen làm rất tốt tiểu quỷ vừa rồi ai phong tới tiễn tôn thượng hương hỏi thuận binh nắm tay hướng dưới thành hạ hầu huyền một chỉ chính là hắn cái kia mập mạp võ tướng hừ hừ coi là liền ngươi sẽ bắn tên sao tôn thượng hương cười lạnh nói để ngươi nhìn xem đông ngô tôn gia đại tiểu thư tiễn pháp nàng đem trên lưng trường cung gỡ xuống từ bao đựng tên bên trong rút ra ba chi vũ tiễn cung kéo như trăng tròn a n mặc màu đỏ vằn da hiệa ủng ngắn một chân đạp đến tường thành tiễn đập mạnh bên trên gió đem mái tóc của nàng thổi đến bay múa ba nhánh m thon vũ tiễn mang theo kim sắc hồ quang điện lóa mắt quang mang loại lên bắn nhanh mà đến vội vàng hắn không d à n cải tên nhắm chuẩn trở tay rút ra yêu đao một tay cùng một tay đao đem ba nhánh vũ tiễn tất cả đều rời ra song phương hồ quang điện giao đụng chấn động đến trong tay hắn tê dần hắn h i ế p mắt nhìn về phía đầu tường một cái tóc ngắn nữ hải trong tay cầm cúng phong thái bay lên đạp ở tường đống phía trên bệ nghệ lấy hắn hắc hắc không nghĩ tới la tín trong quân vậy mà cũng có như vậy cùng tiễn hảo thủ vậy liền đến tỉ thí một chút đi hạ hầu huyên lẩm bẩm cánh bên chuyển đến một trận nóng n ả y động thanh âm có người kêu to lên tránh ra tránh ra đại ma vương la tín đến rồi hạ hầu huyên quay đầu nhìn lại tào tháo quân đám binh sĩ nhao nhao né tránh quân trận như là gợn sóng giống nhau tách ra đưa ra một đầu đại đạo một kỵ hát mã chỗ ngồi hắc khải làm thương tiểu tướng sau lưng mọc lên hai cánh như là một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt đã đến trước mặt tào tháo quân thiên tướng nhóm đều cười nói t ố t một cái bá giả cảnh đại ma vương đây cũng là sử thượng yếu nhất đại ma vương đi bá giả cảnh võ giả điện vi tướng quân một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết hắn giá hỏa này đoán chừng cũng là đ o ạ n mệnh nhất đại ma vương ha ha hắc khải đem quát tháo trước trận đại ma vương mệnh vẫn trường an hoa huynh đệ tài văn t r ư ơ n g không sai nha quá khen quá khen tiểu đệ ta lập trí thiên hạ thái bình về sau nhất định phải viết một bộ tiểu thuyết công tôn toàn cùng viên thiệu quân trông thấy la tín đều là giật n à cả mình tiểu tử kia lần trước cái kia bắt cóc chủ công gia hỏa lại xuất hiện hai người thủy hạ trung tâm đội thân vệ nhao nhao chạy ra trận đến tay cầm đao thép trường mâu bao vây tại hai người chung quanh bảo hộ chủ công lần này tuyệt không thể lại để cho hắc khải tiểu tử đem chủ công bắt cóc viên thiệu cùng công tôn toàn đều là đỏ mặt lên thầm nghĩ các ngươi bảo hộ liền bảo hộ lơ tiếng như vậy nói ra ngoài làm gì quá mất mặt thủ hạ của tào tháo không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy viên thiệu cùng công tôn toàn người đi ra vây quanh này chủ liền cũng không cam chịu yếu thế lao ra đem tào tháo vây quanh đi theo hô bảo hộ chủ công lần này tuyệt không thể lại để cho hắc khải tiểu tử đem chủ công bắt cóc thái văn cơ nhìn thấy la tín phi mã mà đến đại hỉ hỏi la tướng quân khôi phục rồi bộ luyện sư mỉm cười gật đầu thái văn cơ cùng các tướng sĩ cùng kêu lên gieo họ la tướng quân trở về chúng ta thắng định hạ hầu huyên thấy là đến chính là la tín cười nhạo nói khó trách chỉ dám làm ám sát loại này bất nhập lưu cho siết ta đều đã bá vương cảnh tiểu tử này hiện tại vẫn là bá giả cảnh thật sự là một điểm tiến bộ đều không có xa xa nhìn thấy lữ bố kia chấn nhiếp tâm hồn liệt hỏa đấu hồn la tín cũng là trong lòng run lên không nghĩ tới lữ bố đã đạt tới trạm phách cảnh không khỏi lại nghĩ tới đồng chắc cái kia tính áp đảo hỏa d i ễ m tới hắn nhìn xem hệ thống giao diện kỹ năng đặc thù mềm nhún vẫn là màu xám không thể sử dụng không có mềm nhún phượng h ả i hiện tại lại không có hát viêm như thế nào cùng trạm phách cảnh đỉnh cấp võ giả lữ bố chống đỡ không dành nghĩ lại đã đến tam quân trước trận la tín phóng ngựa thiên lý truy vân yên cao cao nhảy lên la tín giữa không trung đem thân nhảy lên thân thể xoay chuyển cấp tốc trong tay phong thuộc tính huyền thiết thương một quái phi long t r á n h một đầu to lớn hắc long thoáng hiện lần này hắc long cùng dĩ vãng khác biệt xương rồng cùng hai mắt biến thành màu thiên thanh long nha cùng râu rồng thì là màu lam trên thân kiên c ố nặng nề g h vẩy ngược bên trên bám vào l ấ m ta l ấ m tấm băng lăng la tín từ lữ bố ba đỉnh đầu của người phi thương xoắn ố c thẳng xuống dưới cự long ngâm trong tiếng gạo ầm ầm nổ v a n g mặt đất bị đánh ra một cái hai trượng nhiều hố sâu lữ bố hạ hầu đôn điện vi các bị trấn khai mấy bước ở đây tam quân tướng sĩ đều kinh hãi một cái bá giả cảnh yếu gà vậy mà một chiêu liền đem ngay tại sửa chữa đấu tam đại đ ỉ n h cấp võ giả trấn khai ta cảm thấy con mắt của ta xảy ra vấn đề tuyệt không có khả năng này là thật một sĩ binh xoa mắt nói loại này cùng bạo chiêu thức là bá giả cảnh yếu gà có thể xử được sao một cái thiên tướng lẩm bẩm nói thật là một cái gặp quỷ đại ma vương quả thực không thể tưởng tượng nổi lữ b ố trong mắt hơi h í p la tín ngươi rốt cục lại một lần nữa đứng tại trước mặt của ta chương một r m ư ơ i bốn một cái đánh ba cái điện vi sờ một cái chính mình đ ầ u t r ọ c quả nhiên là cái sâu xa khó hiểu nhân vật truyền kỳ vừa rồi một chiêu kia uy lực tuyệt không phải một cái bá giả cảnh võ giả có thể thi triển đi ra ta vẫn luôn muốn thử xem ngươi thực lực chân thật hạ hầu đôn trường đao bãi xuống lạnh lùng nói hạ hầu huyên cũng kích động muốn cùng la tín lữ bố bọn người đánh nhau nhưng nhìn đến trên tường thành tôn thượng hương chính dương mắt lạnh leo chính mình đành phải thôi hắn cảm giác được ra tôn thượng hương tiễn thuật cũng không kém chính mình trên chiến trường một khi bị tôn thượng hương loại này đẳng cấp tay bắn tỉa tiếp cận hơi không cẩn thận chỉ sợ liền sẽ mệnh tang tại cung tiễn phía dưới h u n g chi tôn thượng hương còn ở trên cao nhìn xuống chiếm có lợi địa hình hắn một bên nhìn xem tôn thượng hương một bên dựa vào hướng tào tháo để phòng tôn thượng hương đột thi tên bắn lén tập kích chủ công thái văn cơ nhìn thấy la tín đứng tại giữa sân bị l ư bố hạ hậu đôn điển vi ba người vây quanh dường như muốn hợp công la tín cảm thấy bất an điển vi cùng hạ hầu đôn vừa rồi cùng lữ bố đánh đến tương xứng có thể thấy được thực lực không tầm thường hiện tại cùng chiến thần lữ bố liên hợp lại bao bọc la tín la tín tình cảnh thực tế là hung hiểm luyện sư la tướng quân lại không có ba đầu sau tay hắn muốn một người đối phó ba cái trong đó còn có một cái là lữ bố có phải là quá nguy hiểm rồi thái văn cơ vội la lên hắn nếu muốn thắng hắn có thể sẽ rất khó nhưng tự vệ cũng không có vấn đề hắn tốc độ so người khác đều nhanh bộ luyện sư trấn an thái văn cơ nói lữ bố chiến khải bên trên liệt diễm cháy hừng hực sóng nhiệt đốt người nhưng là la tín nhưng không có quá nóng cảm giác bộ luyện sư tại hán phượng khải hóa trang chuẩn bị đỉnh cấp băng thuộc tính thiên thanh thạch liên tục không ngừng chuyển vận mánh liệt khí đông đem lữ bố trên thân chạm phách cảnh cuồng diễm nhiệt khí ngăn trở đại bộ phận tam quân các binh sĩ nhìn xem cái này bà tên đỉnh cấp võ giả cùng la tín rằng co bất động nhao nhao tò mò thảo luận hiện tại trong chàng có ba phe nhân mã cái này muốn làm sao đánh đến cùng ai cùng ai là một đội đây này la tướng quân cố lên đem bọn hắn toàn đánh bại ta ủng hộ ngươi công tôn toàn kêu lên trong sân bây giờ liền bộ đội của hắn không có phái gia võ tướng hắn cảm giác có chút ngượng ngùng đành phải coi la tín là thành mình quân đại diện điện vi ba người đứng tại la tín bên cạnh đều cảm giác được trên người hắn mạnh mẽ băng khí điện vi là lôi thuộc tính đấu hồn hắn đồng bạn hạ hầu đôn là phong thuộc tính đấu hồn bị la tín chiến khải bên trên băng thuộc tính khắc chế lữ bố hỏa thuộc tính cũng cùng la tín băng khắc chế lẫn nhau trong lúc nhất thời hai bên án lấy võ giả bản năng đều không hẹn mà cùng quyết định trước tiên đem la tín giải quyết hết bốn người đồng thời khởi s ư ớ n g công kích la tín cũng cùng lữ bố bọn người n g h ị g i ố n g nhau hướng hắn khắc chế phong thuộc tính hạ hầu đôn vào tới tốc độ của hắn tối cao cái này x u n g lên liền đem phần lưng không môn lộ cho nhào lên lữ bố cùng điển vi lữ bố phương thiên hỏa kích phát hỏa diễm cương khí huyện hóa ra một đầu mánh hổ c hạ ấ n thiên gào thét bên trong, mánh thét hổ h gào sơn, cùng viêm hầu ỏ a bay quang nhau La sóng song nhào mà tới. Xong lòng、kích. Điện vi song kích tề xuất, kích bên trên điện quang lẫn nhau tué, một đạo điện tiễn hướng、la、Tín. kích. kích kích Hạ h mà đạo một tới. tề xuất, tué, vi đuổi đôn màu lam trong gió lốc trường đao vung chạm như đao giống nhau phong áp đánh tới la tín đem huyền thiết thương trên mặt đất khe trống mượn lực ngã nhào một cái lật đến hạ hầu đôn sau lưng hạ hầu đôn đang muốn quay lại thân truy kích trước mắt lữ bố liệt hỏa mánh hổ cùng điện vi song lòng kích đánh ra điện tiễn cũng đã đập vào mặt hắn dưới sự kinh hãi ngang đao chiêu giá mánh hổ bồn máu hỏa khẩu cắn lấy lơi dao của hắn bên trên một đoàn liệt diễm đem hắn toàn thân v â y khỏa trùng thiên ánh lửa nổ lên điển vi điện tiễn bắn tại trên cổ tay của hắn hắn cổ tay kịch tê dại phía dưới trường đao rời tay rơi xuống la tin tại sau lưng của hắn dùng thương cắn nhẹ kích cổ của hắn hạ hầu đôn ứng thanh ngã xuống đất động tác mau lẹ điện quang hỏa thạch một nháy mắt một cái bá giả cảnh yếu gà ngay tại ba tên đỉnh cấp võ giả vòng vây kích xuống dưới bại một người trong đó t a m quân tướng sĩ、si、thấy không khỏi kinh hãi thật đáng sợ thoải mái mà đem hạ hầu đôn tướng quân đánh bại xem ra hắn còn căn bản không có đem hết toàn lực a hạ hầu đôn tướng quân còn sống sao tào tháo sắc mặt tái xanh mệnh lệnh binh sĩ thừa dịp ba người du đ â u xa đi lên đem hạ hầu đôn n h ấ t trở về khởi bẩm chủ công hạ hầu đôn tướng quân không có chết chỉ là ngất đi binh sĩ báo cáo vừa rồi chỉ cần la tín nguyện ý liền có thể dễ dàng đưa hạ hầu đôn vào chỗ chết tào tháo nghi hoặc m à nhìn xem la tín hắn tại sao phải đối hạ hầu đôn hạ thủ lưu tình đâu điện vi cuồng hống liên tục la tín một mực lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế tại hắn cùng lữ bố ở giữa du tẩu không để ý hắn kích liền hướng lữ bố đâm tới có đôi khi lại là lữ bố liệt diễm bị la tín dẫn dắt đốt đi qua nhiều lần hắn kém chút cùng lữ bố lẫn nhau đâm cái đồng quy vô tận bộ dạng này thực tế là đánh cho không thoải mái lữ bố phương thiên h ọ a kích luôn luôn thỉnh thoảng cảm đến hắn lôi điện cương kình trước mặt làm hắn bó tay bó chân lữ bố ngươi trước lui ra tiểu tử này ta một người đối phó đầy đủ ngươi đừng tại đây vướng chân vướng tay điện vi quát lữ bố liếc mắt nhìn hắn ta vướng chân vướng tay nếu không phải ngươi một mực lầm chặt tới ta bên này đến ta đã sớm đem la tín thu thập hết nói lữ bố họa kích thiên thạch một kích chém về phía điện vi trước tiên đem ngươi đánh ngã lại đánh la tín điện vi đem họa kích đẩy ra lôi điện loạn tập lữ bố xem ai trước đánh ngã ai ba người loạn đấu cùng một chỗ có khi la tín cùng điện vi hợp kích lữ bố có khi lữ bố cùng điện vi hợp kích la tín trên thành dưới thành tam quân tướng sĩ thấy như si như say có vấn đề dừng tay la tín giả thoáng một thương nhảy ra ngoài vòng tròn cất cao giọng nói hai vị mời trước dừng tay nghe ta nói hai câu ta phát hiện một vấn đề chương một trăm tám mươi lăm các ngươi phải đi hoa sơn luận kiếm điện vi đánh đến đầu đầy mồ hôi hắn đứng thẳng cự hùng giống nhau thân hình cao lớn đem song sắt kích hướng trên mặt đất cằm ở đưa tay vớt một cái mồ hôi v ớ t bỏ mồ hôi cả tiếng nói có vấn đề gì thế nào cũng phải bây giờ nói liền không thể đánh xong sau này hay nói sao vừa nói vừa lau vẹt mồ hôi bất mãn nói với lữ bố lữ bố ngươi cách ta xa một chút ngươi trên thân kia lửa cùng cái lò nướng coi ta là thịt vịt n ư ớ n g à. lữ bố liếc mắt nhìn hắn trước khi đi mấy bước thú mặt thôn thiên chiến khải phát ra ken ken đồ sắt tiếng va đập cầm lấy phương thiên họa kích một chỉ l à tín lạnh lùng nói kẻ thắng làm vua thắng nói chuyện nói như vậy các ngươi là tại tranh thiên hạ đệ nhất danh hiệu rồi la tín tuấn lãng trên mặt cười khẽ ôm hai tay nói tranh thiên hạ đệ nhất vậy liền hẳn là đi hoa sơn luận kiếm mới đúng nơi đó phong cách mới đủ cao mới có đẳng cấp tại thành trường an cổng đánh nhau liền giống với là tại chợ bán thức ăn trung tâm đánh lộn là chợ búa vô lại đấu pháp hai vị đều là người có thân phận như vậy đánh quá thấp kém đi la tín ngươi không muốn vòng vo ngươi muốn làm sao đánh vạch ra cái đạo đạo tới đi điện vi quạt hương bổ lớn bàn tay dùng sức hướng trên mặt quả gió ba nhánh quân đội đem thành trường an cổng vây chật như nêm tối một điểm gió đều không có lữ bố lông mày nhớ lên hai tay ôm kích khí thế n g h i ê m nhiên ổn thỏa phụng bồi la tín liên tục k h o á t tay một mặt nhẹ nhõm cười nói nếu như hai người các ngươi là tại tranh thiên hạ đệ nhất danh hiệu vậy ta liền không t h a m g i a ta xem sớm phá h ồ n g trần hai ngươi ai muốn ai muốn ta ở bên cạnh làm nhân chứng đi lữ bố cùng điện vi nhìn lẫn nhau một cái riêng phần mình h ừ lạnh một tiếng đột nhiên cảm thấy đánh cho không có chút ý nghĩa nào các ngươi nếu là không đánh vậy ta tìm mấy vị dẫn đầu lão bằng hưu tâm sự la tín hướng ba vị chủ tướng chào hỏi lão tảo lão viên lao toản từ hổ lao quan từ biệt chúng ta bốn người đây cũng là lần đầu đoàn tụ thực tế khó được không biết là ngọn gió nào đem ba các ngươi vị thổi tới rồi cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười la tín trên mặt cười hì hì cùng ba người ôn chuyện tào tháo mặc dù vừa rồi cũng định công thành nhất thời cũng không tốt cùng hắn trở mặt huống chi còn có viên thiệu công tôn toàn hai chi lập trường không rõ quân đội ở đây viên thiệu tắc không có tào tháo nghĩ đến nhiều như vậy hắn trực tiếp nói với la tín la tướng quân ta phụng thiên tử chiếu thư đến đây trường an phục mệnh chẳng biết tại sao dưới tay n g ư ờ i võ tướng đem cửa thành đóng chặt không để quân ta vào thành ngươi đem thiên tử như thế nào rồi hắn trực tiếp đem thiên tử chuyển đi ra chiếm cứ đại nghĩa cao điểm vạn nhất muốn động thủ hắn cũng sư s u ấ t nổi danh tào tháo cũng nắm lấy cơ hội theo sát viên thiệu bộ pháp ta cũng là phụng thiên tử chiếu thư đến đây diện thánh lao viên binh quân là vừa tới đến ta binh tướng cũng đã tại ngoài thành trường an đóng quân gần một tháng tiểu la ta cái này có thể tất cả đều là xem ở trên mặt của ngươi nếu là đổi thành người khác ta đã sớm đánh vào trường an la tín nghe tào viên thuyết pháp nhìn xem công tôn toản ý là ngươi cũng là phụng chiếu đến công tôn toản nói thẳng ta không có tiếp vào chiếu thư nhưng hắn trước mắt nói ta hoài nghi viên thiệu trong tay chiếu thư là giả cho nên ta được nhìn chằm chằm hắn không thể để cho hắn làm ra nguy hại quốc gia xã tát chuyện hắn buông buông tay cái này chẳng phải một đường chằm chằm đến trường an đến rồi nói hiệu nói vượn viên thiệu lấy ra chiếu thư hướng công tôn toàn run run nói chính ngươi nhìn xem thiên tử đại ấn ở chỗ này che kín chiếu thư có thể là giả sao công tôn toàn liếc mắt nhìn thiên nói thấy không rõ lắm chờ thấy thiên tử tự nhiên kết quả cuối cùng viên thiệu khe nói hai vị chớ có cãi lộn la tín cười nói nếu mọi người ý đồ đến đều thuyết minh trợn nhìn ta cũng cùng mọi người nói rõ chuyện ba người cùng một chỗ nhìn về phía hắn mọi người đều biết triều đình loạn mấy năm nguyên nhân lớn nhất chính là đem bên ngoài c h ấ n đồng c h ắ c binh mã cho triệu nhập kinh dẫn sói vào nhà mới có sinh linh đ ổ thán dân chúng lầm than mấy năm này tào tháo nghe vậy vớt d â u thở dài ngày đó chu mười thường thị lúc ta liền phản đối triệu bên ngoài c h ấ n binh mã vào kinh thành mấy tên thái giám đầu lĩnh để ngục tốt đi bắt cũng đã đầy đủ hà tiến cái kia ngu phu lại không nghe lời của ta khiến kinh sư náo động ai thụ tử không đủ cùng mưu lao tào nói không sai cũng là bởi vì hấp thụ lần trước giao hấn cho nên lần này ta mới nghiêm lệnh thủ tướng tại ta ra ngoài trong lúc đó tuyệt không thể để bên ngoài c h ấ n binh mã đi vào kinh thành la tín cười nói ta đây cũng là vì quốc gia cùng thiên tử suy nghĩ lao tào ngươi hẳn là có thể hiểu được tào tháo trầm tư không nói lời nào viên thiệu lại không vui lòng mà hỏi thăm la tướng quân chúng ta thế nhưng là phụng thiên tử chi chiếu mà đến đến cùng là mệnh lệnh của ngươi lớn vẫn là thiên tử mệnh lệnh đại hay là nói ngươi đã muốn làm kế tiếp đồng chắc rồi lao giang hồ không hổ là lao giang hồ vấn đề này hỏi được một điểm ma bệnh cũng không có la tín trong lòng cũng chỉ có thể bội phục viên thiệu quả nhiên là làm qua minh chủ người đối mệnh lệnh lớn nhỏ cao thấp phân chia rất rõ ràng lao viên nhà ngươi bốn đời tăng công hiện tại trong tay nắm giữ tịnh ký hai châu tinh nhuệ binh mã dưới trướng có chiến thần lữ bố nhan lương văn xú loại này manh tướng chúng ta t r i ề u hán bản sự cùng năng lượng lớn nhất chỉ sợ cũng thuộc ngươi đệ nhất người khác cùng binh mã của ngươi so sánh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên nói ngươi là t r i ề u hán thế lực tối cường tuyệt đối không sai la tín định nọt hắn nói viên thiệu nghe la tín dương dương tự đắc la tín hoàn toàn nói đến tâm hắn khảm bên trong đi đây cũng là hắn nhất là tự ngạo cao hơn người khác địa phương chỉ bất quá la tín lời nói xoay chuyển ngươi đã là triều hán thế lực tối cường dưới mắt lại ỉ vào dưới cờ binh hùng tướng mạnh muốn cưỡng ép mang binh ngựa vào kinh thành xem ra triều hán thế lực tối cường cái danh s ư n g này đã không cách nào thỏa mãn ngươi ngươi bước kế tiếp là không phải là muốn muốn phong chín tích rồi Viên thiệu sắc mặt đại biến, ngươi, ngươi nói nhảm. 186, phía sau mà người chủ xử là ai? Chiến triều tối nhảm. đình ngộ, ngựa, Quần mặt Trước tích theo thứ tự chớ phía chủ sau sắc lúc mà 186, cao là là là xử lễ ấy áo. Xe ba hòa âm trường học gâm khí cụ thời cổ đối l ê cùng nhạc cực kỳ chú trọng khổng tử cũng đã nói muốn trị quốc cắn bang tất hợp lễ chính hồ vui quốc gia nhanh sụp đổ lúc bình thường sẽ dùng lễ băng nhạc hư để hình dung bốn cửa lớn màu đỏ nam chuyên dụng cầu thang sáu hổ bí ba trăm người bảy cung tiễn tám đũa r ư ợ u chín thâm rượu mặc dù nói là tối cao lễ ngộ nhưng bởi vì tây hán mạt kỳ vương mãng t r i ệ u chín tích về sau ngưu x o á n triều hán cho nên đám người đối chịu chín tích có trình độ nào đó liên tưởng viên thiệu nghe la tín hỏi hắn có phải hay không nghị phong chín tích biến sắc phất nhiên không vui la tướng quân dưới mắt n g ư ờ i trưởng quảng trường an binh mã trong khống chế bên ngoài nghị phong chín tích người chỉ sợ là ngươi đi tào tháo chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ cũng lên tiếng tiểu la ngươi nếu là không có dị tâm vì sao đem ta trở ngăn ở ngoài thành trường an đồng thời còn phái thích khách hành thích ta đám người nghe đều là xôn xao la tín cũng là cả kinh hỏi ngươi bị người hành tích h rồi điện vi lớn tiếng nói kia còn có thể là giả ngươi phái hai cái người á o đen đến đây ám sát ta chủ công may mà bị ta cùng hạ hầu tướng quân đánh lui ngươi có lời gì để nói tào tháo móc ra một viên phi tiêu vứt cho la tín nói đây chính là chứng cứ phạm tội la tín cầm lấy viên kia phi tiêu xem xét tỉ mỉ kia là một viên làm bằng sắt lá liêu tiêu phi tiêu ở giữa sợi không làm ránh máu lấy máu chi dụng lao t à o không nói gạt ngươi trước mấy ngày cũng có người lấy loại này phi tiêu hành tích h ta la tín cười khổ từ trong ngực móc ra một viên phi tiêu chính cùng tào tháo ném qua đến viên kia giống nhau như lúc hạ hầu huyên ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía trên tường thành tôn thượng hương hắn cười lạnh nói ai biết ngươi nói thật hay giả lao tào chính ngươi n g ắ m lại chỉ bằng ta cái này thân võ nghệ còn có trên tường thành cái kia cầm cùng tiểu cô nương muốn ám sát ngươi cần phải phái loại kia bất nhập lưu người áo đen la tín thành khẩn nhắc nhở hạ hầu đôn tướng quân thân thể không việc gì chứ t a o tháo trầm mặc suy nghĩ la tín võ nghệ hắn thấy tận mắt rất nhiều lần nếu như la tín liên hợp tôn thượng hương ám sát hắn chỉ sợ hắn không có ngày sống dễ chịu vừa rồi cơ hội tốt như vậy la tín đều không có giết hạ hầu đôn dường như cũng tìm không thấy muốn giết mình lý do chớ nói chi là trước đó la tín còn đã cứu hắn một nhà là nhà hắn đại ân nhân việc này luôn luôn nỗi băn khoăn trùng điệp công tôn toản đi đến la tín trước người cầm qua hai chi phi tiêu nói cái gì tiêu để ta xem một chút tào tháo cùng viên thiệu đều là phụng thiên tử chi chiếu mệnh phó trường an chỉ có công tôn t o à n là vì cho viên thiệu bừa bãi mà đến hắn cùng la tín hoàn toàn không có lợi hại quan hệ bàn hà bên cạnh la tín còn đã cứu hắn một mạng cho nên hắn đối la tín là không có nhất cảnh giác hắn nhìn xem hai chi phi tiêu lớn tiếng kêu lên ta biết tám sát phía sau màn người chủ sử là ai nói hắn từ trong ngực cũng móc ra một chi phi tiêu đến thình lình cùng trước hai chi giống nhau như đúc tào tháo cùng la tín nhìn thấy công tôn toàn móc ra thứ ba chi phi tiêu dưới sự kinh hãi không hẹn mà cùng hỏi là ai chính là hắn công tôn toàn sở trường một c h ỉ viên thiệu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ kêu lên chính là cái này lòng lang dạ sói bội tín chi đồ viên thiệu viên thiệu cũng là sắc mặt tái xanh cả giận nói công tôn toàn ngươi không nên ngậm máu phun người ngươi có chứng cứ gì chứng cứ em ta công tôn việt chính là chứng cứ công tôn toàn bi phân nói ngươi ngày đó phái người giả trang đồng trác bộ hạ ám sát em ta sử dụng hung khí chính là loại này phi tiêu mười hai viên công tôn việt trên thân chúng mười hai viên công tôn toàn dùng sức manh ném trong tay phi tiêu bắn thẳng đến viên thiệu lữ b ố cất bước nhảy đến viên thiệu trước người hỏa diễm h ỏ a kích nhẹ nhàng đem bắn nhanh mà đến phi tiêu kích rơi trên mặt đất công tôn việt là bị phi tiêu bắn chết la tín buồn bực nghĩ trên sách không phải nói loạn tiên bắn chết sao hắn không khỏi hỏi lão toàn ngươi đ ệ không có bị cung tiễn b ắ n trúng sao công tôn toàn lắc đầu nói không có cung tiễn tất cả đều là phi tiêu la tín ám đạo kỳ quái viên thiệu khiến người tập kích công tôn việt là trên sách văn bản rõ ràng có ghi hai người vì tranh kỳ châu lẫn nhau hạ độc thủ cũng rất bình thường có thể hắn tại sao phải phái người chạy đến trường an giết ta đây la tín có chút không nghĩ ra chẳng lẽ là bởi vì bản hà lui binh lúc ta bắt c ó hắn để hắn mất mặt mũi tào tháo nghe công tôn toàn nói là viên thiệu làm chủ cảm thấy lập tức tin mấy phần viên thiệu tại nghiệp thành một vùng bố c h i t r ư ơ n g hợp cùng lữ bố trọng binh muốn nói hắn không có giành duyệt c h â u ý đồ ai cũng sẽ không tin nếu hắn nghĩ mưu duyệt c h â u cái kia hành thích tào tháo chính là chuyện thuận lý thành trương nghĩ đến cái này hắn hung hăng trường viên thiệu một chút lao viên ngươi dã tâm là càng lúc càng lớn viên thiệu mặt đỏ lên g i ậ n đối công tôn toàn nói ta thật muốn hại ngươi giết ngươi đ ể làm cái gì trực tiếp đem ngươi lừa gạt đến ký châu đến c h ả m thảo trừ căn không phải càng nhanh gọn sao tại sao phải đánh cỏ làm rắn sợ từ lấy phiến phức công tôn toàn kêu lên ngươi không muốn lại giải thích giải thích chính là che giấu la tướng quân tào tướng quân chúng ta cùng một chỗ đem quốc gia này t h a i h o ạ kẻ có dã tâm diệt trừ tào tháo gật đầu đồng ý nếu viên thiệu không nhớ hai người giao t ì n h nhiều năm mà muốn mưu hại hắn hắn cũng sẽ không lại khách khí với viên thiệu hắn hướng hạ hầu huyên nháy mắt hạ hầu huyên hiểu ý chỉ huy quân đội chuẩn bị cùng viên thiệu quân giao chiến lúc này trên tường thành bộ luyện sư vội vã đi qua nói với tôn thượng hương mấy câu tôn thượng hương gật đầu dương cung lắp tên một nhánh vũ tiễn mang theo mạnh mẽ cương khí bắn nhanh la tín chương một trăm tám mươi bảy án chưa giải quyết tạm gắt lại la tín tay mắt lênh l ẹ hướng bên cạnh loại lên mũi tên kia mang theo to lớn rít gào vàng vây một tiếng bắn ra một cái hố to đám người lúc đầu đang muốn chuẩn bị đi mở chiến ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn đi qua làm gì la tín hướng trên tường thành nhìn lại thượng hương nơi g ư đây là muốn mưu s á t thân phu a tôn thượng hương sợi tóc trong gió bay lên xinh đẹp trong mắt tràn đầy nghịch n g ợ m ý cười nàng nắm tay làm thành cái loa lớn tiếng kêu lên la tín luyện sư có lời muốn cùng ngươi nói chuyện gì la tín nói trở lại cửa thành phía dưới ngửa đầu nhìn xem bộ luyện sư từ đống tên thấp xuôi theo chỗ nhô ra thân thể chiến bào màu đen bó chặt phía dưới hai tòa c h i u nặng vân phong treo lủng lẳng thấy la tín không khỏi cô một tiếng nuốt nước miếng một cái máu mũi lại suýt chút nữa chảy ra la tín ngươi còn nhớ rõ bản hà lúc người áo đen phi tiêu sao bộ luyện sư nói nhớ ký a cùng lần này ám sát ta phi tiêu giống nhau làm sao rồi la tín ngẫu nhiên nói lần kia kém chút chết mất chính là ai bộ luyện sư đang khi nói chuyện vần phong lồng lộng lắc lư la tín vào xem lấy thưởng thức cảnh đẹp nhất thời phản ứng không kịp là ai viên thiệu bộ luyện sư nhắc nhở là hắn không sai làm sao rồi la tín nhìn c h ầ m c h ầ m bộ luyện sư dáng người si ngốc hỏi một lát sau hắn mới tỉnh lộ lại vỗ đầu một cái đúng thế là hắn k é m chút chết may mắn có luyện sư nhắc nhở hắn vội vàng chạy ra ngoài nói không phải viên thiệu chủ h ư u không phải viên thiệu công tôn t o à n không vui nói la tương quân rõ ràng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực ngươi vì cái gì còn nói không phải viên thiệu thiểu la ngươi quả nhiên là cùng viên thiệu cùng một bọn các ngươi đã sớm cấu kết tốt đi tào tháo sắc mặt nghiêm trọng hừ lệnh nói nếu la tín cùng viên thiệu liên hợp vậy lần này không thể nghi ngờ là la tín cùng viên thiệu bảy cái bẫy muốn đem thế lực của hắn một mẻ hốt gọn chính mình chúng hai người mai phủ chỉ sợ không dễ kiếm thoát tào tháo bắt đầu suy nghĩ đối sách la tín đôi công tôn toàn nói lao toàn tại bàn hà lúc ngươi quên rồi lúc ấy không phải có hai cái người áo đen cầm phi tiêu tập kích ngươi cùng lao viên a một lần kia công tôn toàn bị la tín bắt giữ trận cước đại loạn cũng không có tâm tư chú ý đối phương là cái gì người dùng dạng gì ám khí hắn nghe được la tín nói như vậy trần trờ nói la tướng quân ngươi là có ý gì lần kia người áo đen dùng phi tiêu chuyện ta sau nhìn qua cùng nơi này cái này b à viên cũng là giống nhau như l ú c la tín nhắc nhở công tôn toàn nghiến răng nghiến lợi nói viên thiệu ngươi cái này tặc tử thật độc gác thủ đoạn lần kia nếu không phải la tướng quân cứu rút ta liền bị cái này cầu tặc phi tiêu bắn chết la tín kém chút một đầu cắm đến trên mặt đất hóa ra công tôn toàn chỉ nhớ rõ chính hắn bị ám sát la tín nhắc nhở hắn nói lần kia người áo đen đối ngươi cùng viên thiệu đều bắn ra phi tiêu ta cứu ngươi nếu không phải lúc ấy luyện sư cô nương đổi tới viên thiệu sớm đã chết ở phi tiêu phía dưới lòng lang dạ sói chi đồ chết chưa hết tội công tôn toàn hãm tại đối viên thiệu phẫn hận bên trong không thể t ừ phát nếu như bây giờ công tôn toàn đứng tại l a t í n trước mặt la tín nhất định sẽ học phim truyền hình bên trong bộ dáng níu lấy cổ áo của hắn dùng sức g i a o hắn ngươi tỉnh một chút hắn nhắc nhở công tôn toàn nói nếu như viên thiệu là người áo đen chủ sử sau màn t i a áo đen người vì sao phải giết hắn công tôn toàn sững sờ nói có lẽ hắn là nghĩ che giấu thai mắt người coi như luyện sư cô nương bay nọ bắn ra lại chuẩn ngươi cảm thấy lao viên sẽ cầm mạng của mình đến cược cái này một thanh nếu như không phải hắn này sẽ là ai làm công tôn toàn không phản bắt được viên thiệu ngửa mặt lên trời thở dài hoa nước được rửa sạch ra hoa nước được rửa sạch tào tháo nhìn chuyện lại xảy ra biến hóa nắm tay đè ép ra hiệu hạ hầu v i ê n trước đừng n h ú t ních binh nhìn xuống lại nói nhóm này người á o đen trước hết giết công tôn việt trực tiếp b ư ớ c lên lão viên cùng lao toàn hai nhà cựu hận sau đó lại muốn mưu sát ta cùng lao t à o kích thích trong thành ngoài thành mâu thuẫn bọn họ mục đích đến cùng là cái gì đây la tín nói hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tiểu la lần trước tại từ châu muốn mưu hại người nhà của ta đám kia giặc khăn vàng có phải hay không là khăn vàng dư nghiệt ở sau l ư n g thiết kế chuyện này ngươi chút thời gian trước bình thanh châu định bắc hải chúng ta hai cái đều là khăn vàng đối thủ một mất một còn tào tháo phân tích nói la tín cẩn thận hồi tưởng từ châu quá trình lắc đầu nói không giống như là khăn vàng làm tại từ châu thời điểm đám kia giặc khăn vàng bên trong cũng không có sử dụng phi tiêu người cũng không có người áo đen xuất hiện viên thiệu tắc nói ta xem là đồng trác dư đảng gây nên chúng ta mấy cái dẫn đầu hưng binh thảo phạt qua hắn la tướng quân ngươi lại là tự tay chu sát đồng trác công thần hắn dư đảng báo thù cho hắn hướng chúng ta trả thù đây cũng là rất bình thường nếu như là đồng trác vậy liền không có lý do sẽ phái người áo đen tại bản hà đối ngươi cùng lao toàn hạ thủ lúc trước thiên tử đi sứ thay hai n g ư ờ i giảng hòa thời điểm ta tại hiện trường đồng chắc là ủng hộ các ngươi hai người giảng hòa không sẽ phái người ám sát các ngươi nếu tìm không ra h ạ n nhất không bằng tạm thời để qua một bên đem chúng ta chuyện trước mắt trước giải quyết đi tào tháo nói tất cả mọi người đồng ý đem cái này có cán chưa giải quyết trước gắt lại không sai chúng ta vào thành chuyện la tướng quân ngươi thấy thế nào viên thiệu hỏi mấy người hiểu lầm lúc trước có thể làm sáng tỏ bầu không khí lập tức hòa hoãn x u ố n g dưới có một loại vạn sự dễ thương lượng hương vị tràn ra khắp nơi ra nếu đồng chắc đã chết quốc gia cùng triều đình nên khôi phục bình thường vận hành chúng ta nếu là vì người khí phách lẫn nhau chinh phạt tái dẫn lên quốc gia dung chuyển kia cùng đồng chắc có khác biệt gì chúng ta chẳng phải thành loạn thần tặc t ừ sao la tín cười nói cho nên nhiều như vậy binh mã vẫn là không muốn đều vào thành tốt trong thành trường ăn cũng không có lớn như vậy địa phương đóng quân nhiều như vậy bộ đội đi vào cũng là nhiều dân tào tháo cùng viên thiệu sắc mặt đều là biến đổi nói tới nói lui ngươi còn không chịu để chúng ta vào thành chương một trăm tám mươi tám nữ ba vương tiểu la ngươi vì cái gì luôn luôn muốn ngăn lấy không để chúng ta vào thành tào tháo nhún g mày nghi ngờ trong lòng lần nữa dâng lên viên thiệu phụ hòa nói chúng ta thế nhưng là phụng thiên tử chi chiều đến ngươi ngăn cản chúng ta về tình về lý tại pháp đều không thích hợp ta không nói không để các ngươi vào thành la tín cười nói Ta chỉ là nói, trong thành trường An không có lớn như vậy địa chỉ có các không như phương hạ nhiều như là lớn nói, dung người vậy vậy bọn i hỏi, ngươi binh ngoài, lời hỏi viên thiệu nghi n Công tôn toàn hỏi, ý của ngươi là muốn chúng ta đem binh mã đặt ở bên ngoài, một mình vào thành. Hắn này cùng trên ngờ càng nặng. h chút, tháo mã. đem mã một một mặt của ta đặt tào vào là ý b ở họ hai người tay cầm trọng binh nếu như không mang binh ngựa vào thành la tín trong thành đem bọn hắn bao sủi cảo bọn họ căn bản không có phản kháng chỗ trống hai người kia trải qua mười thường thị chi loạn đồng trác chi loạn biết triều đình đấu tranh hiểm ác muốn bọn hắn không có chút nào phòng bị đi vào bị la tín một tay nắm giữ trong thành trường an thực tế là không thể nào ta nhìn nếu là không để các ngươi mang binh ngựa vào thành chắc hẳn các ngươi cũng không vui lòng cũng không yên lòng nhưng nếu là binh mã của các ngươi tất cả đều tiến đến đâu thành trường an cũng thật dung không được la tín nói không bằng như vậy đi ta đem trường an quân đội vị trí đưa ra một bộ phận để các ngươi một bộ phận quân đội tiến đến về sau trong thành trường an bộ đội số lượng ngươi ta bốn người mỗi người đều chế i m một thêm ra đến những binh mã kia để bọn hắn cắt về các châu như vậy công bằng công khai công chính đủ ý tứ đi tào tháo bọn người thấy thành trường an binh sĩ đấu trí ngầm cao nghiêm chỉnh huấn luyện chính mình nếu là cường công có thể hay không công được xuống tới còn không có chuẩn nhưng tổn thất nặng nề là nhất định la tín nếu không để bọn hắn vào thành bọn họ cũng không thể tránh được chỉ có thể dẹp đường h ồ i phủ có thể loại tình huống này la tín chủ động đưa ra đem thành trường an thế lực nhường ra ba phần tư cho ba người nhập cổ phần mọi người cổ quyền bằng nhau phần khí độ này thật là làm bọn hắn đại xuất ngoài ý mớn ngươi là nghiêm túc tào tháo nghi hoặc mà hỏi tham không thể tin được la tín sẽ làm như vậy la tín cười nhạt một tiếng đương nhiên là nghiêm túc tất cả mọi người là đang vì nước nhà làm việc ta cũng không phải nghịch tặc như thế nào có thể coi kinh thành là làm chính mình tư nhân địa bàn viên thiệu hướng hắn giơ ngón tay cái lên la tướng quân lòng mang bằng thẳng ta viên thiệu phóng nhãn tứ hải liền bội phục ngươi một cái la tướng quân có thể nói là có đức độ công tôn toàn cũng tán thán nói tào tháo vô bờ vai của hắn nói s ớ m tại hồ lao quan thời điểm ta liền nhìn ra tiểu la không phải người bình thường đây không phải nói nhảm a người bình thường có thể dây cầm lữ bố chu diệt đồng c h á c la tín cười híp mắt nghĩ đến miệng thảo luận nói hôm nay thiên cũng không còn sớm thỉnh cầu các vị trước tiên ở ngoài thành trường an đóng quân một đêm ngày mai chúng ta lại đem địa phương đưa ra tới đương nhiên ta vẫn là hy vọng các ngươi đêm nay trước hết chính mình vào thành chúng ta cũng tốt tụ uống một phen tào tháo ba người vẫn có chút lo lắng la tín đùa nghịch tâm y ê u nhao nhao tỏ vẻ chồng quân có chuyện muốn theo sắp xếp ngày mai lại vào thành la tín nhìn ra mọi người tâm tư cũng không miễn cưỡng chính mình về trước đi ba người tại thành ngoại an sắp xếp chú doanh đều hạ lệnh trong đêm đ ể cao cảnh giác để phòng có người trong đêm tập doanh la tín hồi phủ triệu vân đem bộ đội an bài tại ngoài cửa nam đóng quân cũng đồng dạng mệnh lệnh bộ hạ trong đêm tăng cường cảnh giới hắn từ cửa nam tiến thành cùng la tín bọn người gặp nhau đoàn người cơm nước xong xuôi cùng một chỗ nghị sự ta không đồng ý tôn thượng hương phồng lên miệng nói trương ăn là chúng ta nhọc nhằn khổ sở liều xuống tới địa bàn dựa vào cái gì vạch ra ba phần tư cho bọn hắn ngươi nhìn ta một đã sớm biết ngươi sẽ có ý kiến la tín t r e o ghẹo nói ai ngươi đây chính là điển hình tư tưởng tiểu nông a cái gì là tư tưởng tiểu nông thái văn cơ cười nhẹ nhàng hỏi chính là nói nàng trong mắt chỉ nhìn đạt được trước mắt mình một mẫu ba phần đất lại xa một chút địa phương nàng không nhìn thấy la tín cười hì hì nói khó nghe chút gọi là tầm nhìn hạn hẹp tôn thượng hương đưa tay tại trên đầu của hắn gõ cái bạo lật ngươi nói ai tầm nhìn hạn hẹp t h à n h trương an hiện tại chính là một mẫu ba phần đất quăng nhìn chằm chằm nơi này không nỡ còn thế nào phóng nhãn thiên hạ triệu vân gật đầu nói không mưu toàn c ụ c người không đủ để mưu một góc không mưu đại thế người không đủ để mưu nhất thời tôn thượng hương liếc mắt nhìn hắn không phục nói cho nên đem chính mình đánh xuống thành trì thả người khác tiến đến chính là cái gọi là mưu toàn cục rồi kia theo lời ngươi nói chúng ta phải làm gì la là tín hỏi ai muốn đến đoạn liền đánh a ai đánh thắng liền là ai tôn thượng hương nói la tín che miệng cười nói ta thật sự là phục ngươi mọi người đều nói đại ca ngươi tôn sách là đông ngô tiểu ba vương ta nhìn ngươi cũng không kém cái này tính tình thật sự là cùng tây sở bá vương hạng vũ giống nhau như đúc tôn thượng hương vừa trứng mắt nếu ó i rồi? i Tây Quát tháo phong vân, Sở sao Bá bách Vương phong làm h c n thắng, Dũng mánh vô song, đây mới là đường đường Nam Hán. Hạng Vũ cố nhiên Dũng mánh, bách chiến bách thắng, nhưng vì cái gì hắn chỉ là đánh thắng trận, bách bách bách cố cái chỉ c Tử gì Vũ mới vô vì đây là là ố i c ù như g lại đem t i nói, ê n ném Tín này Dũng, Dũng hạ phụ mà đây. đồ La vô u Nếu có có gì hế. Có như la tín sẽ chỉ xính dũng đấu hung ác hắn liền không có cách nào không đánh mà thắng lấy hổ lao quan cũng không có cách nào đem đồng chắc binh mã toàn bộ ô m tại trong tay càng không có cách nào lấy sáu nghìn bình mã bình định thanh châu mấy chục vạn quân hoàng cân bộ luyện sư thay la tín giải vây nói la tín làm như thế chắc hẳn có hắn lý do tôn thượng hương h ầ m hực nói đây chẳng qua là hắn nhất thời gặp may mắn thôi la tín cũng không để ý bất kể có phải hay không là gặp may mắn tối thiểu đây hết thể đều thực hiện là sự thật à. thật muốn nói đánh trận chỉ cần ta lão la trong thành trường an trông coi thiên hạ hôm nay ai có thể công được hạ trường an chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là sợ bọn hắn Thái Văn chương ơ ờ c h n tới đó nghe một trăm tám mươi chín không thẹn thiên địa tôn thượng hương tức giận nói ta nhìn hắn nha chính là sợ tào tháo viên thiệu những người kia cho nên mới đành phải đem trường an chắp tay tương lượng nhìn người nói t r ư ờ n g an là triều hán trường an ta la tín cũng là triều hán tướng quân tào tháo viên thiệu đều là triều hán thần tử t r ư ờ n g an lão bách tính cũng là triều hán dân chúng tất cả mọi người là người hán thủ đều là hán thổ nói cái gì ngươi ta sao ta hôm nay đem tào tháo viên thiệu bỏ vào đến bọn họ ngày mai liền còn được c h i ề u nghe thiên tử lưu hiệp mệnh lệnh ta nếu là đem bọn hắn ngăn ở ngoài cửa bọn họ dẹp đường hồi phủ đóng cửa lại đến làm hoàng đế chỉ sợ ngày mai ký châu tịnh châu liền phải đổi họ viên duyệt châu liền họ tào la tín hỏi thật đến lúc đó ta chẳng phải là thành ta đại hán triều quốc thổ phân liệt tội thần thái văn cơ gật đầu nói cho nên ngươi đem bọn hắn bỏ vào trường an tương đương với đem bọn hắn những n à y các châu địa đầu x à quan đến trường a n cái này lồng bên trong không có cách nào ở bên ngoài vén gió làm sóng la tín nghĩ đến cái này biện pháp là bởi vì coi bói cho tào tháo câu kia l ợ i bình trị thế chi n ă n g thần loạn thế chi gian hùng tào tháo viên thiệu những người này tại trong sách lúc đầu đều là vì quốc gia đại nghĩa mà suy nghĩ chỉ là về sau quốc gia triều c ư ờ n g sụp đổ bọn họ lại bàn tay trọng binh quyền lực lớn đến không ai có thể khống chế cho nên bọn hắn trở thành một phương thổ hoàng đế hiện tại la tín thừa dịp bọn hắn cuồng vọng tâm còn không có bị phong túng trong lòng vẫn còn trung nghĩa triều đình kỷ cương cũng vẫn còn đem bọn hắn một lần nữa đặt vào triều đình trật tự bên trong quy phạm hành vi của bọn hắn xa s o với bỏ mặc bọn hắn trở về chính mình địa bàn gây sự phải tốt hơn nhiều nếu là bọn hắn tại cái này lồng bên trong cũng phải náo h sự đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ đâu tôn thượng hương hỏi lại la tín cười ha ha một tiếng ngươi cũng quá coi thường ngươi l à c à c à đi muốn nói đánh nhau ta hiện tại sợ có ai thái văn cơ ý tưởng đột phát hỏi các ngươi nói thiên tử vì sao lại tại la tướng quân lúc hôn mê chiếu tào tháo cùng viên thiệu tướng quân vào kinh đô có phải là vì hình thành quyền lực cân bằng a hắn sợ la tín biến thành đồng chắc giống nhau người cho nên trước tiên đem viên thiệu cùng tào tháo gọi đến triệu vân nói tất cả mọi người gật đầu đồng ý quan điểm của hắn la tín cười hh t t nói cái này lưu hiệp cũng là cái thần nhân vậy mà lại chiếu tào tháo cùng viên thiệu loại này kẻ thù chính trị Bụng dạ thật đúng lúc à này này nào? này đủ đây đứng đầu. lớn. lưu Lời luyện Lời liền luận Là l tới còn tưởng rằng hắn sẽ chiếu lưu biểu những này dòng nói người thường tin người Ta thích thế biết thị Tất gật A? chiếu chứ. Các chi cả sư giải giải. họ hỏi. hỏi. sẽ biểu mọi Bộ dậy trước đại tướng quân hà tiến chính là vì d i ệ t trừ mười thường thị mà đem đồng chắc quân đội chiếu nhập thành lạc dương lúc trước có mười thường thị chi loạn nhưng thật ra là bởi vì lao hoàng đế lập thái tử vấn đề lao hoàng đế bệnh nặng thế h hiện tại thiên hiệp, tại muốn hắn tử lưu hiệp, muốn để k vị, mời ờ t h ư nhưng g t ị bên trong thi đấu to lớn đối Lao Hoàng đế nói, thi to t Lao đối đại đấu đế ớ quân hà Tiến Hà là l ú chuyện ấy t á i tử l ư biện hiệp, Tiến miễn nếu như muốn nên hoạn, Hoàng đồng nhưng cậu, trước c lập lưu hiệp, nên xử lý trước hà tiến miễn trừ hậu u đế đồng ý. Thế Hà h lý Lao là xử ý. trừ còn không có xử lý l a o hoàng đế liền chết rồi tin tức cũng tiết lộ ra ngoài hà tiến tiên hạ thủ vi cường đem thi đấu to lớn bắt lấy đến xử lý đồng thời đem lưu biện đ ụ n g lập thành tân hoàng đế chuyện này bên trong, lãnh binh bắt người chính là viên thiệu nếu không phải tào tháo cùng viên thiệu ra kê xuất lực phụ tá lưu biện đăng cơ lưu hiệp đã sớm lên làm hoàng đế cũng sẽ không có hậu đến đồng chát tri loạn tính như vậy tào tháo cùng viên thiệu không phải là lưu hiệp kẻ thủ chính trị sao triệu vân nói các đời quy củ đều là lập đích lấy giải không lấy hiền lập tử lấy quý không lấy giải lưu biện là trưởng tử nguyên nên lập hắn kế vị chính là bởi vì lão hoàng đế muốn phế trưởng lập ấu mới có thể dẫn phát một loạt tranh quyền tri loạn người nói cũng không sai la tín nhớ tới viên thiệu về sau cũng là sùng ái ấu tử viên thượng lập hắn làm tự thế là tại viên thiệu sau khi chết tam tử vì tranh quyền mà lẫn nhau công phạt tốt đẹp địa bàn bị tào tháo cướp đi tào tháo ngược lại là hấp thụ viên thiệu g i a o h ấ n lập trưởng tử tào phi kế vị giao tiếp ổn định không có sai lầm thế nhưng là cuối cùng tào thị thiên hạ cũng cuối cùng vẫn là bị tư mã thị học tào tháo thủ đoạn cướp được tay la tín không khỏi cảm khải đến cái gì hoàng quyền thiên ý đều là giả trong lịch sử có cái nào triều đại l à sẽ không suy bại đây này thái văn cơ cũng thở dài người không có trường mệnh vạn thuế triều đại cũng không có thật lâu không giảm nhân tính khó tránh khỏi tranh quyền đoạt lợi đây chính là hàng cổ quy luật bất biến a nhìn ra được nàng là tư tưởng triết lý một phái có cái gì đáng được than ngắn thở dài tôn thượng hương ba khí mười phần nói thiên hạ đại vị năng giả c ư chi tranh giành tứ hải ai mạnh liền về ai cái này nữ ba vương nàng rõ ràng là t h ở phụng luật rừng la tín cười nói chính là có n g ư ờ i loại ý nghĩ này quá nhiều người thiên hạ mới có thể chiến loạn không nớt dân chúng không chịu nổi này khổ tôn thượng hương ngẩng đầu nói chắc chắn sẽ có một cái mạnh nhất đi ra kết thúc loạn thế đến lúc đó chiến loạn kết thúc dân chúng tự nhiên cũng liền được sống cuộc sống tốt thượng hương cô nương có đôi khi chờ cái kia mạnh nhất đi ra cần nấu bao nhiêu năm ngươi có biết hay không ngũ hồ loạn trung nguyên thời kỳ chiến loạn dòng g ã tiếp tục gần ba trăm n ă m ba trăm n ă m a một nhà m ấ y bối nhân đều lâm vào chiến loạn b ể khổ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thời gian kia làm sao sống la tín nói bộ luyện sư bọn người đồng loạt hỏi cái gì ngũ hổ loạn trung nguyên làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua la tín phun một cái lưỡi nói lỡ miệng bận điệu che dầu nói cái kia là ta nằm mơ rừng a tôn thượng hương liếc mắt nói bất quá là giấc ngộng có thể làm thật à. triệu vân cùng bộ luyện sư đều cảm khái chúng ta sống một thế liền dùng một đời cố gắng giữ gìn thái bình tận tâm tận lực cũng không thẹn với thiên địa la tín âm thầm dơ ngón tay cái lên loại người này chính là quốc gia dân tộc sống lưng chính là có bọn hắn quốc gia mới có hy vọng ban đêm la tín nằm ở trong chăn bên trong nghe được cửa sổ kích một tiếng văng nhỏ âm thầm cười một tiếng chương một trăm chín mươi đêm giải hí điều thiền điều thiền cô nương ngươi nhìn xem nói ngươi bao nhiêu lần không muốn mỗi lần đều từ cửa sổ bò vào đến đi môn cũng giống như vậy chìa khóa phòng liền ở trên bàn ngươi cầm đi đi về sau không muốn lại như thế lén lút làm cho dường như chúng ta t ạ i yêu đương vụn trộm giống nhau la tín ở trong chăn bên trong nằm khuỵu tay chống lên đầu cười nói điêu thiển từ soát lấy sơn son tường vân linh cách trong cửa sổ nhẹ nhàng nhảy lên mà vào chân đạp m ộ ư ơ i hai cm mỏng ngọn nguồn màu đen mảnh dày cao gót lắc nhẹ eo nhỏ đi tới ánh trăng trong sáng như nước từ lúc mở trong cửa sổ xuyên suốt vào nhà bên trong ném rơi trên người điêu thiển khiến nàng kia tơ lụa chế lục sắt thiếp thân áo bó sắt bên trên nổi lên thu hút tâm thần người ta mềm nhắn sáng bóng từ duyên dáng quay thân phong vểnh núi đảo thon dài đùi ngọc hình thành một đạo mê người ngân quang đường cong h u y ề n truyền dáng người mềm mại đáng yêu vặn vẹo bên trong điêu thiền đi đến trước bàn ngồi xuống dựng lên một cái chân nhẹ nhàng cơ mảnh cao gót ngân nga c ư ờ i nói la tướng quân miệng là càng ngày càng thiếu đánh xem ra hôn mê hơn một tháng cũng không có thể làm cho ngươi thương cân độ cốt ừ cái nào la tín nháy nháy mắt nói tại chỗ đầy máu đầy trạng thái phục sinh nghe nói l à tướng quân ngày mai muốn đem tào tháo viên thiệu cùng công tôn toàn đệ vào thành không biết l à tướng quân cử động lần này có gì thâm ý đ i ê u thiền trong đôi mắt đẹp lưu quang nhất truyện doanh doanh hỏi có thể có thâm ý gì bọn họ là phụng thiên tử chiếu mệnh mà đến ta thân là chúng ta triều hán trung thực thần dân một lời ái quốc nhiệt huyết chẳng lẽ còn muốn ngăn lấy cái khác hán thần không để bọn hán diện thánh sao vậy ta chẳng phải là vừa đánh bại đồng trác chính mình lại làm cái thứ hai đồng trác la tín nói trên dưới dò xét điêu thiền cười nói điêu thiền cô nương từ ta cái góc độ này đến xem ngươi hôm nay thật thật xinh đẹp điêu thiền bạch tích gương mặt cao lại la t ư ớ n g quân ta thế nhưng là đang cùng ngươi làm chuyện đứng đắn ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm điêu thiền cô nương ngươi đây là nói gì vậy khen ngươi đẹp mắt làm sao liền thành không đứng đắn đây la tín nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói ta chỉ muốn lại muốn sáng tạo một cái thái bình tĩnh thế để ta chiều hán dân trung có thể an cư lạc nghiệp đến nỗi những cái kia tranh quyền đoạt lợi vẽ cánh đ ầ u đá chuyện ta căn bản không hứng thú điêu thiền ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ c h e môi anh đào kinh ngạc cười nói la tướng quân lợi này của ngươi nói hay lắm vĩ đại thế nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra ta luôn cảm thấy rất khôi hài đầu năm nay lòng người đều làm sao rồi nói thật cũng không ai tin là tín thở dài nói thật kim Thanh hai vị tiên thể tướng tiếp hai sinh hy vọng có thể hiểu la vọng quân ngươi vị có bước rõ kế điều ộ n tính. g đ thiền nghiêm thử nói. động Ta tiếp bước kế chính cùng chỗ phối hợp tào tháo phụ thiên viên thiệu bọn người, là tào tiệu một chỗ phụ tá t Đây là nói t h ậ t thiền thử t Điều h a m dò hỏi la tướng quân đối vị này từ đồng c h á t phế bỏ lưu biện mà đứng lên đến tân quân có ý kiến gì không đồng c h á t phế bỏ lưu biện hai người kia hiện tại cũng đã chết rồi không có cách nào lại truy cứu cái gì mới thiên tử không tệ cực kỳ thông minh phẩm đức cảm giác cũng không xấu hẳn là sẽ là cái tốt hoàng đế la tín không che giấu chút nào nói có lẽ điêu thiền cô nương phương diện đối lưu hiệp còn có cái nhìn khác điêu thiền đôi môi mềm mại nhấp nhẹ la tướng quân người đối lưu hiệp nội tình biết bao nhiêu chính là ta vừa rồi nói những cái kia thông minh người không xấu la tín nói các ngươi bên kia còn đối lưu hiệp biết chút ít cái gì tình báo trao đổi một chút lưu hiệp biết võ nghệ sao hắn nghĩ đến trước đó phát hiện lưu hiệp có thể cấp tốc phán đoán võ tướng đấu hồn cảnh vấn đề từ tư liệu của chúng ta đến xem hạn tử trước đến nay không tiếp xúc qua võ nghệ nhưng thiên tử tùy tiện liền đem khải sư chưa thể giải quyết phượng khải vấn đề phá giải bên ta còn vì giật mình đem đối lưu hiệp tiến hành một lần nữa ước định đ i ề u thiền nói la tín cười cười có lẽ không là vấn đề quá khó mà là vị kia kim tiên sinh căn bản là không muốn cứu tỉnh ta đây ta tin tưởng sẽ không phải biết ngươi ở trong mắt kim tiên sinh chẳng qua là kiện công cụ thôi nàng để ý là phượng khải cho tới bây giờ còn tại nghiên cứu giải quyết phượng khải bên trên thiết kế thiếu hụt điều thiền cười nói ta nghe được thật đau lòng nói thế nào ta hiện tại cũng coi là danh chấn thiên hạ nhân vật lại vẫn chỉ là kiện công cụ la tín làm bộ chùi chùi mắt kia tại trong lòng người ta có phải hay không cũng chỉ là cái công cụ điều thiền cổ tay trắng nhẹ dơ lên đem rũ xuống trắng đoán cái cổ bên trên một sợi tóc xanh lũng đến sau thai m ị lãng lưu chuyển cười nói ngươi đoán nữ hải tâm tư ta đừng đoán đoán đến đoán đi đoán không được đoán không được thì thôi điêu thiền nói có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt la tín không chịu từ bỏ nói cho ta một chút đi ta cảm thấy tình nghĩa lương tâm biết tương đối tốt tìm nhà ngươi luyện sư cô nương chơi tình nghĩa lương tâm biết đi điêu thiền mỉm cười đứng người lên cái này muốn đi rồi không nhiều trò chuyện một lát la tín hỏi điêu thiền k h o á t k h o á t tay đi hướng cổng ta cùng ngươi không có gì tốt nói chuyện điêu thiền cô nương nhìn xem điêu thiền luyện chuyển bóng lưng la tín kêu lên ngươi gần nhất có phải làm ập quả nhiên vấn đề này đối tất cả nữ nhân đều rất trọng yếu điêu thiền quay đầu lại nói không có nha khoảng thời gian này vì ngươi bệnh ta hai đầu chạy hẳn là gầy mới đúng có thể ta làm sao nhìn ngươi dường như biến lớn la tín hai tay khoa tay lấy hổ lô hình dáng đường cong ra hiệu nói điêu thiền giờ mới hiểu được la tín đang đùa dỡ nàng r a n g ngọc khẽ cắn kiểu nhọn đỏ môi dưới chân mảnh d à y cao gót dùng sức giấm một cái la tín ngươi muốn chết à đầu ngón tay dương lên xanh mơn mởn tiểu phi đao kích xạ la tín la tín đưa tay nhẹ nhàng đem tiểu đao tiếp được cười h t h t điêu thiền quay đầu mở cửa đi làm sao không thuận tay giúp ta đóng cửa lại la tín kêu lên điêu thiền nơi nào còn hắn sớm đi không thấy la tín cũng lười đi đóng cửa trốn ở trong chăn nói không liên quan liền không liền q u a n đi hắn nhắm mắt lại đi ngủ n ằ m rất lâu đều ngủ không được cảm giác khác thường mở mắt ra xem xét ngoài cửa sổ lại đứng một người chương một trăm chín mươi mốt bóng đèn chạy la tín mới đầu còn tưởng rằng là điêu thiền lại trở về chính cao hứng không nghĩ tới tập trung nhìn vào người kia người mặc một bộ màu lót đen đỏ văn áo bào lớn tại ngoài cửa sổ lung lay còn vì đáng sợ là người kia từ cổ đến đầu bộ vị trí đều là trống rông không có chút nào một vật ta đi la tín lúc này dọa đến giật mình hệ thống a hệ thống lão tử thế nhưng là xuyên qua đến tam quốc diễn nghĩa không phải xuyên qua đến liêu trai trí dị ngươi cũng đừng cho ta lão la chỉnh những này tà dị hắn kêu lên ai ở bên ngoài đừng nghịch lại nháo ta muốn ném phi đao món kia áo bảo lớn về sau khe đảo tôn thượng hương đụng tới nàng làm cái m ặ t quỷ cười nói ha ha bị ta hù đến đi t a tam tiểu thư ngươi về sau cũng đừng lại đ ù a n g h ị c h loại này bị bợm người dọa người sẽ hủ chết người ngươi cái hùng hải tử la tín thở dài nhẹ nhõm tôn thượng hương gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ánh mắt đắc ý ta liền biết ngươi nhát gan không trải qua dọa đúng a ta là nhát gan a ta nhát gan cũng không phải sợ quỷ ta là sợ ta một chút mất tập trung đem người cho diệt la tín tức giận nói vừa rồi ta kèm chút liền thả phi long tránh ngươi hiểu chưa nữ nhân kia đến nhiều lần như vậy làm sao không gặp ngươi xông nàng thả nhà tôn thượng hương le lơi ư nói hai người các ngươi suốt ngày trong phòng quỷ quỷ tuý tuý làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhà ta rõ ràng ngươi ăn giấm đúng không la tín trên mặt hiện lên rảo hoạt nụ cười ngươi vào nhà đến đợi ta lặng lẽ nói cho ngươi chúng ta làm sự tình gì ăn ngươi Tôn thượng hương gương mặt xinh đẹp đỏ lên, túi đầu nhặt lên nàng căng cưng chẳng dùng phơi áo can hướng、la、tín ném người tín nói, rằng thanh niên còn chỉ không được ngươi nha cười được phơi đại túi đi tiểu cái mới cái tiểu rồi. đầu đẹp đỏ đầu đầu chạy. quỷ. qua, quay quốc kỷ mặt hát hát tử, thật ta một thế tam cho chỉ la La lực áo áo sự ổ vừa dạng sáng ngày thứ hai triệu vân liền dẫn tối hôm qua đã thu thập song hành lý nguyên quân coi giữ hùng dũng hiên ngang ra khỏi thành chỉ để lại sớm nhất đi theo la tín sáu nghìn tinh nhuệ tại trong thành trường an tào tháo cùng viên thiệu l ĩ n h quân ở ngoài thành nhìn xem l à t i ế n chỉnh tề trang nghiêm nhuệ khí dũng manh bộ đội âm thầm kinh hai nói có quân đội như vậy canh giữ ở trường an nếu là hôm qua mạo hiểm công thành chỉ sợ phe mình muốn gặp trọng t ò a thái văn cơ ở cửa thành bên cạnh đối ba tên chủ soái ôm q u y ề n nói mấy vị tướng quân xin nhập thành tào tháo trông thấy triệu vân dẫn bộ đội còn chưa đi xa sợ hai chính mình tiến thành triệu vân từ phía sau giữ cửa lấp kín biến thành đóng cửa đánh chó thế là hắn đôi viên thiệu khoát tay chặn lại quân ta đóng quân đã lâu tính nửa cái địa chủ lão viên ngươi ở xa tới là khách ngươi trước hết mời viên thiệu cùng tào tháo tâm tư giống nhau bọn họ tại ký châu duyệt châu giao giới bạch mã diên tân một vùng lẫn nhau để phòng đã lâu hắn hướng tào tháo cười nói mọi thứ đều có cái tới trước tới sau lao tào ngươi đều sắp xếp như vậy đội ta cũng không thể nghỉ chân chen ngang vẫn là ngươi trước hết mời đi hai người lẫn nhau khiêm nhượng cũng không chịu vào thành công tôn t o à n ở một bên thấy không hiểu thấu hai ngươi trên tay đến cùng có hay không chiếu thư không có mở cửa thời điểm các ngươi d é o lên không ngừng hiện tại cửa mở các ngươi ngược lại không nỡ đi vào rồi viên thiệu cùng tào tháo cùng kêu lên nói với hắn muốn không công tôn tướng quân trước hết mời công tôn toản cũng không khách khí với bọn họ vung tay lên lanh binh nhập thành mắt thấy công tôn toản nhập thành trong thành cũng không có chém giết động tĩnh viên tào hai người liếc nhau một cái vẫn là chưa thể yên tâm tào tháo khe vua sợi râu ngẩng đầu nhìn trời nói hôm nay thời tiết cũng thực không tồi trời cao mây nhạt phong thanh khí sảng chương an cảnh sắc quả nhiên không tầm thường không hổ là thiên tử chi đô chúng ta ký châu thành bên kia ba ngày hai đầu phá gió lớn cát trời đều là tối tăm mờ mịt viên thiệu phụ hòa nói thái văn cơ nhìn ra hai tâm tư người nàng cũng không thúc giục chỉ là ở bên cạnh mỉm cười buổi tiếp nghe hai người hàn huyên thời tiết qua hơn nửa canh giờ tào tháo cùng viên thiệu lính liên lạc phân biệt báo cáo triệu vân bộ đội đã đi ra gần mười dặm địa hai người cái này yên tâm dẫn đầu bộ đội vào thành không có bị chọn lựa bộ đội tắt ở ngoài thành trước đóng quân năm ngày sau năm ngày lại rút lui tào tháo cùng viên thiệu đi tới trên triều đình thấy thiên tử cùng tư đồ vương doãn văn võ ba quan trên mặt đều không có dị sắc triều đình hết t h ể như thường trong lòng tảng đá mới rơi xuống ba vị ái khanh đường xa mà đến chấm lòng rất an ủi buôn ba khổ cực ba vị có thể đi đầu trở về nghỉ ngơi ngày mai lại đến thêm triều lưu hiệp ôn hòa nói ba người lĩnh chỉ trở ra lao tạo xem ra triều đình đã khôi phục bình thường chúng ta những năm này cố gắng cũng coi là không có hưởng phí ngươi tiếp xuống có tính toán gì viên thiệu hỏi dự định làm lại chính là mua trước chàng tòa nhà lại nói trước kia phủ đệ đã hoa phế ta suy nghĩ lại tìm cái thích hợp trụ sở tào tháo cười nói ta cũng đang có ý này không bằng chúng ta cùng nhau đi xem phòng l ú c đi viên thiệu nói vậy còn chờ gì nói đi ta liền đi hai người đi ra cửa cung công tôn toàn thấy lơ ngơ hai người này hôm qua còn phái thủi hạ đại tướng còn đánh cái không ớt làm sao hôm nay tốt cùng anh ruột hai dường như bệnh tâm thần hắn khinh thường mỉm cười nói hướng chính mình dịch q u á n đi la tín hạ triều trở lại phủ thượng thấy bộ luyện sư ngay tại nhặn rau liền hỏi làm sao hôm nay liền điểm ấy đồ ăn đêm nay chỉ có hai ta cái ăn cơm điểm ấy đồ ăn đủ la tín s ữ n g sở tôn thượng hương đâu nàng đến văn cơ trong nhà đi ăn cơm nói là đêm nay muốn cùng văn cơ cầm đốt soi dạ đàm không trở lại ngủ bóng đèn chạy rồi nói như vậy đêm nay chính là ta cùng ngươi thế giới hai người rồi la tín nhãn tình sáng lên chương một trăm chín mươi hai la tín ngươi đôi mắt nhìn đâu vậy hắn ở một bên giữa tường nhìn bộ luyện sư nhạt rau đen nhánh tóc xanh tinh xảo lên đỉnh đầu co lại dùng màu đỏ thấm dây cột tóc cột hệ một cái cao đôi ngựa lông mi thật dài hạ nhu tỉnh dường như nước mắt hạnh hiện ra làn thu thủy màu vỏ quýt cao cổ ra vai sớn hai vai chỗ c ắ t dùng kìm tuyến thêu lên một đoá xinh đẹp cổ phát hoa lan trên tay mang theo màu đen ra chế bao cổ tay từ cổ tay một đường bao khỏa tới tay cánh tay trung tâm cùng bả vai ở giữa lộ ra một đoạn nhỏ bạch ngọc dường như da thịt đồng dạng vỏ quýt ngọn nguồn sấn màu đen viền vàng hoa văn áo lộ ra một mảnh n g ả voi bạch tích ngọc cơ lan to lớn hai tòa vân phong tại m i ệ n g màng tơ lụa hạ theo hô hấp phập p hồng bên eo dùng màu đỏ dây buộc dao nhau gấp xiết lộ ra mảnh mập một nắm thân eo thịt trắng dưới lưng váy đỏ ngăn sấn vẹn vẹn đến đùi ngọc thon dài tròn chắc trên đùi màu đỏ đai đeo tất chân đoạt hồn câu phách la tín ở bên thấy máu nuôi m u ố n lưu bộ luyện sư cảm thấy dị dạng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện hắn sắc sắc ánh mắt mười ngón nhọn ngọc thủ cầm lên cái thớt gỗ bên trên dao phay làm bộ một chặt h i ể u âm thanh quất lên la tín ngươi đôi mắt hướng nơi nào nhìn đâu la tín chính thấy cảnh đẹp ý vui thình lình bị bộ luyện sư giật mình bận điệu rời đôi mắt hắng giọng thở dài luyện sư ngươi gần nhất học cái xấu cũng bắt đầu dùng dao phe dọa người bộ luyện sư mặt mày bên trong mang chút ý cười là ánh mắt ngươi càng ngày càng không thành thật ngươi cũng chỉ sợ lục quang tiểu đao không sợ ta thái đao trong tay phải không nữ hải tử không muốn học người chém chém g i ế t g i ế t có thời gian chúng ta tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng tốt bao nhiêu l à tín cười nói chờ ta trước tiên đem làm cơm tốt đói bụng làm sao đ ả m nhân sinh lý tưởng bộ luyện sư cười đem chọn tốt đồ ăn phóng tới trong giỏ sách chuẩn bị cầm đi tám la tín tâm niệm vừa động không bằng đường tám chúng ta ra ngoài ăn đến trường ăn lâu như vậy còn không có cùng n g ư ờ i ra ngoài đi dạo qua đây khó được bóng đèn không tại chúng ta ra ngoài đi dạo phố hai người ra cửa đi tới trường ăn trên đường cái lúc này sắc trời đã tối nửa con công nguyệt treo chết ngọn liêu đầu đường phố đèn đuốc sáng trang người đến người đi nối liền không dứt bên đường tiểu phiến tiếng giao hàng liên tiếp la tín cùng bộ luyện sư sóng vai chậm rãi đi tới từ khi đồng trác vừa chết trong thành binh mã đạt được văn cơ ước thúc cùng trình đốn trường an phố xá cũng dần dần phồn vinh bộ luyện sư nhìn xem chung quanh cảnh đường phố nói trên đường người đi đường nụ cười cũng nhiều la tín cảm khai nói qua một cái thành trường an một cái thanh châu còn chưa đủ chúng ta phải từ từ để cả nước các nơi lớn nhỏ thành trấn đều như vậy phồn vinh yên ổn một cái hai ba tuổi tiểu hải tử trong tay giơ trúc phong xe tập t i ế n chạy tới đụng ngã tại bộ luyện sư trên chân bộ luyện sư ngồi s ổ n người xuống đỡ dậy tiểu hải trêu đùa một trận nhìn xem đứa bé cùng mẫu thân hắn bóng lưng rời đi bộ luyện sư thở dài ban đầu ở hồ lao quan ngươi chiến lữ bố trức nói những lời kia tại lạc dương tàn thành đối các tướng sĩ、si、nói những lời kia ta một mực nửa tin nửa ngờ hiện tại ta mới tin tưởng ngươi thật có thể làm được ta nói lời gì chính ta đều không nhớ rõ la tín gãi gãi đầu cười xấu hổ vì che giấu xấu hổ hắn hỏi bộ luyện sư chúng ta lúc nào cũng sinh cái khả ái như vậy tiểu t ử m é o vừa khen ngươi hai câu ngươi liền lại bắt đầu không đứng đắn bộ luyện sư l ư ờ n hắn một cái la tín cười hắc hắc đi đến góc đường bên cạnh trên đất trống có cái mặt ngăn quầy hàng bên trên bảy biện bốn năm tấm bàn nhỏ bày ra chiêu bài chỗ viết tần chấn lương nhớ hủ tiếu gia chúng ta ngay tại nhà này nếm thử tơi ư a la tín nói hai người chọn ở giữa nhất một tấm bàn nhỏ ngồi xuống điểm hai bát hủ tiếu gia hai bát có ánh sáng long lanh ra mặt che kín nửa bên cắt tia dưa xanh cùng mảnh rau giá r ộ i lên tơ ư n g ớt trong chốc lát đã bưng lên la tín ăn một miếng không khỏi khen Da mặt thoải mái, trượt mỏng mềm, rau giá dưa rau xanh tia lạnh giòn, chua cay mặt mái mỏng mềm, miệng, thoải trượt thực tế lạnh ngon ngon. giá giòn, ăn là bộ luyện sư nếm, cũng g là ậ tinh đầu đem thuần tán thưởng.、La、tín thục một tô thoả ăn bụng, vẫn chưa mãn, chưa La l ra mì vào ạ gọi i hai ề u b á tế Luyện làm La làm luyện qua. này ngươi không? tín tinh sư, sẽ sư trước chưa mặt t ra kia hỏi, Bộ thưởng thức t h a m dò nói bất quá cái này ra mặt hẳn là dùng đá mài thêm nước đem mét mài thành phân tương than bạc nhập lồng trưng ơ chế m à thành da mặt dễ dàng làm khó khăn là gia vị xăng cái này đổ gia vị bên trong mét giấm cùng nước ép ớt nước ép ớt bên trong thêm bát rác hoa tiêu cây quế mặt này ra hương vị tất cả gia vị bên trong không biết nước ép ớt phối trộn sẽ rất khó nấu được ra đồng dạng mùi thơm nước ép ớt mặt ngăn lão bản lão lương đầu lúc này mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đi lên nghe được bộ luyện sư nói như vậy liền khen vị cô nương này nghe xong chính là sẽ ăn hàng người không dối gạt hai vị cái này dầu cay là nhà ta tổ tiên bí truyền phối phương cùng nhà khác rất là khác biệt hai vị nếu là thích còn mời thường đến đến lính dự lúc nói chuyện bốn tên cao lớn vạm vỡ đại hán vạm vỡ đi tới mặt ngắn trước một người chiếm một cái bàn cầm đầu là cái dâu quai nón đàn ông hắn vô bàn một cái quắp lao lương đầu cho ca môn mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đến lao lương đầu vừa n h ì n thấy n h ó m người n à y sắc mặt lập tức biến miễn c ư ơ n g cười chào hỏi dâu đại ca các người đến lính rồi mặt lập tức tới ngay một cái khác đại hán trợt vỗ một chút cái bàn quắp nhanh lên đừng chậm trễ ca môn một hồi bên trên di hồng lâu tìm cô nương la tín mang một ổ bánh ra chính hướng miệng bên trong đưa thình lình bị hắn giật nảy mình da mặt cũng rơi xuống đất hắn thầm nghĩ đại gia ngươi mù đập cọng lông a ngươi cho là ngươi đồng chắc ca bộ luyện sư mỉm cười nhìn hắn một cái dâu đại ca cười trêu nói vương láo tam ngươi gấp cái gì ngươi lần nào không phải hai ba lần liền xong việc rồi vương láo tam nói ta tốt xấu cũng mạnh hơn lão lục lão lục quả thực là tiến gian phòng đi dạo một vòng liền đi ra đám người cười vang l ã o lương đầu đem ra mặt bưng lên bốn đại hán ả o h ào đem ra mặt ăn sạch sẽ l ã o lương đầu mau đưa tiền dâu đại ca chùi miệng nói l ã o lương đầu x ư n g sở ta ta đưa tiền nói nhảm không phải ngươi đưa tiền chẳng lẽ vẫn là ta đưa tiền hay sao dâu đại ca cả giận nói la tín cùng bộ luyện sư ở bên cạnh ngay xong cái này dâu đại ca là muốn kiếm chuyện chương một trăm chín mươi ba địa đầu xà lão lương diện mạo bên trên c ư ờ i theo thấp giọng nói dâu đại ca tháng này phần tử tiền ta trước mấy ngày không phải liền đã giao cho ngươi sao hắn hiển nhiên đối mấy người này có chút kiếm kỵ lúc nói chuyện ăn nói khép nép không đợi dâu đại ca nói chuyện vương lão tam liền cướp lời không sai phần tử tiền là giao nhưng là mời chúng ta ăn mỉ ra tiền còn không có cho lão lương đầu sững sờ một hồi tỉnh ngộ lại vội nói đúng đúng mặt này ra là ta mời các vị đại ca ăn mấy ca không cần tiền hôm nay coi như ta mời khách lão lục miệng bên trong ngậm tham c h ú c định ngặt nói nếu là ngươi mời khách vậy thì nhanh lên bỏ tiền nhà lục ca ngươi cũng đừng nói đùa ta lão lương diện mạo bên trên chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu ăn mặt tìm lão bản đòi tiền đây coi là cái gì đạo lý dâu đại ca rốt cục nói chuyện lao lương đầu ai đùa giỡn với ngươi ta mấy cái này huynh đệ người khác tám nhắc đại kiệu đến mời cũng không mời được hôm nay bọn hắn nể mặt ngươi đến ngươi nơi này ăn mỉ ngươi có thể không biểu hiện một chút cái này cái này dâu đại ca ta lão bà chút thời gian trước bệnh ta một người ở chỗ này ngăn bận trước bận sau chính là vì kiếm chút tiền thuốc thay nàng tìm đại phu cái này tiền ngươi có thể hay không tha thứ mấy ngày nghĩ đến là cái này dâu ria bình thường mười phần hung ác bá đạo hắn hướng lao lương đầu lừa đảo o l lương đầu vậy mà không dám nói không cho chỉ cầu có thể thư thả mấy ngày lão lục đứng lên một cước liền đem cái b ả n đá bay đến đường lớn bên trên lớn tiếng mắng l ã o lương đầu ca môn đến ngươi cái này ăn m ì là để mắt ngươi ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần vương lão tam cầm chén hướng trên mặt đất nện cái vỡ nát kêu lên tranh thủ thời gian bỏ tiền đừng chậm trễ đại gia đi dạo lầu sẽ không lại cho tiền lao tử đem ngươi mặt này ngăn toàn nện người trên đường phố xem xét các b á nháo sự đều nhao nhao lẫn mất đứng xa xa nhìn không dám đến gần nửa bước lão lương đầu quỳ xuống đến ôm d â u d ị a chân mang theo tiếng khóc nước nở cầu đạo dâu đại ca không phải ta không chịu cho ta lão bà thực tế là bệnh đến rất nặng cần tiền gấp bút thuốc nhất thời không có cách nào hiếu kính các vị đại ca còn mời các đại ca khoan thứ ta cho mấy vị dập đầu nói trên mặt đất đông đông đông cho d â u d ị a dập đầu người đi luôn đi dâu d ị a một cước đá vào lão lương đầu ngực lão lương đụng vào diện than bên trên chén d ị a d ầ m d ầ m đến rơi xuống nát một chỗ bộ luyện sư thấy nhóm người này coi trời bằng v ù n g gương mặt xinh đẹp phát lệnh liền muốn nổi lên la tín đem nàng để lại loại chuyện này làm cho nam nhân đến xử lý ta nói mấy người các ngươi còn rất ngang nha dưới chân thiên tử ước hiếp lương thiện bên đường cướp bóc thật sự cho rằng trong thành trường an không có vương pháp sao la tín lạnh lùng nói la tín hôm nay đi ra dạo phố lúc không có mặc chiến khải chỉ mặc vào một thân y phục hàng ngày mấy cái ác ôn nhìn hắn nhã nhặn một bộ tuấn giật công tử cách gắn mặc miệt như n g nói tiểu tử nơi này không có chuyện của ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ đánh lão lương đầu đứng lên chạy đến la tín bên cạnh thấp giọng nói công tử nhóm người này không thể t r e o vào các ngươi hai vị vẫn là đi mau đi đừng gây phiền thoái cho mình la tín cất cao giọng nói thiên địa có chính khí quốc gia có chuẩn mực há có thể để ác đ ổ khi hành phách thị vương lão tam nên ngang đi đến la tín trước mặt một tay lấy l ã o lương đầu đẩy ra nghiên mắt chừng hắn ngươi có biết hay không lão tử chính là trường an vương pháp không biết la tín lạnh n h ạ t nói không biết lão tử hôm nay liền để ngươi biết biết vương lão tam giơ tay lên đang muốn vô bản đôi mắt thoáng nhìn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh bộ luyện sư tay này liền không có vỗ xuống mấy ca mau đến xem cái này cô nàng d á n g dấp quá tuấn vương lão tam chảy nước bọc nói dâu ria ba người vây tới cười hắc hắc nói tiểu nương tử d á n g dấp thật thủy linh không bằng các đại gia mang ngươi cùng đi khoái hoạt khoái hoạt đi la tín lạnh n h ạ t nói thừa dịp ta còn không có nổi giận các ngươi hiện tại đi còn kịp bốn g á i ác ôn mắt điếc tai h ngơ chỉ lo hí cười nói tiểu nương tử tên tiểu bạch kiểm này xem xét liền không còn dùng được vẫn là ca môn thân thể tráng kiện có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi nói bốn người cởi áo ngoài hướng bộ luyện sư biểu hiện ra khối lớn cơ bắp thế nào t i ể u nương tử có phải là tâm động rồi cái kia không biết tên đại hán cười ha ha nói la tín cảnh cáo nói khi hành phách thị phế một cái tay đùa dỡn phụ nữ phế một cái chân đừng trách là không nói trước hô hô hô tiểu tử này có phải là uống nhiều hay không rồi thật sự cho rằng chính hắn họ vương rồi vương lão tam chỉ vào la tín cái m ũ i cười nói nói cho ngươi lão tử mới họ vương xa xa người vây xem nhao nhao thở dài nói công tử này gây thai họa d â u rĩa cùng vương lão tam mấy người này là có thể tùy tiện trêu chọc sao bay quay bán hàng lao lý nói thoạt nhìn giống là một đôi nơi khác đến tiểu phu thê bọn họ nào biết được cái này mấy đầu địa đầu xà có nhiều độc nha một cái bác gái lắc đầu nói đáng thương cái cô nương kia dáng dấp xinh đẹp như vậy chỉ sợ muốn bị nhóm người này ai cô nàng này gương mặt này nha thật sự là d a quang thị trượt để bảy đại gia kiểm tra lao thất đưa tay liền nghĩ sợ bộ luyện sư mặt l a tín đứng lên nhanh như lôi điện nắm lấy tay của hắn vặn một cái lao thất gào lên thê thảm cơ hồ cả con đường cũng nghe được l a tín cái này vặn một cái dùng tới đấu hồn chi lực đem lao thất xương cổ tay đều bấm nát hắn c á i tay này từ đây là phế l a tín lại hướng lao thất trên đầu gối đá một ước lao thất ngã trên mặt đất đau đến thẳng lăn lộn hắn xương bánh trẹ đã bị la tín đá nát vương lao tam lão lục cùng d â u r ị a kinh hãi thối lui hai bước từ bên hông móc ra sáng loáng trùy thủ gàn giọng nói không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút cừng rán chương một trăm chín mươi bốn nói được thì làm được công tử này xem ra biết một chút võ nghệ chỉ là bên đường bác g á i muốn nói lại thôi bán hàng rong lão lý lắc đầu nói ai biết chút võ nghệ có làm được cái gì chuyện cũ kể thật tốt hai quyền khó địch bốn tay hảo hán không chịu nổi người nhiều hắn lại có thể đánh một người có thể đánh được ba cái sao bên cạnh một cái văn sĩ phụ họa thở dài người này tay không t ứ c sát sao địch được ba tên ác đồ trong tay chi hung khí ai ta nhìn cũng là giữ nhiều lanh ít vương lão tam cơ trùy thủ trong tay hung tận nói dám chọc lão tử ta nhìn ngươi là chán sống vị bên cạnh lão lục không nói hai lời nhanh chóng một đao đâm thẳng là tín ngực nếu như là người bình thường một đao kia đâm thực tất nhiên sẽ mệnh tàng tại chỗ la tín trong lòng thầm giận nhóm người này thực tế là bay ngang ương ngạnh không chỉ ước hiếp lương thiện mà lại xuất thủ ác độc động một tí muốn lấy tính mạng người ta hoàn toàn không có đem quốc gia pháp luật để vào mắt lão lục một đao đâm ra la tín đưa tay trên tay hắn dẫn c h u y ể n đầy phốc phốc một tiếng lão lục cầm trong tay đao vào ngực của mình lúc này mất mạng người vây xem tất cả đều hôi kêu lên sợ hãi lần này gây ra thai họa bên đường một cái lão đầu cả kinh nói bên cạnh đ e o lấy bao phục đàn ông hỏi vị công tử kia tay chu ác đồ không phải chuyện tốt sao làm sao mọi người như thế hoảng sợ xem xét ngươi chính là người bên ngoài mấy cái này ác bá tại phố trường ăn ngang đi đã lâu không chỉ là bởi vì bọn hắn đủ hung tàn bọn hắn phía sau có người vương láo tam cùng d â u ria hét lớn lao lục lão lục n g ư ợ c đâm vào chính hắn đao không núp đ í c h vương lão tam trên mặt giữ tợn co có cáp ác thanh đạo tiểu tử dám chọc chúng ta ngươi lần này chết c h ắ c la tín lơ đ ế n h ư ớ n g trên đất lão lục một miễu môi ta có chết hay không còn chưa định hắn ngược lại là đã chết ngươi nếu là dám ra tay với ta ngươi hạ chàng cũng giống vậy vương lão tam thanh trùy thủ từ tay phải ném đến tay trái sau đó lại từ tay trái ném đến tay phải dưới chân tả hữu di động ác lang giống nhau nhìn chằm chằm la tín ta một đ a o kia muốn đâm chân trái của ngươi ta liền sợ ngươi không dám đâm la tín lạnh lùng nói nổi giận gầm lên một tiếng vương lão tam vung đao đâm về la tín yết hầu la tín tay h ư ớ n g xuống hết thảy vương lão tam chỉ cảm thấy chân trái đau đớn một hồi túi đầu xem xét đau của mình không biết tính sao đã đâm vào chân trái của mình lên la tín cười nói nói xong muốn đâm chân trái quả nhiên ngươi làm được nói được thì làm được tại hạ bội phục vương lão tam gào lên một tiếng rút ra trùy thủ lần nữa hướng la tín yết hầu đâm tới thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ngu xuẩn la tín lắc đầu đem vương lão tam như là vừa rồi lão lục bình thường trên tay hắn dẫn dắt đ ẩ y vương lão tam t r ủ y thủ liền cắm đến chính hắn trong cổ họng vương lão tam trợn tròn hai mắt một mặt không dám tin t h ầ n sắc hử đều không có hử liền đổ xuống tội ác trong chất chết chưa hết tội la tín cười lạnh nhìn về phía còn lại dâu đại ca dâu rịa ngươi muốn học hai người này giống nhau tự tìm đường chết sao ngươi ngươi d á m ở phố trường an đụng đến ta người ngươi là sắp chết đến nơi có ngươi nếu có gan thì đừng chạy lao tử tìm người tới thu thập ngươi dâu d i a uy hiếm nói la tín ngồi trở lại đến bộ luyện sư bên người đối dâu d i a nói ta cũng không có nhiều như vậy nhàn công phu chơi với ngươi ở chỗ này chờ ngươi một canh giờ một canh giờ ngươi nếu là không đến ta liền đi dâu d i a mới đầu còn có chút lo lắng la tín có phải hay không có cái gì hậu trường hiện tại nghe hắn nói cái gì không có thời gian chỉ có thể chờ đợi một canh giờ tiểu tử này rõ ràng là sợ hắn dũng khí lập tức đủ nhanh như chấp chạy tới viện binh mắt thấy dâu ria chạy xa d i ệ n than lão bản lão lương đầu tới cùng la tín nói lời cảm tạ nói đa tạ công tử tương trợ chỉ là các ngươi mau chạy đi dâu đại ca là vùng này địa đầu x a còn có rất cứng hậu trường các ngươi không thể chê vào bộ luyện sư móc ra mười lượng bạc đưa cho lão lương đầu nói lão bản vừa rồi đánh nhau làm hỏng ngươi sạp hàng đây coi như là chúng ta đối ngươi bồi thường mười lượng bạc được lão lương đầu bán hai năm mặt mới có thể kiếm được đến nhiều như vậy lão lương đầu bận bịu từ chối nói cô đ ư ơ n g ta cái này diện than có thể đáng giá mấy đồng tiền dùng không được nhiều như vậy nàng cho ngươi ngươi liền thu cất đi la tín đem bạc nhét vào lão lương đầu trong tay lào bà ngươi không phải còn phải xem đại phu bốc thuốc sao nhanh về nhà đi chuyện nơi đây hai chúng ta xử lý là được lão lương đầu cầm bạc có chút do dự la tín phất phất tay đem hắn đuổi đi u i vị công tử kia ngươi cũng đi nhanh lên đi đừng tại đây nhi ngồi đám người vây xem bên trong có người hảo tâm nhắc nhở đúng à ngươi đây là trêu ra đại họa mau chóng rời đi trường ăn đi về sau cũng đừng lại đến bán hàng rong lão lý kêu lên một cái bác gái cũng khuyên nhủ công tử ngươi muốn bênh vực kẻ yếu cái kia cũng muốn suy tính một chút vợ ngươi nhà tốt bao nhiêu một cô nương nếu như bị ngươi liên lụy nhưng phải nhiều thảm la tín hướng đ á m người c h ắ p tay cất cao giọng nói chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ là quốc gia có quốc gia pháp luật há có thể dung nhận ác đồ ngang đi trong thôn ức hiếp lương thiện h u n g chi nơi này là dưới chân thiên tử kinh sư trọng địa nếu là nơi này đều không có vương pháp ta t r i ề u hán nơi nào còn có có thể để dân chúng ăn cư lạc nghiệp địa phương ta tin tưởng trên đời vẫn là có công đạo tất cả mọi người lắc đầu thở dài người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy không biết thế đạo hung hiểm lúc này người bên ngoài kêu lên d â u ria dẫn người trở về đám người tách ra một con đường một đám nha dịch tay cầm trừng mâu đi lên đem cho la tín cùng bộ luyện sư bao bọc vây quanh người là các người giết c h ư n g một r ă m chín gây ra đại họa không sai cái này hai tên ác đ ổ là ta giết la tín ngồi bất động nâng c h u n g trà lên rằng giặc uống một mụn trà nha môn người tới muốn chạy đều chạy không thoát một lao giả lắc đầu tiết hận nói bên cạnh bác gái cũng thở dài đ người tiếc cái kia n h hoa như ngọc đại cô nương. Nam Anh xinh thật Nam ngọc nương. Tuấn, nữ cô đại đẹp, t sự là r sinh đôi một bên trong, cạnh h khó mà thu thập. hắn chút không không thả h ỉ sợ sớm sao. nói, nói, mà một Một muốn đàn ta dâu Ai, vừa vừa ria rồi bọn hắn đi sớm một chút rơi liền cái rồi liền bọn ông nên c y mất, đem dâu ria g rắc rơi, ẳ n không có hiện tại việc này、rồi. Người bên cạnh g phải tại việc rồi. có lập tức che hắn miệng dâu ria là ở chỗ này đâu đừng lắm miệng gây thai họa nha dịch nghiêm nghị quát thiên hạ dưới chân dám bên đường giết người các ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm mấy người này khi hành p h á c h thị bên đường cướp bóc còn muốn trắng trận cướp đoạt dân nữ đáng chết la tín chỉ vào dâu đại ca nói không tin các ngươi hỏi một chút hắn có phải như vậy hay không dâu đại ca mang đến chỗ dựa dương dương đắc y đi ra lớn tiếng nói không sai lao tử vừa rồi chính là muốn đoạt lão lương đầu tiền hắn dám không cho lao tử liền đánh đến hắn cho hắn lại một c h ỉ bộ luyện sư cái này tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp lao tử cũng phải đoạt lại đi phụng dưỡng lao tử dâu đại ca trừng mắt la tín hung tận nói đến nỗi ngươi nhà ta hai cái huynh đệ vừa rồi giết ngươi không chết bị ngươi giết ngươi hiện tại liền đợi đến ngồi tù mất đầu đi giang d á c nói hắn nắm tay hướng trên cổ so sánh làm cái mất đầu động tác cười ha h a phách lôi đến cực điểm la tín đối nha dịch nói hắn chính miệng thừa nhận các ngươi cũng nghe được đi bọn nha dịch giả v ợ như cái gì cũng không biết dâu đại ca cười ha ha một tiếng nghe được thì thế nào cái này trong thành trường an lao tử chính là thiên lao tử định đoạt ngươi hậu trường ở đâu không tới sao la tín nhìn chung quanh không thấy được chủ sự người dâu đại ca đắc ý nói còn không cam tâm đúng không một hồi để ngươi chết được tâm phục khẩu phục lúc này đám người đằng sau lại có người quát tránh ra tránh ra đám người bận b i ể u nhường ra một con đường một tên người mặc chiều phục quan viên đi tới dâu đại ca mặt mày hớn hở n g ê n đón tiếp lấy miệng bên trong kêu lên tỷ phu ngươi làm sao mời đến to như hạt đậu chút chuyện còn muốn ta đến một chuyến chính ngươi giải quyết chẳng phải được rồi hướng quan nói tiểu tử kia còn k h ô n g phục đây không phải mượn uy phong của ngươi giết giết hắn nhuệ khí a d â u rịa cười nói hướng quan không kiên nhẫn nói có cái gì k h ô n g phục giết người thì đền mạng trực tiếp bắt về chặt hắn đi tới nhìn thấy la tín sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh quay đầu rời đi hôm nay đầu làm sao như thế c h ó n g ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì dâu đại ca kéo lại hắn thì phu chớ đi nha tốt xấu đem chuyện này chấm dứt lại đi hướng quan một tay bộ mặt một bên dặn dò bọn nha dịch nói nơi này không có việc gì các ngươi thu sạch đội về nhà ai nhà ta tốt tỷ phu dâu đại ca kéo lấy hướng quan không để hắn đi nói ngươi hôm nay không đem tiểu tử này xử lý về sau ta còn thế nào tại vùng này hốn người đến đều đến mau đem hắn bắt về chặt đầu hướng quan kiếm mấy lần kiếm không ra dâu đại ca tay gấp đứng dậy đùng phiến dâu đại ca một cái b à n thai mạnh dâu đại ca nửa bên mặt lập tức xưng lao cao một cái hồng hồng thủ trưởng ấn ở trên mặt tỷ phu làm gì đánh ta dâu đại ca sờ lấy mặt không hiểu ra sao vậy xem dân chúng cũng cảm thấy buồn bực hai người bọn hắn không phải thân thích sao làm sao làm tỷ phu không giúp cậu em vợ ngược lại giúp người ngoài ta nhìn cũng kỳ quái cái này đại hậu trường làm sao ngược lại treo lên d â u ria đến rồi hướng quan tức hồn hiền mắng liền ngươi suốt ngày ở bên ngoài cho ta gây chuyện mau về nhà d â u ria không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn la tín gặp hắn một mặt cười hì hì bộ dáng trong lòng tức giận mệnh lệnh nha dịch nói các ngươi đi đem tiểu tử kia áp t ả i đại lao bọn nha dịch tình thế khó xử nhìn về phía hướng quan hướng quan nhấc chân đi đừng để ý tới hắn toàn bộ về nhà d â u đại ca lại giữ chặt hắn tỷ phu ngươi hôm nay là thế nào rồi sự tình gì gấp gáp như vậy la tín cũng cười nói đến đều đến vậy liền đem chuyện sòng xuôi lại đi thôi tiểu tử ngươi chẳng qua là cái tử hình phạm nhân nơi này có ngươi nói chuyện phần sau dâu đại ca trách mắng tên kia hướng quan lại đang dâu đại ca trên nót đánh một bàn tay ngầm miệng hắn bụng mặt vội vàng hướng la tín khẽ không người hàm hồ nói hai người kia nhất thời nghĩ quẩn cầm đao tự sát án này đã kết mọi người tất cả giải tán đi Còn、chúng ò n c vây xem gặp hắn vậy mà không có thiên vị cậu em vợ đều cảm thấy ngoài ý m u ố n cái này quan hôm nay là làm sao rồi trước đó h ắ n tử kia bật cười nói hắn hôm nay đột nhiên lương tâm phát hiện người bên cạnh tranh thủ thời gian lại che hắn miệng ngươi hôm nay vì cái gì lắm mồm như vậy dâu đại ca bình thường cậy vào tỷ phu làm mưa làm gió quen mắt thấy tỷ phu như thế khác thường không hiểu chút nào sờ lấy tỷ phu cái chắn hỏi tỷ phu ngươi có phải hay không phát xuất rồi đốt cái đầu của ngươi đi nhanh lên người tỷ a quay ra? tay tay nha y này chuyện gì xảy này luyện, muốn tuần huấn màu người Nơi người thành binh mã đi tới. Những này xem xét chính là binh lính nghiêm trình cùng hiện trường tay cầm trường màu phổ thông dịch trên khí thế hoàn toàn không giống. gì giáp giải, đi. đội lợi đi tới. Một cầm mã xem cầm là khoác kích dịch phổ khí thế xét t phu ngươi thật được a dâu ria hướng về phía tỷ phu giơ ngón tay cái lên ngươi đã sớm ngờ tới tiểu tử này võ nghệ không tệ cho nên mới một bên giả ngu kéo dài thời gian một bên triệu tập tuần thành binh mã tới bắt người đúng hay không làm tốt lắm chương một trăm chín mươi sáu không cần cho ta mặt mũi hướng quan khóc không ra nước mắt lao tử thật sự là gặp vận đen tám đời bày ra như thế cái hai xứng sở cậu em vợ vây xem lão bách tính nhìn thấy lại tới một đám võ lực càng cường đại binh sĩ đều thay la tín lo lắng hán tử kia nói nếu như chỉ có vừa rồi những cái kia nha dịch người huynh đệ này còn có thể dựa vào võ nghệ sông mở một con đường đào tẩu hiện tại tuần thành binh mã đều đến muốn đánh cũng bất quá muốn chạy trốn cũng trốn không được ven đường bác gái nói đáng tiếc cái cô nương kia con trai của ta nếu có thể cưới được xinh đẹp như vậy lao bà liền tốt rồi bên vực kẻ yếu mặc dù là chuyện tốt nhưng cũng phải lượng sức mà đi người trẻ tuổi này quá xung động một cái lao giả lắc đầu nói dâu đại ca cũng không chút nào cảm thấy khác thường tay chỉ la tín đối tuần thành binh nói chính là tên tiểu tử thú i này giết ta hai cái huynh đệ đem con hàng này cho ta bắt lấy đến hắn nếu là dám không thành thật các ngươi liền lấy đại kích đâm hắn cái mông không cần cho ta mặt m ũ i tuần thanh binh xem xét trên mặt đất hai cái người chết một người tay cầm trùy thủ cắm ở ngực một người tay cầm trùy thủ cắm ở trong cổ còn có một cái cuộn thành một đoàn nằm trên mặt đất không biết sống hay chết tuần thanh binh kinh hãi hỏi vội cái này đây là có chuyện gì la tín chỉ chỉ dâu đại ca nói ngươi hỏi hắn để hắn đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa dâu đại ca ha ha cười đắc ý ta nói ngươi tiểu tử thúi này thật đúng là không biết sống chết ta chính là nói lên một trăm lần một vạn lần ngươi lại có thể làm gì được ta tỷ phu hắn bộ mặt từ phía sau kéo kéo góc áo của hắn ra hiệu hắn đừng nói hắn c h ở tay đem tỷ phu tay đánh rơi ngạo nghệ đối chung quanh vây xem dân chúng vô ngực lớn tiếng nói lao tử chính là dâu đại ca phố trường an vùng này chính là lao tử địa bàn hắn đem hướng quan đời ra vỗ b ờ vai của hắn ai không biết đây là tỷ phu của ta mọi người xem hắn cái này thân quan phục ai dám đắc tội ta đó chính là cùng ta tỷ phu không qua được dâu đại ca ngang ngược càn d ỡ kêu lên cùng ta tỷ phu không qua được đó chính là cùng triều đình không qua được đó chính là một chữ chết gian g g i á c dâu ria khoa tay lấy mất đầu động tác người vây xem đều trầm mặc nhìn xem ai cũng không dám nói chuyện la tín cười nói ngươi đừng chỉ khoác lác ngược lại là đem vừa rồi phát sinh sự t ì n h lặp lại lần nữa nha dâu ria cười gần nói vừa rồi ta cùng ta ba cái huynh đệ muốn tìm mặt này bảy lão bản đòi tiền lao bản không cho hai tay của hắn hướng trên trời nhất cử không cho lão tử liền đoạt liền đánh người kết quả tên tiểu tử thúi này đi ra vướng bận lao tử huynh đệ gặp hắn lao bà dung mạo xinh đẹp nghĩ đến đem lão bà hắn mang ra đi chơi một chút kết quả liền bị hắn giết dâu ria chỉ vào l a tín cái mũi hung tận nói nhưng là hắn căn bản không biết lao tử là người nào cũng không biết lao tử tỷ phu là người nào đáng đời hắn chết la tín lạnh nhạt uống một n g ụ c trà hỏi phạm phải loại này tội ác nên xử trí như thế nào đâu nói nhảm dâu đại ca kêu lên đương nhiên là dùng đại gông xiềng đứng dậy quan đến trong lao chờ sau thu h ỏ i chạm hắn âm trầm cười nói ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp lao tử đã sớm nói rồi để ngươi chớ chọc lao tử các ngươi cũng nghe được rồi la tín nói chiếu hắn nói xử lý đi lấy đại gông đến tuần thánh binh mang tới đại gông giáp đem dâu đại ca khóa lại ai dâu đại ca mắng các ngươi đây đều là ánh mắt gì để các ngươi đem tên tiểu tử thối này khóa các ngươi khóa ta làm gì đôi mắt mù rồi bên cạnh lao bách tính cũng là nghị luận â m ý, tuần thành binh làm sao ngược lại đem d â u d ị a khóa rồi bọn họ không phải cùng một bọn tuần thành binh hướng la tín không mình hành lễ nói la tín tướng quân người này nên xử trí như thế nào những n à y tuần thành binh đều là đi theo la tín bình thanh châu sáu nghìn trong tinh nhuệ đ ề u đi ra giữ nghìn trị an đã sớm nhận ra la tín la tín t ư ớ n g quân lão bách tính một mảnh xôn xao thì gia vị này chính là rết đồng chắc thanh quân chắc l à tín tướng quân không nghĩ tới hắn vậy mà còn trẻ như vậy vẫn luôn nghe nói l à tín tướng quân đại danh hôm nay ta mới lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân đâu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao quốc gia lương đống mấy cái cô nương trẻ tuổi che lấy hai gò má m ặ t hồng hồng nói hoa l à là tín tướng quân d á n g rất tốt anh tuấn bản sự lại lớn nếu như ta cũng có thể gả cho l à tướng quân liền tốt rồi bên cạnh bác gái khinh thường nói mấy người các ngươi cũng không quay về chiếu chiếu tấm gương các ngươi cùng vị cô nương kia so sánh thật sự là người ta ở trên trời các ngươi dưới đất d ư ơ n g a các cô nương không phục phản kích nói ngươi mới vừa rồi còn muốn để con trai của ngươi cưới cái cùng vị cô nương kia giống nhau lao bà đâu làm sao không trước hết để cho con trai của ngươi chiếu chiếu tấm gương hắn cùng la tướng quân có thể so sánh sao còn muốn cưới được xinh đẹp như vậy lao bà bác gái bị nẹn được nói không ra lời dâu đại ca dọa đến thẳng phát dun la la tín tướng quân la tín đối tuần thành binh nói liền theo hắn vừa rồi nói xử lý đại công s i ề n g đứng dậy quan đến trong lao sao thu hỏi chạm nếu là hắn dám không thành thật các ngươi liền lấy đại kích đâm hắn cái mông không cần cho ta mặt mũi hắn nói bổ sung những này tất cả đều là vừa rồi dâu đại ca muốn đối phó hắn biện pháp tuần thành binh đem dâu đại ca ấn xuống đi bọn họ đem dâu ria tỷ phu kéo đến la tín trước mặt hỏi la tín tướng quân người này muốn xử trí như thế nào tên kia hướng quân đã sớm dọa đến mềm thành bùn não há miệng run r ậ y nói dưới hạ quan hầu hầu vấn cầu la la tướng quân mở khai ân hầu vấn la tín cảm thấy cái tên này có chút q u e n h thai nghĩ nửa ngày mới nhớ tới thì ra ngươi chính là hầu vấn chương một trăm chín mươi bảy nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính căn cứ trên sách ghi chép hưng bình nguyên niên thời điểm trường an xung quanh đại hạ cốc giá lên nhanh lúc ấy năm gần mười ba tuổi lưu hiệp để hầu ngự sử hầu vấn lấy ra trường an kho lúa bên trong mét đậu nấu cháo cứu tế nạn dân nhưng vẫn chết đói rất nhiều người lưu hiệp hoài nghi hầu vấn mượn cơ hội xâm chiếm lương thực nộp thuế không có như thực dụng toàn bộ lương thực đi cứu tế nạn dân thế là phái người lấy mét đậu c ấ p năm thăng ở trước mặt luộc thành cháo chứng thực có thể nấu ra hai đại n ồ i bị hầu vấn tham rơi một nửa thế là phạt đòn hầu vấn năm mươi đình trượng về sau trường an dân đói rốt cục đạt được thực tế cứu tế thì ra ngươi chính là cái kia hầu vấn la tín cười lạnh nói vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính đem hắn giải vào đại lao tuần thanh binh đem hầu vấn cúng ân xuống đi còn chúng vây xem nhiệt liệt vỗ tay gieo họ bọn họ đã sớm căm hận d â u d ị a cái này một nhóm người làm sàng làm bậy tiếc rằng có hầu vấn cho hắn chỗ dựa dân chúng một mực giận mà không dám nói gì hiện tại la tín đem hầu vấn một m ẹ h ố t g ọ n thật sự là hả lòng hả dạ la tín để tuần thanh binh xử lý chuyện về sau nghi dân chúng cũng đường ai nấy đi hắn cùng bộ luyện sư chậm rãi hồi phủ thật có l ỗ i a luyện sư hảo hảo đi ra ăn một bữa cơm không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy la tín cảm giác rất có l ỗ i với bộ luyện sư khó được một lần hẹn hò bị mấy cái ác ôn làm hỏng cơm lúc nào đều có thể ăn nhưng là những ngày ác nhân một ngày chưa trừ diệt lao bách tính liền thụ nhiều một ngày khổ đêm nay bữa cơm này rất giá trị bộ luyện sư rất chân thành nói nàng hỏi la tín ngươi vừa rồi đã ăn no chưa chưa ăn no lời nói hồi phủ ta lại cho ngươi làm được rồi ta có thể không nỡ mệt mỏi ngươi l à tín cười nói nấu cái cơm có thể có nhiều mệt mỏi ngược lại là ngươi bây giờ thân là quốc gia trọng thần đói bụng liền không có tinh thần vì nước làm việc ta cũng không muốn làm lầm quốc tội nhân mọi người đều nói hồng nhan họa thủy ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy lầm quốc không phải là ngươi bản chức việc làm a làm sao ngươi nghĩ đổi nghề rồi l à tín t r e o k ẹ o nói bộ luyện sư gương mặt xinh đẹp v n g đỏ xì、si、hắn một ngụn lại nói hiệu nói v ư a n g à y thứ hai tại trên triều đình la tín đem chuyện ngày hôm qua hướng lưu hiệp báo cáo thỉnh cầu tăng cường thành trường an trị an nghiêm trị trộm cắp l ử a gạt đoạt trở tội ác lưu hiệp đồng ý chỉ là chuyện này để ai đi xử lý đâu hắn hỏi t h ầ n có một cái nhân tuyển có thể đảm nhiệm việc này la tín bẩm không biết la tướng quân chỗ tiến người nào ta tiến cử tào tháo tướng quân làm việc này hắn năm đó ở lạc dương phụ trách trị an thiết ngũ xác đồng kỷ luật nghiêm minh chúng áp tất cả đều thu mình lại từ hắn đến xử lý nhất định không có vấn đề chuẩn tấu lưu hiệp quyết định chuyện cũng là gọn gàng mà linh hoạt thân còn có một chuyện muốn tấu la tín nhớ tới hầu vấn chuyện chuyện này nhất định phải nhanh xử lý la tướng quân mời nói ta đoán trước tương lai mấy năm trường an phụ cận hội ngộ đại hạ hy vọng triều đình nhanh chóng chuẩn bị khởi công xây dựng thủy lợi chứa nước đồng thời dự trữ lương thực lấy ứng phó tình hình tai nạn còn ứng giảm bất thuế má xác lệnh dân chúng mỗi hộ trong nhà đều phải dự trữ nửa năm lương thực để phòng thiên thai bậy hạ lao thần phản đối tư đồ vương doãn đứng ra nói la tín liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ lao vương ngươi đi ra phản đối cái gì kình ngươi cho là ngươi là luật sư biện hộ a vương tư đồ có gì cao kiến vương doãn ôm quyền chậm rãi mà nói la tướng quân cũng không phải thầy bói làm sao lại biết được tương lai mấy năm sẽ có đại h ạ n đâu húng chi tử không ngây quái lực l o ạ n thần quản lý quốc gia Quyết thuyết, sau thể tin tà thể trọng tín. tại thiên thai, không không khủng phục Hiện chỉ phát chúng hoảng, nhớ loạn xã hội càng liền nói năm dưng dẫn dân loạn ổn định. ai coi coi lý mê mấy sẽ sẽ tự xã vương tư đồ nói có lý lưu hiệp suy nghĩ đạo hắn hỏi la tín la tướng quân không biết ngươi nói tương lai có đại hạn là căn cứ cái gì cho ra kết luận đâu b ă n g tâm mà nói vương doãn nói những lời kia la tín hoàn toàn đồng ý nếu là một cái quan viên của quốc gia đều nao tàn đến tin tưởng mê tín vậy những người này làm sao có thể quản lý thật tốt thiên hạ đâu nhưng là la tín đã không thể nói cái này nạn hạn hắn là chính mình từ xuyên qua trước đó trên sách xem ra cũng không thể nói là dự báo thời tiết bên trong xem ra thực tế là cảm giác khó xử lập trường của hắn rõ ràng là cùng vương doãn cùng một bên lúc này lại bởi vì bí mật không thể nói biến thành đối lập hai bên vậy hạ chúng thần cũng cho rằng vương tư đồ nói có lý tào tháo viên thiệu bọn người tâu nói ta cũng đồng ý vương tư đồ nói tới la tín nói chỉ là chỉ từ phòng thai góc độ đến xem ta cảm thấy triều đình cũng hẳn là có chuẩn bị không thể chờ đến nạn đói đến mới nước đến chân mới nhảy phải biết nhiều khi đều là bởi vì nạn đói gây nên lưu dân tạo phản cuối cùng mới tạo các triều đại diệt vong bách quan nghe vậy đều là biến sắc la tín như vậy tương đương nói không phòng thai triều hán liền có thể muốn vong quốc thực tế là sở hoàng đế rủi ro lưu hiệp lại lơ đ n g gật đầu nói la tướng quân tâm hệ thiên hạ thành ý đáng khen khởi công xây dựng thủy lợi chuẩn bị lương phòng thai cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt vương tư đ ổ lo lắng gây nên dân chúng khủng hoảng vấn đề chúng ta không nói thẳng sẽ có thiên thai chỉ yêu cầu dân chúng thường ngày chữ a lương liền có thể cả hai cũng không mâu thuẫn bách quan cùng nói b ệ hạ thánh minh la tín sau đó lại đề nghị muốn lập pháp nghiêm cấm thai lúc tiểu thương lê nào thảo giá hàng giá lương thực người vi phạm nghiêm trị lưu hiệp cũng nhất nhất chuẩn tấu m ệ t m ỏ i một ngày la tín trở lại trong phủ không có điện thoại không có máy tính không có internet tôn thượng hương tại thái văn cơ nhà không có trở về bộ luyện sư tại phòng bếp nấu cơm hắn chính nhàm chán được ngủ ở trong viện trên ghế nằm lần người đột nhiên nghe được tào tháo gọi hắn tiểu la tiểu la hắn mừng rỡ xem như có người đến giải b u ồ n bận bịu chạy tới mở ra đại môn ngoài cửa không có một a i ồ người đâu la tín buồn bực nói lúc này tào tháo âm thanh lại vang lên tiểu la bên này chương một trăm chín mươi tám sắt vách lao tảo làm sao la tín nhìn kỹ một chút tả hữu đúng là không người nào chẳng lẽ t ả o tháo học biết ẩ n thân thuật rồi không phải bên ngoài là bên trong bên này t ả o tháo kêu lên la tín đi đến xem xét sân khía cạnh trên tường rào t ả o tháo lộ ra cái đầu chính cười híp mắt nhìn qua la tín đóng lại đại môn đi đến tường vây bên cạnh cười hỏi l ã o tảo ngươi đến tìm người chạy thế nào tới nhà người khác bên trong đi bên cạnh gia đình này ở cái bác gái lần trước la tín để điều t h i ề n đêm khuya vì hắn thổi địch chính là đem đại mụ kia cho nhao nhao làm hại bác gái mắng nửa đêm đường phố không nghĩ tới lao t à o bản sự cũng không nhỏ vậy mà có thể chạy đến bác gái trong nhà đi tào tháo còn không có trả lời bộ luyện sư ra đến trong viện kêu lên la tín an c ơ m c h i ề u luyện sư cô nương đêm nay làm cái gì tốt đồ ăn lao t à o cười hì hì hỏi thơm giòn dầu bạo tôm long đầu cá lăn đậu hũ hoa quế trưng củ khoai tỏi n u n g g i a n g đậu sừng tao tướng quân cũng tới rồi không bằng cùng một chỗ ăn cơm rau d ư a a bộ luyện sư hô tào tháo khẽ vỗ sợi r â u vui mừng nói được rồi ta vừa vặn đói bụ a lao t à o ngươi không phải còn có chuyện phải làm sao vậy ngươi nhanh đi đi ta liền không lưu ngươi ăn cơm hôm nào chúng ta lại ước ha la tín cười ha h à nói hắn trông thấy tào tháo dường như đối bộ luyện sư rất có hảo cảm bộ dáng nhớ tới phòng cháy phòng trộm dưỡng giả t à o khẩu hiệu trực tiếp liền đem tào tháo cự tuyệt ở ngoài cửa tào tháo xứng sở ta lúc nào có chuyện muốn làm rồi hắn b ừ n g tỉnh thân ở giữa la tín đã lôi kéo bộ luyện sư trở lại trong đường tào tướng quân không đến ăn sao bộ luyện sư kinh ngạc nói đừng để ý tới hắn ngươi về sau đối với hắn cần phải để phòng điểm la tín nói nhân thê tào cái ngoại hiệu này cũng không phải bạch khởi bộ luyện sư hiện tại trên danh nghĩa là la tín thế tử dáng dấp lại đẹp đang ở tại tào tháo mục tiêu phạm vi bên trong t í n nguy h hiểm quá c a o La t í n ăn cơm no, n cơm đ á h lấy nước đi đến viện bên đi t r o n đang nghĩ g n ằ m m ộ t nằm, dương m ắ t lại nhà ì n thấy hai tay hai đ o trên h á o lao tảo đủ, n g ư ơ i còn chưa đi. Đêm nay đồ ăn ăn ngon không? đi. Đêm đồ tào tháo vẻ mặt cợt nhà hỏi La tào í n lặng, ngươi n im đối h ta thấy thú. t đồ ăn cứ như vậy cảm thấy hứng cứ cảm vậy à tháo nắm bắt d â u rịa nhìn xéo qua la tín cười nói nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng chẳng phải một bữa cơm à dường như sợ ta cùng ngươi đoạt dường như không bằng ngươi qua ta bên này đến ta mời ngươi ăn một bữa ngươi chừng nào thì cùng sắt vách bác gái trèo lên thân thích rồi la tín ngạc nhiên nói qua ngươi bên kia ừm cái nào tào tháo nói ta hôm qua đem tòa nhà này mua lại sau này chúng ta nhưng chính là hàng xóm la tín giật này cả mình ngươi lại đem phòng ở mua lại rồi làm sao rồi chẳng lẽ ta móc không dậy nổi cái kia tiền a tào tháo bất mãn nói hoa kháo vậy sau này ra hỏa này chẳng phải thật thành sắt vách lao tàu rồi một câu thành tiêm a la tín ảo náo không thôi đều tại ta t r ư ơ n g này miệng quá đen lần này nhất không hy vọng chuyện phát sinh luyện sư luyện sư la tín quay đầu kêu lên chuyện gì bộ luyện sư đi ra hỏi nàng nhìn thấy tào tháo cũng là s ư ơ n g sở tào tướng quân còn chưa đi đây tào tháo cười hì hì cùng luyện sư lên tiếng c h à o luyện sư ngươi nhận ở gương mặt này la tín nắm bắt tào tháo cái cằm nói về sau phạm là ta không ở nhà gương mặt này chỉ cần xuất hiện tại nhà chúng ta phạm vi bên trong ngươi liền lấy tên nọ bắn hán muốn chết không muốn sống đi đi đi tào tháo đánh dụ n g la tín tay không vui nói tiểu la ngươi nói gì vậy coi ta là tặc p h o n g a ta đến nội bên trên nhà n g ư ơ i trộm đồ sao la tín trầm thống nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương a liền chút chuyện này đi ta ghi nhớ bộ luyện sư cười trở về phòng bên trong đi tào tháo còn muốn nói tiếp la tín đem đầu của hắn đẩy trở về lao t à o ngươi nói ngươi hiện tại cũng là quốc gia đại thần không nên gặp chuyện xấu không có chuyện gì lao đào tại trên t ừ n g rào thực tế là có sai lầm thể thống ngươi không phải mới vừa nói đói rồi mau về nhà ăn cơm chúng ta trò chuyện tiếp sẽ tào tháo nói hôm nay không tâm tình la tín phất phất tay về phòng của mình tới trong đêm la tín tại trên giường lật qua lật lại luôn lúc qua nữa. quan tín tại trên thấy tới trên mạng từng có một cái tiết trước giường ngủ không Hắn nghĩ mạng đắn, nói cái được cảm có mục vì ũ cũng thổ nốt, tào tháo trong tay, dẫn phát liên tiếp hai phu nhân phu nhân sơn rơi cùng xuống dẫn liên án. bị bị bà lưu lao cái mi càm mê v cái gì quan vũ qua năm quan chém sáu tướng mang hai vị phu nhân trở lại lưu bị bên người sau đó lưu bị liền có nhi tử a đấu vì cái gì lưu bị phu nhân vừa sinh con a đấu l i ề n dẫn tới tào tháo một triệu đại quân t r i n h phạt lưu bị vì cái gì trường phản pha triệu vân ôm ấp lưu bị người thừa kế a đấu bảy vào bảy ra t à o doanh t à o tháo lại không cho phép binh sĩ bàn lén muốn bắt sống vì cái gì tại triệu vân ôm a đấu thoát vây về sau lưu bị tức giận đến đem a đấu ném tới trên mặt đất vì cái gì kiến an hai mươi b ố tháng riêng lưu bị tại hán trung chém giết hạ hầu huyên t à o tháo lanh binh đến báo thủ tranh hán trung hai quân tướng theo mấy tháng không dưới đến tháng năm lưu bị vừa lập a đấu vì thái tử t à o tháo lập tức liền triệt binh từ bỏ hán trung đồng thời trừ tại kinh châu tự vệ phản kích quan vũ bên ngoài đến chết cũng không tiếp tục tiến đánh qua đất thủ vì cái gì lưu bị biết rất rõ ràng a đấu đỡ không dậy lại tại trước khi chết nói cho ra cắt lượng a đấu không thể đỡ ngươi liền tự mình làm lao đại a đủ loại dấu hiệu nói do nguyên nhân chỉ có một cái a đấu kết thân tử giám định lời nói ba ba khẳng định là tào tháo đương nhiên đây chỉ là một trò đùa nói bởi vì la tín biết từ quan vũ thổ sơn bị nhốt đến a đấu xuất sinh ở giữa cách tám năm nhưng trong lòng của hắn thực tế không yên lòng đứng dậy bước đi thong thả đến bộ luyện sư ngoài cửa lại nhìn xem cái kia đạo thấp tường đây suy nghĩ chấp trùng t r ư ớ c 199, lại c h ả y máu m ú i năm đó tào tháo được quan vũ đầu hàng mang lưu bị hai vị phu nhân khải hoàn còn hứa xương quan vũ tự mình hộ xe mà đi trên sách nói trên đường dịch quán an rất lúc tào tháo muốn loạn bọn hắn quân thần chi lễ liền để quan vũ cùng nhị tẩu chung sống một phòng nhưng quan công không mắc l ư u tay cầm ánh đèn đứng ở ngoài cửa đọc suốt đêm xuân thu lệnh tào tháo càng thêm kính nghệ la tín giờ phút này canh giữ ở bộ luyện sư ngoài cửa nghĩ đến một chuyện chật vỗ chân của mình một chút nơi nào là tào tháo để bọn hắn chung sống một phòng quan vũ rõ ràng chính là vì phòng ngừa nhân thê tào đối hai vị tàu tử hạ thủ mới ba ba ở ngoài cửa thủ một đêm la tín hiện tại đối quan vũ ngay lúc đó tâm tình cảm động lây quả nhiên là phòng cháy phòng trộm không bằng dưỡng giả tào trọng yếu chật nghe được bộ luyện sư trong phòng quất lên người nào la tín kinh hãi lao tàu ra hỏa này lúc nào chạy trốn tán loạn đến luyện sư trong phòng đi hắn đấu hồn vận khởi ẩm phá tan cửa phòng vọt vào lao tàu ở đâu la tín nhìn quanh trong phòng trừ bộ luyện sư bên ngoài không người nào khác hắn b ộ i hỏi người đâu chạy đi đâu rồi bộ luyện sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ta nghe được ngoài cửa có đập t âm thanh cho là có người trộm vào phủ bên trong đập t âm thanh la tín vô chán một cái nói vừa rồi ta ở bên ngoài vỗ một cái chân của mình hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận lúc này hắn mới chú ý tới bộ luyện sư vừa tắm rửa xong đầu đầy tóc xanh ưa n ư ớ t hơi cuộn rũ xuống bạch ngọc giường như cái cổ một bên trên thân vẹn vẹn hất lên một kiện màu xanh tơ lụa sa mỏng toàn bộ phấn bạch vai cùng ngực mảng lớn ngọc tuyết cơ ra đều vừa xem không thể nghi ngờ hai tỏa to lớn vân phong đem tinh chất nhẵn mịn tơ lụa sa mỏng băng quá chặt chẽ chính muốn đột phá nghiêm vây bay loe ra đến tơ lụa sa mỏng vẹn vẹn miễn cưỡng che đậy đến tràn đầy mối đào phía dưới lộ ra hai đầu thòn dài ôn nhu đùi ngọc toàn thân ngả voi bạch tích trên da thịt đều thấm lấy tinh mịn giọt nước lệnh người thấy tâm thần giao bừng tỉnh la tín trong lỗ mũi hai đạo máu tươi thẳng phung tới bộ luyện sư cũng kịp phản ứng cấp tốc kéo qua chăn mền vòng quanh chính mình tuyết trắng thân thể gương mặt xinh đẹp bay lên hường hà é thẹn nói ngươi mau đi ra la tín bận bịu lui ra ngoài giữ cửa cài đóng xem xét hệ thống giao diện thể lực của mình rớt xuống chỉ còn hai điểm ám đạo nguy hiểm thật lại nhiều nhìn một hồi khẳng định lại muốn ngất đi ta ta trở về phòng đi có chuyện gì ngươi liền gọi ta la tín nói ừng biết bộ luyện sư trong phòng tiếng như văn giang đáp la tín trở lại trong phòng vẫn là lật qua lật lại ngủ không được trong đầu nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy ưu mỹ một màn đầy mắt là bộ luyện sư máu m ũ i ngăn không được chảy ra ngoài thẳng đến cuối cùng mắt tối sầm lại mất đi chi giác kẽ xịu trước đó hắn vui mừng thầm nghĩ lần này rốt cục có thể ngủ lấy ngày thứ hai trời còn chưa sáng la tín liền đứng lên quỷ quỷ túy túy nhìn một chút tường vây không có phát hiện dị thường mới tránh về trong c h ă n muốn ngủ tiếp cũng rốt cuộc ngủ không được nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể tốt hơn để phòng lao tạo lên tới triều đình la tín ngủ được m u ộ n lên được sớm kết quả chính là trên triều đình thẳng đánh đập ngủ lưu hiệp nhìn hắn tinh thần không phân c h ấ n liền không có tìm hắn nói chuyện chỉ cùng tào tháo vương doãn chờ quan viên xử lý quốc sự một mực chịu đựng được đến tối t r i ề u la tín đi theo tào tháo đằng sau nhìn lao t à o đi ở phía trước được hổ hổ sinh phong tinh thần p h ấ n c h ấ n nghĩ thầm chính mình ngày đêm vì sắt vách lao t à o cái này không bom hẹn giờ ăn ngủ không yên người ta lại ăn ngon uống ngon hoàn toàn nắm giữ chủ động tiếp tục như vậy không thể được mặc dù hắn đã nói với bộ luyện sư phàm là hắn không ở nhà lúc tào tháo dám vào nhập trong phủ một bước liền chỉ cần chết không muốn sống nhưng nhìn bộ luyện sư ngay lúc đó ngựa khí t h ầ n s á c hiển nhiên cũng không có làm thật coi như tào tháo thật vào phủ nàng cũng không có khả năng không nói hai lời lập hạ sát thủ vẫn là được tranh thủ chủ động tìm kiếm nghị cách đem chiến lược phòng ngự chuyển hóa thành chiến lược tiến công mới tốt như thế nào mới có thể trở nên chủ động đâu chẳng lẽ mình cũng học lão tảo đi đào nhà hắn đầu tường thế nhưng là lão tảo ra lại không có gì đặc biệt mỹ nữ khác hắn mặc dù có bảy cái nữ nhi nhưng đều lớn lên không ra thế nào địa hơn nữa còn gả ba cái cho lưu hiệp khó trách trong lịch sử hắn cùng tảo phi không có giết lưu hiệp tốt xấu là nhà mình con rể cùng tỷ phu nội phu không có cách nào chạm thảo trừ căn tận diện cho nên đào nhà hắn đầu tường cũng căn bản không thể đưa đến uy nhiếp khu ra tác dụng la tín khổ tưởng lấy chủ ý chưa phát giác chạy tới lính của mình cửa doanh trước bên trong một trận chỉnh tề huấn luyện tiếng hò hét bừng tình hắn nghĩ đến dường như thật lâu đều chưa từng tới binh doanh khó được đến một chuyến vẫn là phải vào xem thế là hắn cất bước đi vào thanh châu một cái mang theo màu đen giản dị mũ giáp thân mang xích hồng ba sao hỏa thuộc tính thú mặt thôn thiên liên hoàng khải tay cầm huyền thiết thập tự kích gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ánh mắt băng lãnh như tử thần nữ hải cưới một thất đỏ thâm sắc tuấn mã chậm rãi đi tại thanh châu trên đường phố lúc này chính vào trạng vạng tối học đồng tan học đường đi bên cạnh đều là top năm top ba đứa bé nam nữ t ậ n có lữ linh khởi nhìn thấy nhiều như vậy đứa bé tứ tán mà đi không rõ ràng cho lắm một đám nữ hải tử từ nàng bên cạnh ngựa đi qua miệng bên trong cùng kêu lên lãng tục lấy gấp liền kỳ cô cùng người khắc dị bày ra chư vật tên họ chữ phân biệt bộ cư không tạp xí dùng ngay ước thiếu thành k h o á i ý nỗ lực vụ chi tất có vui lữ linh khởi từ nhỏ đọc sách biết đây là nhi đồng vỡ lòng lúc muốn học tác phẩm viết vội xem ra những nữ hải tử này là mới từ trường tư đi ra nàng âm thầm lấy làm kỳ quy mô lớn như vậy học đồng tan học mà lại nam nữ kiêm hữu thực tế là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đi tới phủ nhà trước cửa thanh châu mục cao thuận tiến lên thay nàng g ắ á c ngựa lạnh nhạt cười nói linh khởi ở xa tới vất vả chương hai trăm hoàng mao nha đầu nhìn thấy cao thuận lữ linh khởi lạnh như hàn băng trong mắt khó được hiện lên một k i a ấm áp cao tướng quân từ biệt mấy năm ngươi phong thái vẫn như cũ ngươi cũng đã trưởng thành đại cô nương cao thuận cảm khái dẫn lữ linh khởi lên tới phủ trên lầu ta đã sai người chuẩn bị tiệc rượu vì ngươi bày tiệc mời khách đứng tại phủ lâu trên sân thượng lữ linh khởi bưng chén rượu dựa vào lan can trông về phía xa ánh nắng chiều cho thanh châu lầu cắt tung xuống một mảnh ấm áp nhạt h à o quang màu vàng nóng người đi trên đường đi lại nhàn nhã biểu lộ thư giãn thích c h đang nhìn cái gì cao thuận đứng tại bên cạnh nàng cùng nàng cùng một chỗ quan sát cảnh đường phố thanh châu p h ố xá có một loại cùng nơi khác khác biệt không khí lữ linh khởi tìm kiếm lấy thích hợp tìm tử cao thuận đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cười nói phố xá chính là phố xá có thể có cái gì không giống ta đoạn đường này tới thanh châu dọc đường thành trấn vẫn luôn cho ta cảm giác giống nhau lữ linh khởi hồi tưởng lúc đến thấy nhận thấy ồ là cảm giác gì cao thuận tại thanh châu ngốc lâu không hề hay biết dị dạng lữ linh khởi nhìn phía dưới đường đi mấy cái lao nhân giắt tiểu hài từ tay mặt mũi tràn đầy mang c ư ờ i hướng trong nhà đi cảm khái nói nơi khác phố xá mặc dù cũng náo nhiệt cũng giống vậy có ánh nắng nhưng vẫn cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cũ kỹ cảm giác thanh châu các nơi phố xá có lẽ không có như vậy phồn vinh lại khắp nơi tràn đầy một loại sức sống người người trên mặt đều có một loại kỳ quái t h ầ n sắc ngươi muốn nói là hy vọng a cao thuận nói đúng lữ linh khởi gật đầu nói chính là cái này cao thuận d ư ơ n g mắt nhìn lại trên đầu vạn dặm trời t r ò n mấy cái chim bay tại trạng vạng tối nhu trong gió bay lượn t a triều hán từ cao tổ hoàng đế đến nay đã diên tổ bốn trăm n ă m bốn trăm n ă m đế quốc đình trụ sợ là đã mục nát mấy chục năm qua lại chiến loạn không nớt cao ú c lung lay sắp đổ người người cảm thấy bất an loại này tình cảnh dưới đến chỗ nào đều sẽ cảm giác dáng vẻ g i à n mua nặng nề cao thuận thở dài lữ linh khởi đem chén rượu trong tay nhẹ chuyển nói thế nhưng là thanh châu thị trấn vì cái gì liền không có loại này dáng vẻ g i à n mua đâu đó là bởi vì thanh châu ngay tại đâm trồi nó có phương hướng mới là một cái mới tinh thành thị lữ linh khởi đặt chén rượu xuống giữa lan g can nhìn xem cao thuận vừa rồi ta trên đường tới nhìn thấy mấy cái tiểu nữ h à i đi trên đường lương tác phẩm v i ế t vội để ta nhớ tới rất nhiều chuyện cũ bình thường rất ít lời cười cao thuận từ lữ linh khởi đến về sau nụ cười trên mặt rõ ràng nhiều khi đó ngươi vẫn là cái như thế một chút xíu cao tiểu hòa nhi cao thuận dùng tay khoa tay lấy cao độ nói suốt ngày tìm ta trong doanh trướng lôi kéo tay của ta muốn ta dạy ngươi biết chữ thế là ngươi liền dạy ta tác phẩm viết vội đến bây giờ ta cũng còn nhớ kỹ tình cảnh lúc ấy lữ linh khởi nhìn về phía cao thuận nhiều năm trước một màn kia phù hiện ở trong óc cao thuận cảm khai nói khi đó lữ bố tướng quân chức quan còn không có lớn như vậy ta chỉ là thủ hạ t r ô n g c o i bảy tám trăm người tiểu thiên tướng ngươi cũng bất quá là cái vừa sẽ đầy đất chạy loạn hoàng m a u nha đầu một cái trước mắt hiện tại ngươi liền võ nghệ đều cao hơn ta so sánh phụ thân suốt ngày bên ngoài bận rộn ta ngược lại là cùng cao tướng quân trung đụng thời gian càng nhiều cũng càng thân cận chút lữ linh khởi trong mắt có khó được c ấm áp hồi lâu chưa từng liên hệ lữ bố tướng quân hiện tại còn tốt đó chứ cao thuấn hỏi phụ thân mọi chuyện đều tốt làm p h i ề nhà cao lo tướng quân lo lắng. n Lữ l i khởi nói, ta lần n ta y đến, ta h nhất h ứ t là tham viếng một chủ t tướng quân, thứ hai cũng là vì thay trà truyền thư.、Cao、Thuận cảm thấy ngoài ý muốn, không biết cao cũng bức Cao cảm có chuyện gì quan trọng, cần chuyến. hai lựa quan ngoài tướng quân, muốn, không quân trọng, động ngươi gì mình là vì bố một ý đi công viên thiệu bây giờ thống l ĩ n h tịnh châu ký châu l ư ơ n g địa thủ hạ tinh binh cường tướng tụ thập có thể nói anh hùng thiên hạ cao tướng quân trưởng quản thanh châu đến nay chính trị thanh bình lưu dân được an bình phủ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm cũng là đương thời nhân kiệt nếu tướng quân cùng nhà ta chủ công liên thủ chúng ta hợp ba châu chi lực có thể chung sáng tạo đại nghiệp lữ linh khởi nhìn chăm chú lên cao thuận rất trịnh trọng nói một ngày kia có thể cùng cao tướng quân kề vai chiến đấu cũng là ta cho tới nay tâm nguyện cao thuận lạnh nhạt nói viên thiệu tướng quân quá khen ta tại thanh châu cũng không có làm bao nhiêu chuyện che viên thiệu tướng quân có phần coi trọng ngược lại là thật bất ngờ cao tướng quân làm gì quá khiêm tốn vừa rồi ta gặp được rất nhiều nữ hải tử mới từ trường tư đi ra tư học như thế hưng thịnh ngươi vừa quản lý thanh châu không lâu thanh châu dân chúng liền đã giàu có đến loại trình độ này có thể nào còn nói không có làm chuyện gì kia là nhà nước trường tư chúng ta thanh châu tất cả đứa bé không phân biệt nam nữ hết thể muốn nhập nhà nước trường tư tập văn dân chúng còn không có giàu có đến từng nhà cũng có thể làm cho đứa bé bên trên tư t h ụ c trình độ cao thuận cười nói nhà nước còn không phân biệt nam nữ lữ linh khởi lấy làm kinh hãi cao tướng quân khai sáng hoạt động lớn khó trách nhà ta chủ công coi trọng như thế ngươi đây là la tín tướng quân chủ ý ta chỉ là tuân theo hắn ý tứ làm thôi cao thuận nói la tín nâng lên cái tên này lữ linh khởi trong mắt hàn quang loại lên ngươi thân là châu mục tại sao phải tuân theo chỉ là một cái tạp hào tướng quân la tín mệnh lệnh cao thuận khẽ giật mình vấn đề này hắn ngược lại là từ trước đến nay không có chú ý tới bình định thanh châu về sau la tín dâng tấu trương triều đình Tiến chính ử Cao t u châu Mụ. Hiện tại cao Thuận là châu ậ n thành hiện vì tại t là Cao La、tín、vẫn là cái tạp o tướng quân, cao thuận q u a ngẫm i i nhiều a cao La đã hơn nhưng hắn Tín, v n ộ t theo mực nghe theo la tín an bài. Chính cao thuận lại a an Tín Thuận Chính ngẫm bài. Cao l cũng cảm thấy buồn cười nói với lữ linh khởi la tín tướng quân là ta chủ công ta vì hắn thuộc gốc tuân theo mệnh lệnh của hắn là hẳn là lữ linh khởi lông mày một dựng thẳng ngươi là hắn thần cùng la tín cùng điện làm quan hắn có tài đức gì vì sao muốn phụng hắn làm chủ chương hai trăm linh một nhà mình đầu tường há lại cho người khác nhìn trộm cao thuận nói ngươi hỏi những vấn đề này thật là khó trả lời lữ linh khởi khuyên nhủ lượng la tín một cọng lông đầu nhỏ quỷ có thể lớn bao nhiêu bản sự làm sao so được với viên thiệu tướng quân bốn đời tăng công môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ chi huy hoàng la tín tại triều đình đã không có căn cơ cũng không có nhân mạch hắn n h ọ c lòng cũng chỉ bất quá ngẫu nhiên trong giang hồ hiện cái bọt nước mà thôi tướng quân vì sao không người chuyện phụng với hắn ngươi chừng nào thì đối ra thế mạch hệ coi trọng như thế rồi những này lý do thoái thác chắc là có người dạy ngươi nói a cao thuận cười nói hắn nhìn xem lữ linh khởi từ nhỏ đến lớn biết rõ lấy tính tình của nàng tuyệt sẽ không để ý cái gì bốn đời tam công loại này hư danh lữ linh khởi khó được mặt phấn đỏ lên cường tự biện luận mặc kệ có người hay không dạy đạo lý bày ở nơi này bằng vào ta biết cao tướng quân tổng sẽ không bởi vì người hủy bỏ nói đúng vậy a ta sẽ không bởi vì người hủy bỏ nói cao thuận xúc động nói nhưng ta cũng sẽ không bởi vì nói mà phế nhân hắn ngồi trở lại trên ghế cười nói ta tuổi tắc lão có chút chán ghét những cái kia trần giọng luận điệu cũ d í c h bây giờ muốn nghe một chút mao đầu tiểu quỷ trò mới thanh châu tình huống chính ngươi cũng nhìn thấy làm sao ngươi không tâm động không muốn tới cùng chúng ta cùng một chỗ làm điểm mới mẹ chuyện sao lữ linh khởi cũng ngồi vào hắn đối diện bưng rượu lên ấm trước thay cao thuận nâng cốc rót đầy lại cho chính nàng rót một chén nói ta là tới du thuyết ngươi làm sao hiện tại ngược lại biến thành ngươi đến du thuyết ta rồi ta cũng không có du thuyết ngươi cao thuận cười cười ta là thật tâm nghĩ kéo ngươi nhập bọn lữ linh khởi nói ta cũng là thật lòng ngươi nói muốn cùng ta cùng một chiến tuyến kể vai chiến đấu ta tin tưởng đây là thật lòng cao thuận nhìn xem lữ linh khởi đôi mắt nói nhưng ngươi gọi viên t i ệ u chủ công ta một chút cũng không tin ngươi là trong mắt có chủ công người a lữ linh khởi nhìn thấy cao thuận trong mắt tràn đầy danh manh ý cười đành phải bất đắc di thừa nhận tốt ta ngươi nói đúng thật không thể gạt được ngươi mời ngươi gia nhập viên thiệu là cha ta ý tứ cao thuận cười nói ta nhìn ngươi lớn lên ngươi cái gì tính nết ta còn có thể không rõ ràng kia chuyện ta nói ngươi thật không suy nghĩ một chút nàng hỏi cao thuận lắc đầu họ la tiểu quỷ kia đến cùng có cái gì tốt để ngươi như thế dứt khoát về sau ngươi cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn khi đó chính mình đi tìm hiểu chẳng phải là càng tốt hơn lữ linh khởi hư lạnh một tiếng ta đã tại ký châu cùng hắn giao thủ qua ta nhớ được trước kia ngươi đã nói sẽ không gả cho so với mình yếu nam nhân thế nào la tín cũng có thể xem như cái như ý lang quân đi ngươi cho rằng bằng hắn điểm kia công phu mèo quào có thể thắng được ta cao thuận cười cười đã ngươi đối với hắn như vậy khinh thường mà hai ngươi cũng đã ký châu giao thủ qua nếu như hắn thua sao có thể còn sống trở về lữ linh khởi n g ẹ i lời đành phải căm giận nói không đề cập tới tiểu tử kia lúc đầu tìm ngươi ôn chuyện làm sao chỉ toàn nói mất hứng chuyện màn đêm buông xuống cao thuận đưa lữ linh khởi đến thanh châu thành ngoài cửa đi được vội như vậy thật không nhiều nấn ná hai ngày cao thuận hỏi không được ta còn muốn vội vàng đi trường ăn làm thịt ngươi chủ công lữ linh khởi nói cao thuận nói vậy ta chúc ngươi mã đáo thành công ngươi giống như không một chút nào thay hắn lo lắng có cái gì tốt lo lắng ta cũng không phải đối với hắn ám nghiêng phương tâm đại cô nương cao thuận cười nói lữ linh khởi hỏi vậy hắn trong mắt ngươi là cái hạ người gì hắn trong mắt ngươi là hạ người gì cao thuận hỏi lại cử chỉ tùy tiện danh m á n h lãng tử lữ linh khởi r ứ t khoát nói cao thuận vuốt cằm nói ngươi thấy chỉ là hắn mặt ngoài thôi ta thật chỉ là đến cô gái la tín ngồi tại binh doanh bên trong ngốc nhìn xem thái văn cơ cùng tôn thượng hương luyện binh một bên thì t h ả o n g h ị đến vẫn luôn là ta công thành chiếm đất làm sao trong vòng một đêm căn cứ của ta liền nhận đến từ l a o tảo nghiêm trọng uy hết đây cái này công thủ chi thế chuyển biến được cũng quá nhanh hơn một chút ta nhưng bất kể như thế nào dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say nhà mình đầu t ư ở n g há lại cho người khác nhìn trộm lao tạo cái ưu ác tính này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ la tín đứng người lên vừa đi vừa về đi dạo tàn bộ công muốn làm sao công thủ muốn làm sao thủ đ ầ u một đôi nhu non tay nhỏ che ánh mắt hắn thái văn cơ âm thanh sau l ư n g hắn cười nói la tướng quân ngươi đoán xem ta là ai trừ tôn thượng hương cái kia tiểu nha đầu còn có thể sẽ là ai la tín đem trên ánh mắt tay nhỏ kéo xuống tôn thượng hương một mặt thất vọng nói cái này đều bị ngươi đ o á n được thái văn cơ vỗ tay nói la tướng quân quả nhiên liệu sự như thần liệu sự như thần ta nếu có thể sớm một chút ngờ tới lao tảo sẽ đem đến nhà ta sắt vách liền tốt rồi la tín hậm h ư ợ c nghĩ xem ra la tướng quân có tâm sự thái văn cơ gặp hắn sắc mặt không đúng lắm hỏi t i ể u la có tâm sự gì nói ngay tỉ tỉ thay ngươi giải quyết tôn thượng hương vô bở vai của hắn lao khí hoành thu nói la tín đánh dụng tay của nàng nói đi ngươi nếu có thể giải quyết ta cũng không cần sầu trong đầu ý niệm chợt lóe lên nhãn tình sáng lên bóng đèn làm sao đem tôn thượng hương cái này bóng đèn cấp quên có tôn thượng hương cái này bóng đèn tại bồi tiếp l u y ệ n sư liền không cần lo lắng lao tào nửa đêm nằm sấp tường tới ta thật sự là quá thông minh la tín cười ha ha một tiếng nói thượng hương ngươi về sau cũng đừng lao đến văn cơ nhà án trực đêm nay liền về nhà ở không ta gần nhất chính cùng văn cơ trò chuyện binh pháp đâu tôn thượng hương cự tuyệt nói binh pháp về sau trò chuyện tiếp lao tàu đem đến nhà chúng ta sát vách nếu là không có ngươi trở về trông coi nhà ta tưởng đều muốn bị lao tàu đào ngã tôn thượng hương cười nhạo nói chẳng phải một cái tào tháo sao nhìn đem ngươi khẩn trương được ta trở về thu thập hắn tôn thượng hương cùng la tín trở lại trong phủ hướng tường đầu kia kêu, kêu lên lao tảo lao tảo không ai trả lời tôn thượng hương cười ha ha một tiếng nói xem đi tào tháo không dám lộ diện nói nàng chạy về trong phòng tìm bộ luyện sư đi la tín vui mừng nghĩ lần này ta liền an tâm hắn cũng đang muốn vào bên trong phòng đi tường bên kia một người xung ra nói thượng hương cô nương ngươi mới vừa rồi là đang gọi ta sao lao tảo ta đều gọi ngươi về sau đừng có lại đảo nhà ta đầu t ư ở n g ta tìm thượng hương trở về chính là vì chị ngươi la tín đang khi nói chuyện lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người kia không phải tào tháo h ắ n giật nảy cả mình ta dựa vào hai to tặc chương 202, t h ư ơ n g thân tương ái người một nhà ngoài tường người kia mặt như ngọc môi như bôi son hai thai rủ xuống vai mục có thể tự lo này thai chính là bên trong núi tĩnh vương lưu t h ắ n g về sau h ắ n cảnh đế các hạ huyền tôn quan vũ trương phi hai người kết bái đại ca hai to tặc lưu bị đây là kiếm chuyện a là ai đang đùa bỡ ta la tín cơ hồ muốn giơ chân vì phòng bị lão tào đến đảo bộ luyện sư góc tưởng cố ý đem tôn thượng hương gọi trở về không nghĩ tới tôn thượng hương vừa vào trong nhà liền đem thai to tặc đưa tới thật sự là nghiệt duyên a nghiệt duyên lưu bị cười cùng la tín chào hỏi la tướng quân bàn hà từ biệt rất là tưởng niệm bất ngờ chúng ta lại đang nơi đầy trùng phùng hh c la tín cười một tiếng thầm nghĩ ta thật không nghĩ qua n g ư ờ i tại hạ họ là ta không chơi gay lưu bị bên tay trái chậm rãi đứng lên một người đầu báo vòng mắt dâu h ù n g đại mặt đen trương phi cười ha ha nói tiểu la đã lâu không gặp một hồi chúng ta luyện một chút thương lưu bị bên tay phải cũng c h ậ m chậm đứng lên một người ngoạ tàm lông m à y dâu dài đỏ chót mặt trên thân một kiện đại lục bảo quan vũ vui tươi hớn hở nói la tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thật sự là tay trái tay phải một cái động tác chậm nhị đệ tam đệ nhao nhao ra tường tới la tín cùng hai người chào hỏi vừa đi đến tường vây một bên ghé vào phía trên cùng ba người nói chuyện phiếm hắn ghé vào trên tường rào chiếm đóng vị trí đối diện người liền không có cách nào từ trên tường rào nhảy qua tới nếu không chương phi loại này tính tình nóng nảy nói không chừng một đằng tay liền lật qua có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai về sau chẳng phải là tường đem không t ư ờ n g mặc người vượt qua rồi quyết không thể cho bọn hắn dưỡng thành quen thuộc cơ hội chiêu này gọi là đánh đòn phủ đầu ngăn địch tại biên giới bên ngoài các ngươi ca ba không phải tại bình nguyên làm rất tốt sao chạy thế nào trường an đến rồi l à tín hỏi thoáng qua hắn liền nghĩ đến ta rõ ràng là thiên tử đem các ngươi chiếu đến nói ra thật xấu hổ bàn hà lui binh không lâu về sau viên thiệu bộ hạ lữ bố dẫn đầu đại quân cùng nhan lương chia làm hai đường tập kích bình nguyên chúng ta không có giữ vững liền xuôi nam đầu nhập tào tháo tướng quân lữ bố tiểu tử kia lần sau ta nhất định phải cùng hắn phân cái thắng bại trương phi mặt đen lên kêu lên quan vũ một nâng râu dài trong mắt hàn quang l ó e lên lưu bị ngươi cùng lão toàn quan hệ như vậy sát làm sao không đi đầu nhập hắn la tín hỏi quan vũ nói lúc ấy ký châu binh mã đem bắc thượng đường toàn chán chúng ta vốn định từ thành châu mượn đường hướng từ châu đi nhưng là cao thuận triệu vân cự tuyệt chúng ta thông qua bất đắc dĩ đành phải ném tào tháo nói hắn có ý riêng nhìn la tín một chút lúc trước la tín từ thanh châu trở về kinh lúc liền nhắc nhở qua cao thuận triệu vân phải để phòng xung quanh tào tháo cùng lưu bị hai người xem ra bọn hắn chấp hành rất kiên quyết hắn gái đầu cười hắc hắc nói thanh châu ngay tại trùng kiến quá trình bên trong có thể là sợ các ngươi đại quân đi ngang qua sẽ nhiều dân đi tào tháo chi nhân thiện nhậm chỉ cần có tài là nâng các ngươi tại dưới tay hắn cũng sẽ nhiều đất dụng võ lưu bị nói tào tướng quân trong phủ trạch viện sâu rộng hắn vậy mà để huynh đệ chúng ta ba người cũng chuyển vào đến cùng ở s ắ c thực rộng rãi đại khí các ngươi cũng ở nơi này la tín lấy làm kinh hãi hắn thì ra coi là lưu bị bọn người chỉ là đến tào phủ làm khách không nghĩ tới lại còn vào ở đến vậy sau này chẳng những muốn dưỡng giả tào đảo bộ luyện sư góc tưởng còn phải đồng thời đ ề phòng lưu bị đ ả o tôn thượng hương góc tưởng la tín lập tức cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi ngươi muội về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa rồi ở chỗ này vừa vặn phù hợp mặt đen trương phi s ở lấy bát tự mảnh sợi d â u cười ha hả nói tiểu la như vậy chúng ta liền có thể mỗi ngày luyện thương la tín vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ ngươi ngược lại là cao hứng có thể ta không vui lúc này bộ luyện sư từ nội đường đi ra gọi la tín ăn cơm nhìn thấy lưu bị bọn người bận điệu tới chào hỏi không nghĩ tới hổ lao quan các lão bằng hữu lại gom lại một khối bộ luyện sư mỉm cười nói lưu bị thấy chỉ có bộ luyện sư đi ra hơi cảm thấy thất vọng hỏi vừa rồi dường như nghe được thượng hương cô nương âm thanh làm sao không thấy được nàng người nàng tại nhà ăn bố trí ta là đi ra gọi la tín trở về ăn cơm đi qua tối hôm qua mời tào tháo cùng nhau dùng cơm bị la tín ngắt lời bộ luyện sư dường như rõ ràng la tín tâm tư lần này nàng cũng không có mời lưu bị bọn người tới dùng cơm chỉ là mỉm cười mà nhìn xem la tín các ngươi đã ở đến cùng một chỗ sao lưu bị vẻ mặt hốt hoảng như gặp phải trọng kích la tín cười hắc hắc ái mội nói đúng vậy ai chúng ta hiện tại là người một nhà đến n ỗ i cái gì là người một nhà để lưu bị tổn thương thấu tâm đi suy nghĩ nát vóc đi vậy chúng ta về trước đi ăn cơm ba vị chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp la tín chắp tay cáo tử cùng bộ luyện sư trở về phòng đi lưu lại lưu bị ba người trong gió lộn xộn người một nhà lưu bị như cha mẹ chết nhắc tới nói người một nhà mặt đen trương phi an ủi lưu bị nói đại ca ngươi cũng không nên nản trí nói không chừng chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu h á n c á tính t h u cạnh hào phóng ruột thẳng bụng thẳng ngược lại là không có bị la tín đôi câu vài lời chỗ lừa dối mặt đỏ quan vũ tắt v u ố t d â u dài khuyên nhủ thiên ngai nơi nào không c ó thơm đại ca ngươi làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa cô gái tốt còn nhiều cũng không phải là chỉ có tôn cô nương một cái lưu bị thất hồn lạc phách quay đầu đi miệng bên trong lẩm bẩm nói người một nhà làm sao nhanh như vậy liền người một nhà nữa nha la tín cùng bộ luyện sư tôn thượng hương ăn xong cơm tối mặc dù trước khi ăn cơm thành công hướng lưu bị ngược đỗi một đau nhưng hắn vẫn cảm giác dưới mắt xung quanh tình thế rất nghiêm trọng cần thiết làm một cái thích đáng ứng đối kế hoạch hắn một bên nghĩ ngợi một bên một mình hướng trên đường đi đến càng là địa phương náo nhiệt càng có chợ hắn tiến hành khoáng đạt suy nghĩ đi tới đi tới hắn đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên chương hai trăm lẻ ba nhiều giác quan hệ phía trước đường đi bên cạnh một gia đình tại l ậ p nhà công tượng đứng tại cây trúc dựng lên đến cao cao g i ả n giáo bên trên chính hướng trên tường xây lấy gạch đá xanh la tín đứng ở nơi đó nhìn xem công tượng xây tường thầm nghĩ chỉ cần tìm công tượng đem tường viện tu cao chẳng phải được rồi tu đến một triệu tám lao tảo cùng thai to tặc có bản lánh liền hai lần phát rủ, dài đến một triệu chín như thế mới có thể lại một lần nữa đảo lao tử ra tường cổ có tần thủy hoàng xây trường thành cự hồ hiện có ta lão la xây tường vây phòng đảo nghĩ đến chính mình đem tường vây xây cao về sau tào tháo cùng lưu bị nghĩ nằm sấp tường nhưng lại với không tới v ò đầu bức thai gấp gấp dạng la tín không khỏi h ắ t h ắ t cười ra tiếng lúc này có người nhìn la tín một người đứng chỗ ấy bật cười liền cũng đứng ở bên cạnh hắn tay h á o lấy hai tay học hắn nhìn xem công tượng xây tường cũng hắc hắc bật cười ta vui ta ngươi chạy tới học ta làm cái gì n ố c hay không n ố c la tín thì thầm trong lòng quay đầu đi xem kẻ ngu này là ai lao tảo ngươi ở chỗ này làm cái gì la tín nhịn không được kêu lên ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm kia bộ g à n giáo cười trộm không rõ ràng cho lắm cho nên cũng tới cười bên trên cười một tiếng nhìn xem có huyền cơ gì không có tao tháo rảo hoặc nói tiểu la ngươi có phải là nghĩ làm âm mưu gì âm mưu ca môn chơi chính là dương mưu thoải mái nói cho ngươi lại như thế nào ngươi thanh này tuổi tắc còn có thể lại dài cái chiếu hán cũng không có tăng cao d à y đệm bán cho dù có một trượng tám đầu tường ngươi lão tào được dẫm lên cả kheo mới có thể nằm sấp đi lên la tín nghĩ đến mặt mày hớn hở nói ta liền nghĩ ngày mai mời cái thợ hồ về nhà a hóa ra là như vậy phủ thượng muốn đóng phòng ở mới sao tào tháo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói đó cũng không phải la tín rất thành khẩn nhìn xem tào tháo nói ta gặp người gần nhất luôn yêu thích hướng nhà ta trên đầu tường nằm sấp người lão tào là giường cột nước nhà ta sợ vạn nhất tường sập đem ngươi ngã t h ư ờ n g đây chính là ta c h i ề u hán tổn thất cho nên nghĩ đến đem tường tu cao một chút hiểu rõ ngươi lão nằm sấp phía trên tào tháo có chút cảm động nói không nghĩ tới tiểu la ngươi lại như thế quan tâm ta người muốn tu liền tu đi ta cũng không n g ăn chỉ là ta hy vọng ngươi đem tường xây xong đem cái kia công tượng giới thiệu cho ta nhà ngươi cũng phải sửa tường l à tín ngạc nhiên nói hai nhà ở giữa tổng cộng liền một bức tường hoàn toàn không cần thiết hai bên đều tu đó cũng không phải ngươi đem tường tu cao ta để công tượng giúp ta tại nhà ta kia một mặt xây cái thang lầu như vậy ta nằm sấp tường thời điểm thuận tiện điểm tào tháo cười hì hì nói ngươi làm sao cứ như vậy thích nằm sấp nhà ta đầu tường đ ầ u l à tín bất mãn nói tào tháo lơ đễm cười nói hai chúng ta nhà sân đều lớn như vậy ta muốn tìm ngươi nói một chút còn phải quấn một vòng lớn đến nhà ngươi cổng gõ cửa lại làm phiền ngươi đi ra mở cửa nhiều như vậy mệt mỏi ta hướng trên đầu tường một nằm sấp nói mấy câu ta cũng không cần đi gõ cửa ngươi cũng không cần đi mở cửa rất tiện ngươi nói có đúng hay không la tín bị hắn nói đến gật đầu không ngừng đây cũng là không đúng la t í n tỉnh ngộ lại nói ta cũng không có hứng thú trong nhà trò chuyện với ngươi tào tháo khoát tay một cái nói ngươi không muốn cùng ta nói chuyện t h ế m trong nhà của ta không phải còn có những người khác có thể hàn huyền với ngươi sao đều là lao bằng hữu của ngươi rất rõ ràng hắn nói chính là lưu bị ca ba la tín không khỏi dùng mình một cái hoa cúc siết chặt ta cùng nam nhân không có gì tốt nói chuyện hắn cũng không muốn mấy chục năm sau viết sau ước ghi chép lúc tên sách gọi là cơ tình thiêu đốt thuế nguyệt nghĩ đến lưu bị ca ba hắn linh cơ k h ẽ động hỏi tào tháo ngươi không phải một mực trông mong muốn nảy ra thai to tặc góc tường sao hiện tại ngươi cùng quan nhị ca cùng một dưới mái hiên hai người ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp không vừa vặn đem tình cảm trô đi ra ngươi không câu dựng ư quan nhị ca chỉ toàn nằm sấp ta đầu tường làm gì la tín nói ngươi nếu có thể không còn nằm sấp nhà ta đầu tường